t r ư ờ n g bốn trăm ba mươi hai vì cái gì ta không biết nơi g ư đây t r ư ờ n g bốn trăm ba mươi hai vì cái gì ta không biết nơi g ư đây được nghe cái này thấp giọng răn g dạy bạch thanh khâu đúng là mặt mảy mang c ư ờ i bớt chính mình cái kêu cao cao bộ ngực nói ra đại tỷ n g ư ơ i mới sẽ không bỏ được để cho ta thụ thương đâu đại tỷ thế nhưng là hiểu rõ ta nhất tiểu m ộ a này nhà ta đại tỷ mới là nhất đ i ề u đây này a a a ta lại quên nữa nha nhà ta đại tỷ cùng nhị tỷ đều một cái dạng mặc đắc đ i ề u mặc đắc đ i ề u nha ha ha ha đầy mắt đắc ý bạch thanh khâu đúng là ở một bên hung hăng cười ngây ngô a lấy người đến cùng cút hay không cút cút nhanh lên càng xa càng tốt ta nhưng làm u ố n chăm chú miễn cho một hồi lại băng lấy ngươi đẩy mắt bất đắc dĩ bạch thanh linh lần nữa thấp giọng quát lớn lấy chính mình tiểu muội hướng phía đối phương làm cái bắt thỏ thỏ động tác bạch thanh khâu lúc này mới rút kiếm hướng phía xa xa tả hộ pháp l ư ớ t tới đồng thời trong miệng còn lớn hơn âm thanh hô hào nhị tỉ ngươi chính ở chỗ này thất thần x ứ cái gì a giờ này khác này tình cảnh này thật là cơ hội trời cho chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng những này chó vườn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ thừa dịp hắn đối kháng đại tỷ thời khắc ngươi đi phía sau dùng sức đâm hắn hắt kiếm a k vàiếm trực tiếp đem hắn đồ con rụa đâm bẩy lên lại nói như lấy. không thể có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng sớm một chút giết chết bọn hắn chúng ta thuận tiện sớm một chút kết thúc công việc nhất định không nên đem trường thương trong tay của hắn cho đập n á t à. danh lại đến chúng ta thế nhưng là có tác dụng lớn nha bạch thanh khâu lời này vừa ra đang toàn lực chống cự kiếm thế bi áp bắt đầu cái kia nguyên bản liền kêu khổ liên tục nội tâm giờ phút này càng là hoàng đến ép một cái lúc này nếu là thu lực bức r a triệt thoái phía sau thế tất yếu bị kiếm của đối phương thế trọng thương thậm chí bị đối phương triệt để chém giết cũng không phải là không thể được nếu là không rút lui cái kia bạch thanh t i ệ n giờ phút này độc thủ chính mình nơi nào còn có tinh lực đến chống cự căn bản là không thể dành tay đến a phía sau bị đâm hơn m ấ y kiếm cái này ai chịu nổi dạng này trước sau kẹp lấy kích cái này không chết sợ cũng khó khăn nguyên bản là bởi vì t i ê n kỵ bạch thanh thiện kiếm uy cho nên mới ra sức một kích mục đích đúng là muốn đem cái này yếu nhất bạch t h a n h khâu bắt lại tốt dùng cái này mở ra một đạo lỗ hổng kém nhất trong tay cũng là có đàm phán cùng chu toàn thể đánh bạn dù gì không phải cũng có thể hào hào hưởng dụng một phân nha lần này lại là h ó ra sức một í c chẳng những không có thể đem cái này yếu nhất bắt lại mẹ bán bánh quai t è o ngược lại còn bước ra một cái nút trong bóng tối siêu cường chiến l ự c từ thương này nhọn t r u y ề n đến kiếm thế bị áp không hề nghi ngờ cái này đ ạ i tỉ so cái kia nhị tỉ còn đạp mã c à n g là có thể đánh con mẹ nó một chút là đâm đến ổ hồ ly bên trong bảo bảo trong lòng cổ a bảo bảo không chỗ nói a bảo bảo giờ phút này rất sợ s ả y a bạch thanh c â u lời này vừa ra giống như đối với nguyên bản một lòng quan chiến bạch thanh thiện tới một cái đòn cảnh tính đúng a tiểu m ộ i lời nói không có tâm bệnh a đối đại với chúng ta từ địch tại sao muốn giảng đạo nghĩa giang hồ đâu ta tại sao phải có tâm lý gánh bắt đâu căn bản không tồn tại sự tình nha mục đích của chúng ta không phải liền là giết chết đối phương liền xong việc sao làm gì không phải phiền thoái như vậy đâu nhìn một chút c a o mày bắt đ ầ bạch thanh thiện chậm rãi từ từ hướng phía hậu phương đi đến vừa đi còn bên cạnh đối với nó mở miệng hỏi chó v ư ờ n ta nói là nếu như nếu như lúc này sau lưng ta đâm hai ngươi kiếm ngươi không có ý kiến gì đi ngươi sẽ không mắng ta không đạo nghĩa đi ha ha ha liền xem như ngươi có thiên đ ạ i ý kiến cô n ã i n ã i cũng mặc kệ còn không phải nên đâm ngươi liền phải đâm người kiếp sau ngươi kiếp sau liền nhiều chú ý một chút không có việc gì cũng đừng đến chúng ta nhân gian cựu châu mù tàn bộ bởi vì ngươi dạng này rất dễ dàng liền đem mạng nhỏ cho giày vò không có nhất định phải nhớ kỹ nha lúc này bắt đầu thật đúng là muốn tự tử đều có cái c h á n cái k i a mồ hôi một lớn chừng hoạt đ ầ u liền cùng g ã y mất tuyến chân châu một dạng không ngừng hướng phía phía dưới nhỏ xuống nhìn một chút đối phương cái k i a vô cùng thống khổ biểu lộ b ạ c h thanh thiển một tay nắm c h u a kiếm một tay nhẹ nhàng nâng thân kiếm hoàn toàn bày ra một bộ lập tức liền muốn đem n u i kiếm đưa vào thân thể đối phương tư thế phút cuối cùng mạnh thanh t i ể n còn cố ý đối với nó hỏi một câu dế nhũi ng cô n ã i n ã i nhưng là muốn động thủ đâm n g ư ơ i nhà cút nhanh lên đi một bên nguyên bản động tác liền tận lực chậm rãi bạch thanh t h i ệ n không dung một kiếm kia đâm đi xuống bạch thanh linh lại là đối nó mở miệng q u á t lẫn ra nhìn ngươi cái kia mù cằn với đắc ý quỷ bộ dáng ta nhìn liền đến khí nếu không phải tiểu bội sớm cho ta biết chạy tới hai người các ngươi hôm nay hạ c h à n g ta là thật không dám tưởng tượng thiếu cánh tay chân gãy bị người đánh thành đấu trúc đây đều là việc nhỏ liền sợ hai người các ngươi cái kia bao nhiêu năm hoàn bích c h i t h ầ n chỉ sợ đều muốn bị đối phương cho vô tình phá đi nếu thật là lời như vậy các ngươi còn mặt mũi nào đi gặp trong lòng các ngươi cái kia sắt thép một dạng nam nhân luôn mồm tương lai kia phu quân nhìn đối phương cái nhìn kia không quan trọng lại liếc qua đối diện bất đổ b ạ c h thanh linh khuôn mặt bình tĩnh tiếp tục nói chỉ như vậy một cái rác rưởi đồ chơi ta còn cần ngươi đi phía sau đâm hát kiếm hỗ trợ à đừng nói hắn như thế một cái hạ tam trọng trời cứ bất nhập lưu mặt hàng liền xem như ba hùng có thể là cự đột nhiên dạng này chó vừa tới chỉ cần là đơn đà độc đấu đại thì ta làm theo chơi ngược bọn hắn lăn bên kia đi nhìn chằm chằm ngươi tiểu muội nàng nếu là lại bị thương ngươi nhìn ta đem không đem ra của ngươi cho lột hút nhanh lên xa một chú muốn khai sát giới bạch thanh thiện lời này vừa ra bắt đổ nội tâm c à n g là để cho khổ liên tục á i này đạp mã đến tội cùng là tình huống như thế nào a nguyên lai ngươi là một mực tại bồi l a o tử đùa dợn à nương môn này đến tội cùng là cái gì lai lịch làm sao lại chui ra ngoài ngươi như thế cái đại l a o nhân dân này chi địa làm sao lại biến thành đầm rồng hang hổ đã từng những đại nhân bậc kia ta cũng nên nhận biết mấy cái à làm sao trước mặt nương môn này liền không có một chút ấn tượng đâu ngũ trọng thiên ba hùng thiên tôn lục trọng thiên cự đột nhiên thiên tôn dạng này như bức tồn tại làm sao trong mắt của nàng lại là như thế không đáng chú ý đâu nếu bản về đơn đà độc đấu làm theo có thể ngược lấy chơi có cần thiết hay không phách lối như vậy a chiến lược như vậy không phải là vắng vẻ vô danh tiểu bối đột nhiên bắt độ tựa như là nghĩ đến cái gì mở dạng lập tức liền cảm giác hoa cúc xếp chặt lập tức đối với bạch thanh thiển mở miệng hỏi người tham gia qua ba nghìn năm trước trận kia chiến é m vì cái gì vì cái gì ta không biết ngươi đây đối mặt nghi hoặc này bạch thanh linh lại là lười nhác trả lời lần nữa hung hăng trừng mắt liếp xa xa bạch thanh thiển Chương lấy ra đi ngươi t r ư ờ n g bốn trăm ba mươi ba lấy ra đi ngươi đạp mã ngươi cũng thật là cái chính công chó đần nha còn có thể bởi vì cái gì chỉ có thể là bởi vì ngươi yếu yếu đến n ổ loại kia yếu hoàn toàn chính là không coi là gì tiểu lâu là ngươi a căn bản cùng đại tỷ của ta chính diện giao chiến tư cách đều không có ngươi không biết nàng đây mới là bình thường hiểu không hử? nghĩ đến ngươi đạp mã b ậ n khí cất chó này cũng là tốt đến nhà đến một lần nhân gian này đại l ụ g liền gặp gỡ đại tỷ của ta dạng này đại lao đến lượt ngươi đồ chó hoang con n g m mốc lúc nha ngươi đi ra ngoài đều không ngã lao hoàng lịch sao ai gật gù đắc ý bạch thanh thiện đúng là một tiếng ai t h ắ n nói liền ngươi dạng này n g ố c k huyết đồ chơi thật sự chính là lại đồ ăn lại mê chết cũng không tính oan hồn bạch thanh thiện c h ậ m dai thu hồi t r ư ờ n g kiếm quay người liền hướng phía bạch thanh khâu phương hướng đi đến đi được đặc biệt c h ậ m c h ạ n đại thị ngươi phải hiểu được cũng không phải ta không tin thực lực của ngươi thật sự là tiểu mội đem bầu không khí cho tô đậm đúng chỗ ta nếu là không giả đi ý tứ phối hợp một chút vậy há không lộ ra ta rất không tôn trọng các ngươi một dạng lần này chúng ta đều đi ra ngươi cũng nên hạ tử thủ nhưng là ngươi nhất định nhớ kỳ a đừng đem thanh trưởng thường kia cho sụp đổ đây chính là ta cùng tiểu muội chuẩn bị tặng cho ngươi tương lai những hảo tỷ bội kia lễ vật nha nhìn xem b ạ c h thanh thiện bóng lưng rời đi kia b ạ c h thanh linh lại là đầy mắt k i n h thường mở miệng nói ra ta những cái kia tương lai hảo tỷ muội các ngươi vẫn thật là đem nhân sinh của ta đại sự đứng yên nữa nha các ngươi có hỏi qua ta sao ta có nói qua đồng ý à một cái nát tiên phẩm b i n h khí nhìn đem ngươi hai người cho cấp trên cái kia chưa thấy qua việc đời dạng nha cũng còn không có cùng cái kia diệm hạo phát sinh một chút tính thực chất những phá sự kia ngươi nhìn ngươi từng bước từng bước cái kia lo cho gia đình xấu bộ răng cái này chẳng lẽ chính là tục ngữ nói gả cho gả thì theo gả gả cho chó thì theo cho ai có các ngươi dạng này lo cho gia đình nữ nhân cái kia nhà chồng sợ là không vượng đều không được ai nhìn trước mắt một màn này tỉ bội t ì n h thầm lại nghe lấy người gia trưởng này bên trong ngắn cãi nhau bách đổ tâm lý hắn khổ à, hắn sốt r u ộ t à. dù sao hắn giờ phút này là mạng sống như treo trên sợi t ó c ga nhưng vào lúc này bách đổ lại là nội tâm vui mừng âm thầm mắng và nội đảng cơ hội này cuối cùng là tới thời khắc này bạch thanh linh đúng là đem ánh mắt nhìn về hướng xa xa bạch thanh câu bởi vì nàng đều vẫn chưa đi đến cái kia t ả hộ pháp trước mặt đúng là đứng ở đằng xa quan sát cái này phía bên mình thừa dịp đối phương thất thần trong chớp nhóm này bắt đ ổ cắn răng một cái mạnh mẽ dầm chân lực từ chân lên lại trải qua thân eo như thế chấn động cánh tay lập tức xếp chặt cái này bàng bạc chi lực theo cổ tay xoay tròn trong lòng bàn tay đỏ rực như l ử a tử điện buôn lôi tường toàn thân trên giới lập tức điện quang du tẩu cờ g á c â m thanh nổ vàng không ngừng một tiếng sấm dền nổ vàng thời khắc h á i phi sét đá ngươi muốn nghỉ ngơi đúng không ngươi nghỉ ngơi cái truy ngươi chính là phế vật vô dụng ngươi đạp mã coi là đây là sống nước tiểu bùn làm lấy chơi à ngươi lại ra thật đúng là viết không chết người l ề mề người chết lao nương chút lòng kiên trì ấy đều bị ngươi hao hết n g ư ơ i đem lao nương thả về sơn lâm đi ai đạp mã vui lòng đến hầu hạ ngươi cái này nhuyễn c ấ t ca ai tới lao nương dù sao không hầu hạ ta muốn trở về qua ta tiêu giao thời gian đi lăn mẹ ngươi chứng giận không thể nuốt thúy hoa xoay người xuống đất ôm lấy quần áo liền cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi nương theo lấy đạo này t i ế n sấm bách đồ cực lực đối với phía trước mũi kiếm đưa tới. làm sao không n ú p nhích tí nào đâu ta đi chẳng lẽ đây là ảo giác không nên a đẩy mắt khiếp sợ bách đồ lập tức lần nữa phát lực nhưng mà kết quả vẫn là một dạng đối diện mũi kiếm không n ú p nhích tí nào kinh hoàng phiền muộn nổi giận đã t ử vong sắp xảy ra sợ hãi các loại phức tạp cảm xúc một chút liền lấp kín bách đồ trong óc lúc này b ạ c h thanh linh thanh âm thanh thúy kia lại là vang lên lần nữa phế v ậ t cuối cùng vẫn là cái phế v ậ t ta thật sự không rõ liên n g ư ơ i loại rác rưởi này trình độ làm sao lại dám đơn thương độc mã vọt tới chúng ta nhân gian chi đ i ệ tới nói ngươi là tuyệt đỉnh ngu xuân ta đây ngược lại là đã nhìn ra ta cũng không tin. toàn đạp mã đều là ngươi dạng này đầu góc theo bên cạnh ngươi tổng còn phải có như vậy một cái hai cái đầu góc bình thường một chút người đi bọn hắn đều không ngăn cả ngươi đều không khuyên giải ngươi nhìn đối phương một mặt ghét bỏ c h i sắc lại nghe lấy những này đâm tâm ngôn ngữ vốn là nén giận bách đồ không vui không sợ sinh tử giống như mở miệng về đ ố i nói ấy ấy ấy cái kia giết b ấ t quá đầu chặn đất đầu mất rồi không phải liền là bắt lớn bị mẹ sao làm gì không phải liền là bắt lớn bị mẹ sao làm gì không phải liền là bắt lớn bị mẹ sao làm gì không p h i làm công kích cá nhân không phải vũ lục trí thông minh cái gì gọi là lấy ta đ n thương độc m a o đến ngươi làm rõ ràng. Chúng ta trước đó thế nhưng là lần này tới chúng ta là ba người ba người không phải trong miệng ngươi đơn tương h độc mã thì sao lão muội ngươi đây là không biết số ả song song người bộ dạng như thế đẹp mắt nguyên lai、like、là cái kẻ ngu thật sự là đáng tiếc nghe thấy lời ấy nguyên bản không hề bận tâm bạch thanh linh đúng là hơi nhướng mày quát lớn hút mẹ mày đi ai không biết đếm ngươi đạp mã mới là đại đồ đần s á u cái chó thượng tiên tăng thêm ba nghìn tiên binh toàn bộ đều là có đến mà không có bể ngươi cũng còn dám tới ngươi đạp mã không phải thiếu thông minh là cái gì ba người ba mươi người cũng giống như vậy tại cô mãi mãi trong mắt đều giống như ngươi phế vật trong phế vật không chịu nổi một ít sắp chết đến nơi còn dám nói móc ngươi cô mãi mãi ta đạp mã thế này chết ngươi lao tử một kiếm liền đem ngươi cho băng cái nát bét theo thoại âm rơi xuống đầy mắt lửa g i ậ n bạch thanh linh cổ tay cứ như vậy nhẹ nhàng l ắ p một cái lập tức một đạo khí lãng tử kiếm thân thuận thế xuống không có chút nào bất kỳ ngăn trở nào cứ như vậy tiếng quân thần tốc không có quá giải thường trực tiếp đánh vào bách đổ trên thân banh một đạo trùng thiên khí lãng lập tức nổ tung ra kỳ quái lần này thế mà không có thổ huyết thanh âm văng lên lấy ra đi ngươi tiểu bội đều đã cho ta đã thông báo trường thương này nàng thu thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ tiện tay đem trường kiếm thu hồi bạch thanh linh hướng phía phía trước chính là vây tay một cái chui kia màu đỏ tươi như l ử a t r ư ờ n g thương liền rơi vào trong tay nó nhìn đ ề u chẳng muốn nhìn lên một cái bạch thanh linh cái kia thiên thiên hai chỉ cùng nhau kiếm chỉ tùy ý tại trên thanh t r ư ờ n g thường tiêm một vòng mạ qua nguyên bản cái kia sao động bất an trường thương lập tức liền yên tinh trở lại lật bàn tay một cái liền đem nó thu vào mạnh mẽ sóng xung kích tan hết thời điểm trong hư không nơi nào còn có bách đổ thân ảnh chương bốn trăm ba mươi b ố đầu tiên phải xem người bắt tự có đủ hay không cứng rắn chương bốn trăm ba mươi b ố đầu tiên phải xem ngươi bắt tự có đủ hay không cứng rắn lúc này chỉ có một đạo tương tự trong suốt bóng người đồng bệnh hồ hồ tại trong hư không kia hư bạch thanh linh hừ lạnh một tiếng nói ngươi ngược lại là trung thực ngươi làm sao không thừa cơ đảo tẩu đâu ha ha ha đối mặt bạch thanh linh cái này bằng lánh ngôn ngữ chỉ còn cái kia yếu ớt thần hồn m ấ t đổ lại là điên cuồng bình thường phá lên cười trốn ở trước mặt ngươi ta trốn được cả vừa rồi một kiếm kia ngươi hẳn là không xuất toàn lực đi lời ngươi căn bản không xứng ta một cách toàn lực đánh ngươi yếu như vậy gà hàng cấp bậc ha ha ha đối mặt cái này bằng l ã n h lại mỉa mai ngôn ngữ bách đồ đúng là lần nữa đ i ê n cùng cười to nói cũng đối là ta bách đồ mắt v ụ về không nhìn ra ngươi hay là mạnh như vậy một tôn đại lao nếu không phải ngươi cố ý đổ nước chỉ sợ giờ phút này ta đã là thần hồn câu diện ngươi tại sao phải hạ thủ lưu tình đâu ngươi ăn chay miệng vật không sát sinh cái này không nên đi lại nói ngươi cái kia nhịn m u ộ i tiện tay một kiếm liền có thể đem ta thần hồn khóa lại phần luyện ta trốn cùng không trốn còn có ý nghĩa gì đâu ai cùng dù sao đều là cái chết vậy ta còn không bằng đã chết có chút cốt khí chút ngươi là muốn đã chết thể diện một chút liền ngươi cũng xứng đối mặt cái này băng lánh m g ô n ngữ b á c h đ ầ toàn thân chấn động lập tức đối với bạch thanh linh mở miệng hỏi có ý tứ gì ngươi không có ý định giết ta ngươi muốn hạ ta rời đi cô mãi mãi không có thay đổi chủ ý trước đó cúp nhanh lên đi có bao nhanh lan bao nhanh có bao xa lan bao xa còn dám tới này nhân g i a n t r i điệu ta cam đoan một kiếm liền băng được ngươi thần hồn câu diệt không dung bạch thanh linh nói xong một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất b á c h đ ầ thần hồn kia đã hướng phía nơi xa chân trời trốn chạy mà đi hôm nay ngươi không giết ta ngay sau chiến trường gặp nhau ta b á c h đồ thế nhưng là sẽ không cảm ơn đái đức nha người ta từ đầu đến cuối đều là địch nhân liền ngươi cái kia sợ dạng cũng đạp mã phối cùng ta là địch n g ư ơ i dám can đảm lại bước vào nhân gian này chi địa được bước ta bạch thanh linh nhất định để thân ngươi thủ chỗ khác biệt mắt thấy nơi này đầy mắt nộ khí bạch thanh thiện cầm trong tay trường kiếm lắp một cái thần hồn bỏ chạy n g ư ơ i đạp mã trốn được cả không đợi bạch thanh thiện xuất thủ bạch thanh linh lại là mở miệng nói ra nhị muội để hắn đi ta tự có an bài nghe thấy lời ấy bạch thanh thiện đầy mắt bất đắc di thu hồi trường kiếm đối với xa xa bạch thanh linh liền mở miệng hỏi lại tỉ ngươi cuối cùng là dụng ý gì chúng ta đánh như thế nửa này g ngươi nhẹ nhàng một câu liền đem đối phương đem thả hổ về núi lại tỷ ai đầu góc ngươi đến sợ là cháy khét bôi đi tranh thủ thời gian bảo ngươi tương lai phu quân cho ngươi hạ nhiệt một chút đối mặt cái này c h ắ c cứ bạch thanh linh lại là khe khẽ lắc đầu một bên hướng phía đối diện hai nữ đi đến một bên chậm rãi mở miệng nói ra ngươi con chó kia đầu góc mới cháy khét bôi thời gian nào bắt đầu ta làm chuyện là gì cần hướng ngươi giải thích ta nói thả hắn rời đi ta tự có an bài lý do như vậy còn chưa đủ h cắt bạch thanh linh n g ư ơ i thần khí cái cọng lông a bạch thanh thiện lại là xem thường mở miệng nói ra ngươi trừ so ta trước xuất sinh một chút như vậy trừ thực lực so với ta mạnh hơn một chút như vậy mà khác ngươi toàn thân trên thế giới còn có cái gì so với ta mạnh hơn nhìn ngươi cái tiên nếu không xong không mua được đắc ý dạng còn ta làm chuyện gì cần hướng ngươi giải thích cả nói tới chỗ này bạch thanh thiện còn đắc ý bày ra một bộ làm điệu làm bộ bộ dáng nhìn xem chính mình nhị tỷ cố ý làm với bẩn đại tỷ nói chuyện bộ dáng bạch thanh khâu cuối cùng vẫn là không có đình chỉ ở một bên lớn tiếng mà cười ha ha ha tốt, tốt. đều là tỷ muộn chúng ta không cãi lộn ngao giờ phút này một bên tả hộ pháp nơi nào còn có nhàn tình nhã trí để thưởng thức trước mắt cái này đẹp mắt một màn nhìn chơi một chút bên cạnh cái kia biến mất b ạ c h quang lập tức đối với ba nữ la lớn cái kia chẳng phải là ta cũng có thể đi vậy ta liền không ở chỗ này dừng lại ba vị ân không giết lớn hơn trời thiên đại ân tình không lời nào cảm tạ hết được cáo tử hy vọng chúng ta sau này không gặp lại đầy mắt nhẹ nhõm tả hộ pháp đang muốn quay người thời khắc lại nghe thấy b ạ c h thanh linh cái kia băng hàn thấu xương ngôn ngữ ai nói cho ngươi ngươi có thể đi ngươi đi ả nhìn một chút đầy mắt băng lánh mạch thanh linh tả hộ pháp một mặt hoảng sợ la lớn ngươi đây là có ý tứ gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì bị đánh đến chỉ còn thần hồn đều có thể rời đi ta liền không thể rời đi đồng dạng đều là các n g ư ơ i định nhân dựa vào cái gì muốn làm khác nhau đối đãi các n g ư ơ i cách làm như vậy rất vô nhân đạo các n g ư ơ i biết không ta đầu hàng ta đầu hàng tổng đúng rồi vung văn bản rõ ràng quy định không cho phép ngược đái tù binh đây là công ước các ngươi hẳn là sẽ tuân thủ đúng không công ước n g ư ơ i mẹ nó q u ỷ ước đầy mắt sát ý bạch thanh linh cứ như vậy hời hợt mở miệng nói ra còn văn bản rõ ràng quy định ngươi đến sợ là nói vừa tiểu thuyết đã thấy nhiều đi dựa vào cái gì bằng ta cao hứng bằng hắn bách đồ ộ là trưởng quản một phương thiên vực vực chủ ngươi đây n g ư ơ i t í n h cái gì mà cũng không tính tùy tùng lâu lam mà thôi ngươi nhìn hắn đào mệnh thời khắc có nhìn qua ngươi một chút sao không có mệnh của ngươi trong mắt hắn tiện như cỏ rác ngươi biết không trong mắt của ta mệnh của ngươi đồng dạng là không có ý nghĩa tù binh đầu hàng cô nãi nãi không tiếp nhận ngươi đầu hàng ngươi tính n g ư ơ i mẹ nói cái gì tù binh lại nói không ngược đái tù binh ta ngược đái id an tâm lên đường đi kiếp sau cùng hào đại ca thời điểm nhớ kỹ đem con mắt đánh bóng một chút lên đường bình an không đợi đối phương ôm đầu quỷ tốt bạch thanh linh tiện tay vung lên một đạo kiếm quang bắn ra thử kiếm quang đúng là trực tiếp từ nó mi tâm xuyên qua làm tiểu đ ệ đầu tiên ngươi phải xem ngươi bắt tự có đủ hay không c ứ n g rắn rất rõ ràng ngươi không phải theo bạch thanh linh tiếng nói rơi xuống đầy mắt hoảng sợ tả hộ pháp cũng lập tức nổ tung ra cuối cùng hay là rơi xuống cái hồi phi yên diệt đối mặt hai nữ cái kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc bạch thanh linh bất đắc dĩ mở miệng nói ra nhìn cái gì vậy chưa thấy qua giết người ả ấy không phải chẳng lẽ các ngươi thật liền không rõ dụng ý của ta ả đối mặt bất thình lình chất vấn bạch thanh thiện hai n ữ đúng là đồng thời lắc đầu nói ra còn liền thật không rõ bất đắc gì lắc đầu bạch thanh linh lúc này mới ngự khí bình hòa mở miệng nói ra hai người các ngươi đầu góc này à. trừ điểm này nam nữ hoan hãi liền thật là không còn có cái gì nữa t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm ta chơi chết hai ngươi lão lục t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm ta chơi chết hai ngươi lão lục hai n ữ đúng là lần nữa đồng dạng gật đầu nói liền điểm ấy nam nữ hoan hãi là đủ n g ư ơ i qua bạch thanh thiển càng làm ộ t mặt đắc ý nói tiếp thẳng không cái diệp hạo cho ngươi ngươi đỡ được sao ngươi đem nắm được cá trách trách hô hô là ai từ đế mộ lúc đi ra còn tuyên bố muốn đi tìm người khác ngươi ngược lại là đi a đã lâu như vậy làm sao cũng không gặp ngươi có hành động a hử ngươi nhìn cái tia thà rằng giết lầm cũng không bông tha diệp hạo hắn có dám hay không làm ngươi lúc này bạch thanh linh đã là bị cái này nhị bội cho tức giận đến cựu phiếu khói bay hoang mang l ó sợ một mặt đáng yêu bạch thanh câu lại là không gì sánh được vui cười nhìn xem chính mình nhị tỷ nhìn lại mình một chút lại tỷ nàng lúc này là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tham dự vào trong cuộc chiến tranh này tới đầy mắt không chỗ kinh sợ bạch thanh thiện mở miệng lần nữa nói ra ngày đó ngươi trốn ở trong tầng mây vụ trộm quân chiến ngay cả ta đều cảm ứng được ngươi bằng cái tia diệp hạo thực lực ngươi lấy hắn không biết sao vì cái gì ngay trước mặt của nhiều người như vậy cưỡng hôn ta cùng tiểu mội còn không phải là vì kích thích một chút âm thầm nhìn lén ngươi thế nào cảm thấy bờ môi kia nhiệt độ sao còn thơ ngọt b ạ c h thanh linh ngươi cũng chính là cái mạnh miệng nhỏ nằm sấp đồ ăn mà thôi thật đến tình này tình yêu yêu trước mặt ngươi cũng không còn dùng được ca dựa vào b ạ c h thanh t h i ệ n ngươi có tin ta hay không hôm nay không phải xé nát ngươi miệng t ú i kia ba ngàn năm thời gian ngươi học được bản sự nữa nha dáng cỡ trách lên ta tới ta tìm không tìm cái kia diệm hạo chính ta tâm lý nắm chắc hiện có ngươi đến thao phần lòng dạ thanh thản này hắn xứng hay không làm ta mạnh thanh linh nam nhân. ta còn có cần nghiên cứu thêm cha lúc này bạch thanh linh đã là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng không biết là bị cái kia bạch thanh t h i ệ t khí hay là nguyên nhân gì khác cứ như vậy căm tức nhìn đối diện bạch thanh thiện không còn tiếp tục nói chuyện đã cấp trên bạch thanh thiện giờ phút này nơi đó sát được xe đang muốn mở miệng thời khắc cũng là bị bên cạnh bạch thanh khâu cho r ắ t lấy ngăn lại nhị tỷ tính toán thấy tốt thì lấy đi ngươi không nhìn thấy nàng cái kia kịch liệt chập trùng b ộ ngược sao đều đã sù lông lập tức liền muốn bắt đầu bạo tàu bạch thanh khâu càng l à đội vàng nương đến nó bên thai nhỏ g ọ n tầm nói nhị tỷ mấu chốt chúng ta cũng đánh không lại nàng a một hồi nàng thật đ ậ u thủ chúng ta nhưng là muốn thiệt thòi lớn a chúng ta là h ả o hán không ăn những n à y thiệt thòi trước mắt dừng một chút bạch thanh khâu lần nữa khôi phục bình thường thanh âm đối với hai người nói ra nhị tỷ lại nói người cái này nói chuyện không nặng không nhẹ một hồi thật đem đại tỷ cho tức chiếc cầu liền tính không ra đến lúc đó cái kia như sắt thép tương lai p h u q u â n tìm chúng ta đòi người chúng ta đi nơi nào cho hắn toàn bộ giống nhau như lúc bạch thanh linh đi ra a nói đến đây bạch thanh khâu còn cố ý lời biếng vỗ bàn tay của mình cái kia tràn đầy không thể làm gì chi xác đúng là bị nó diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế nhìn một chút bạch thanh khâu cái kia một mặt chăm chú bộ dáng bạch thanh thiện lúc này mới cắn răng đem nói lại nuốt trở về một lát sau bạch thanh linh mới tiếp tục mở miệng nói nói ai hai người các người a thật đúng là cái mười phần yêu đương não đạo lý dễ hiểu như vậy đều xem không hiểu ta cố ý không đối là ta cố ý thả đi cái kia bất hình để hắn sống lâu mấy ngày đơn giản cũng là cho chúng ta nhân r ằ n cựu châu đa tranh thủ mấy ngày an bình mà thôi bạch thanh thiện hai người tựa như là diễn tập qua một dạng lần nữa đồng thời lắc đầu nói ra vẫn không hiểu lúc này bạch thanh linh đã là đ ầ y mắt không thể làm gì d ừ n g một chút không ngừng vỗ nhẹ chán của mình mở miệng ta thật phục ngươi hai cái bao cỏ ta liền không rõ đồng dạng là sinh ra cùng một mẹ làm sao khác nhau liền lớn như vậy đâu bạch thanh linh chúng ta nói sự tình liền nói sự tình ngươi cũng đừng làm công kích cá nhân một bộ này đừng làm trí thông minh vũ nục những phá sự này không phải vậy ta cùng tiểu bội đối với ngươi không khách khí bạch thanh thiện cứ như vậy đ ầ y mắt không quan trọng mở miệng nói ra một bên bạch thanh khâu càng là cái mũi miễu một cái tiếp tục mở miệng nói ra ừ nhị t h nói đúng nói sự tình liền hảo hảo nói sự tình ngươi vừa rồi lời kia nếu như bị mẫu thân nghe thấy được ngươi không chừng còn phải vác một cái không có chiếu cố tốt m ộ i m ộ i hiểm nghi đến lúc đó cái mông con bị mở ra hoa cũng đừng trông cậy vào chúng ta xin tha cho ngươi nhìn xem hai người cái kia thần khí bộ dáng nhỏ cắn răng nghiến lợi bạch thanh linh đầy mắt bất đắc dĩ lắc đầu nói ra ai người này ngu xuẩn nàng còn sửng sốt không để cho nói bạch thanh linh ngươi đừng ở chỗ này không về không có nha nhìn xem bạch thanh t i ệ n cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng bạch thanh linh một bộ khóc không ra nước mắt nói ta thật sự là phục ngươi hai cái lao lục cái kia bách hình nếu là bị dọ như vậy chúng ta liền có nhất định thời gian thanh tịnh trí ít hắn là không dám tới dù cho có người lại khuyến khích hắn mời hắn các ngươi cảm giác hắn còn dám lại tới nơi này mạo hiểm à các ngươi phẩm tế phẩm liền xem như sọ nao hắn mất đi thật đúng là dám lại đến lại có cái gì cái gọi là đâu đơn giản chính là ta ra lại một y ế m hắn không phải một dạng thân tử đặc yêu hôi phi yên d i ệ tài như thế nào ta nói như vậy các ngươi nên thừa nhận chính mình ngu xuẩn đi thật là ngu xuẩn còn không cho ta nói nhìn đối phương cái kia một mặt thần khí bộ dáng bạch thanh khâu đột nhiên đôi mắt đẹp nhất truyền đối với bên cạnh bạch thanh thiện chính là la lớn nhị tỷ mặc kệ cùng một chỗ bắt nàng nhìn nàng cái này một mặt thần khí quỷ bộ dáng ta liền đến lửa hôm nay ta hai người cùng một chỗ liên thủ nhất định phải dọn dẹp nàng ngao ngao q u ỷ kêu không thể nghe thấy lời ấy bạch thanh thiện lập tức vứt bỏ trường kiếm trong tay một bên kéo ống tay á o một bên kích động hô lớn tiểu mội đó là cái ý kiến hay ngươi phụ trách bắt t h ỏ thỏ ta phụ trách trộm đ ả o phi h á n bạch thanh linh căn bản liền không có đến đ ả o có thể trộm mặc kệ mặc kệ trước trộm lại nói nhìn xem đối diện hai người cái kia đầy mắt lục vang cái kia cực điểm điên bộ dáng bạch thanh linh kìm lòng không được chính là đuổi xích chặt Đội hai người các ngươi không cần đến a. dám làm ẩu, ta chơi chết các ngươi, tin hay không lúc này, đã là cấp trên bạch thanh t h i ệ n chỗ nào còn có thể nghe lọt những này a, đối với bên cạnh bạch thanh khâu chính là hét lớn một tiếng nói tiểu vội. động thủ. bên trên, hôm nay cho dù chết, cũng muốn t r ư ớ c thu thập cái này bạch thanh linh một trận ngươi nhìn nàng cái tia thần khí bộ dáng, nàng thần khí cái đắc ca a. ta chơi chết hai ngươi lão lục bạch thanh t h i ệ n ngươi c ầ u vật này, thật đúng là dám trộm ta a. một lát sau, trong đại điện, ba cái giống nhau như lúc mỹ nhân quanh bàn mà ngồi. chương bốn trăm ba mươi sáu ta l à quá để mắt chương bốn trăm ba mươi sáu ta l à quá để mắt một mặt đắc ý đến cực hạ n bạch thanh thiện cố ý đem trong tay chén trà chậm rãi b ô n g xuống còn cố ý bày ra một bộ cầu vượt người kể chuyện giọng điệu hát nói lại nói vũ na vạn phần tình thế cấp bách tình huống phía dưới ta bạch thanh thiện lại là vụ trộm đánh ra một triều tiên nhân trộm đảo phi phi phi không đúng không đúng là hồ ly hồ ly trộm đảo mới đúng ha ha ha. thế mà không có vụ trộm đảo t i ể u m g ồ i ngươi đoán làm gì bạch thanh thiện một bên khoa tay lấy động tác một bên nụ cười quỷ quệt lấy nhìn về phía bên cạnh bạch thanh linh nhị tỷ ta đây được thật tốt đoán xem đâu bạch thanh khâu đôi mắt đẹp nhất truyền đồng dạng là mở miệng hát nói ha ha ha còn có thể làm gì người trên tay kia a không lý do lại là nhiều hơn một túm lông ha ha ha chính xác còn phải là nhà ta tiểu m ũ i a thông minh lanh lợi vừa đáng yêu mặt mũi tràn đầy đắc ý bạch thanh thiện không ngừng gật đầu sau đó lần nữa c ư ờ i lớn hát nói đúng vậy chính là nhiều một túm lông sao n g ư ờ i nói có k ỳ quái hay không ha ha ha nhị tị chẳng lẽ lại trộm được một cọng lông quả đảo cũng mặc kệ bạch thanh linh cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt bạch thanh khâu đồng dạng là vừa nói vừa khoa tay lấy nhìn xem hai nữ g á i kiêm một mặt vui cười kình bạch thanh linh trong mắt lập tức lại tràn đầy đều là yêu thương c h i sắc hơn nửa ngày sau gặp cũng không xê xích gì nhiều bạch thanh linh lúc này mới lên tiếng nói ra hai người các ngươi đều vui lũ chứ không sai bị lắm ta cũng nên trở về hai ngươi lão lục liền tiếp tục tiếp lấy vui đi thấy đối phương thật đứng dậy bạch thanh khâu đ ộ i vàng mở miệng nói ra đại tỷ chúng ta ba tỷ bội ở giữa dạng này cãi nhau ở mỹ nhiều thân mật ta tốt tốt c h ơ i thì chơi ngươi cũng đừng sốt ruột lấy đi chúng ta hay là nói điểm chính sự nha chính sự bạch thanh linh một mặt h ồ nghi nhìn đối phương hỏi liền hai người các ngươi miệng kia bên trong tất cả đều là một chút màu trắng đều không có tiết mục đắn chỗ nào có thể nói ra cái gì chính sự đại tỷ cũng không thể nói như vậy a nên nghiêm túc thời điểm ta cùng nhị tỷ thế nhưng là rất nghiêm túc nha đôi mắt đẹp nhất truyền bạch thanh khâu lập tức bày ra một bộ đặc biệt nghiêm túc thần thái đại tỷ ngươi nhìn ta như vậy nên nói chính sự bộ dáng đi thấy đối phương cũng không có đứng dậy bạch thanh khâu lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra đại tỷ sự tình đều lên men đến n ư c này ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào a ngươi dự định thời gian nào đi gặp ngươi cái kia tương lai phu quân đâu trước đó chính ngươi cũng đã coi nói à sẽ không phải cũng chỉ nói là nói mà thôi đi muốn xuất ra hành động thực tế thấy đối phương im miệng không nói b ạ c h thanh khâu tiếp tục mở miệng nói ra ba chúng ta tình cảm liền mở ra cửa sổ mái nhà nói nói thẳng đi cái kia diệp hạo các mặt thế nhưng là đều không có phải nói đ i ể m này ngươi có thể yên tâm ta cùng nhị tỷ đều đã thay ngươi khảo tra tốt nhân phẩm kia thực lực kia cái kia tiềm lực chờ chút thế nhưng là không hề có một chút vấn đề tuyệt bức là một cái đáng giá phó thác trung thân tuyệt hảo bạn lữ một bên bạch thanh thiển đồng dạng là một mặt nghiêm túc bộ dáng không ngừng gật đầu phụ họa bạch thanh khâu lời nói đại tỷ tiểu m ộ i lời này không có tâm bệnh ba chúng ta đều trưởng thành cũng nên thành ra luôn như thế lẻ loi trơ trọi tung bay cũng không phải cái biện pháp đúng không h u ố n hồ nam nhân như vậy thật sự tình là có thể nộp nhưng không thể cầu a các ngươi tự v ấ n lỏng gần đây vạn năm q u a n cảnh ngươi có thể từng phát hiện qua một người có thể cùng cái tia diệp hạo sánh vai trở mặt sau một lúc lâu bạch thanh t i ể n tiếp tục mở miệng nói nói có phải là không có tôi vận thật là tìm không ra một cái tới cái này diệp hạo tương lai tuyệt bức là bất khả hà lượng chúng ta đi theo hắn không thiệt h ò i nam nhân như vậy chúng ta phải nắm chắc rồi một bên bạch thanh câu càng làm vội vàng tiếp lời đầu nói ra đại tỷ ngươi có thể nắm chặt thời gian a đừng đến lúc đó ta cùng nhị tỷ đều đi tại ngươi trước mặt vậy nhưng lại không đến chúng ta dù sao cái kia ngươi hiểu bầu không khí đúng chỗ vẫn thật là nước chạy thành sông không biết chừng nào thì bắt đầu không nói một lời bạch thanh linh gương mặt kia phía trên đúng là nhiều hơn một vòng liêu nhân đỏ ứng một bên bạch thanh tiện tiếp tục mở miệng nói ra đây không phải là ngươi cũng biết chúng ta ba tỷ tỉ bội tình h u n g này có chút đặc thù muốn thật là chúng ta cùng d i ệ p hạo cái kia một mình ngươi ở bên cạnh có thể chịu được cho nên a hoàn mỹ nhất phương án chính là chúng ta ba tỷ bội cùng một chỗ cầm xuống cái kia d i ệ p hạo dù sao cái kia c h ứ n g rùa hắn thật có thực lực này ha ha ha một bên bạch thanh khâu đẩy mắt thu thủy cười to nói cái kia d i ệ p hạo khẳng định cũng là muốn n h ấ t dạng này dừng một chút như có điều suy nghĩ bạch thanh khâu tiếp tục mở miệng nói nói lại tỉ ngươi nên không phải là không có ý tứ đi thực sự không được ta tới cấp cho ngươi thao tác ngươi thấy thế nào không ngừng nháy mắt bạch thanh khâu cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm bạch thanh linh rất có một bộ quyết định như vậy bộ dáng. nhìn xem hai người cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ mơ ước từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện bạch thanh linh chậm rãi đứng dậy cực điểm vũ mị thân cái l ư n g mệt mỏi cái này chính là các ngươi muốn nói với ta chính sự đều nói xong đi nói xong ta liền đi trước nhớ kỹ vạn sự đừng x í n h cường nên diêu nhân thời điểm liền diêu nhân hiện tại có truyền tống trận này mặc kệ là lắc ta hay là các ngươi những hảo tỷ bụi kia đều thật đơn giản sự t ì n h q u n có nên gặp cái kia diệp hạo thời gian ta tự nhiên sẽ đi gặp hai người các ngươi cũng đừng như thế quan tâm sau khi nói xong bạch thanh linh lại thật xoay người hướng phía đi ra ngoài địa bạch thanh khâu đội vàng đứng lên nói ra đại tỷ ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian a ta cùng nhị tỷ cũng không muốn cũng chỉ là như thế hôn một cái miệng liền xong rồi nha còn có cái này kinh hồng kiếm pháp như thế nào chẳng lẽ ngươi xem thường bạch thanh linh đột nhiên q u a y người một mặt nghiêm túc nhìn xem đối diện bạch thanh khâu nói ra đại tỷ trong mắt ngươi cứ như vậy cái trình độ bằng vào ta mắt thấy cùng năng lực ta sẽ nhìn không ra kiếm pháp này tinh diệu không thể không nói đây là ta cho đến tận này gặp qua nhất điệu n ị c h thiên nhất kiếm pháp dạng này thần hồ kỳ kỹ kiếm pháp ta bạch thanh linh còn không có tự đại đến tình trạng này lại dám xem thường hắn ta là quá để mắt nhìn đối phương cái kia đầy mắt từ nóng bạch thanh khâu lúc này mới hài lòng gật đầu nói đã ngươi như thế để mắt vậy ngươi vì sao không nhắc tới một lời đâu vậy ngươi chờ một chút ta đem kiếm pháp này chuyển cho ngươi ngươi cũng có thể trở về hảo hảo suy nghĩ một chút không ra ba ngày thực lực của ngươi chính là càng thêm nổ tung ngươi bạch thanh khâu đem kiếm pháp này chuyển cho ta bạch thanh linh đầy mắt khiếp sợ bạch thanh linh cứ như vậy nhìn đối phương hỏi chương bốn lời nói điên của ma tộc tam kiệt chương bốn lời nói điên cuồng ma tộc tam kiệt gặp bạch thanh khâu đúng là hung hăng gật đầu bạch thanh linh lúc này mới tiếp tục mở miệng nói nói t i ể u m bội người kiếm pháp này đều là cái kia diệp hạo truyền cho ngươi ngươi có tư cách gì khắp nơi loạn truyền đâu ngươi làm như vậy sự tình rất dễ dàng làm hư quy củ ngươi có thể hiểu đối mặt bạch thanh linh chỉ trích bạch thanh khâu lại là một mặt ủy khuất mở miệng nói ra đại tỷ chúng ta không đều là người một nhà cả làm sao lại không có khả năng truyền cho ngươi nữa nha làm sao lại thành loạn truyền nữa nha diệp hạo coi như ở chỗ này h ắ n cũng sẽ không nói nữa chứ không a một bên bạch thanh tiện đồng dạng mở miệng nói ra đúng a tiểu mội nói đến không có ma bệnh a cái kia diệp hạo không có nhỏ mọn như vậy không phải vậy cũng không biết cái gì sự tình cũng còn không có phát sinh liền liền đem kiếm pháp này chuyển cho chúng ta đại tỷ ngươi cần gì phải như thế tích cực đâu cái này không đều là chuyện sớm hay một a nhìn xem hai người cái kia một mặt bị khuất bộ dáng b ạ c h thanh linh lại là nở nụ cười xinh đẹp lập tức quay người hướng phía ngoài điện bước đi hai người các ngươi a thật đúng là cái kia quá lớn chính là vô nao không nhiều năm tuổi nàng không dài tâm a hay là quá non nhớ kỹ diệp hạo chuyển pháp cùng các ngươi đó là bởi vì thứ này là hắn hắn đã nhận định các ngươi là nữ nhân của hắn đồng dạng chính các ngươi cũng nhận định chính là nữ nhân của hắn cái này tự nhiên là không có cái gì có thể nói nhưng là ta tình huống hiện tại cùng các ngươi không giống mới biết không các ngươi một mình lại chuyển pháp c ù n g ta cái này không được danh bất chính nôn bất thuận kỳ thực là trộm cướp hai người các ngươi n h ớ lấy pháp không thể l o ạ n chuyển nếu không thiên hạ này liền loạn xong cầu nơi nào còn có bí pháp gì có thể nói nơi nào còn có cái gì kinh tế h tuyệt k ỳ có thể nói ai cũng bị ý chuyển pháp cái này không thành nát đường cái sao cho dù là người thân nhất người chuyển pháp cũng là không thể vỡ phải thận trọng kiếm pháp này chính các ngươi hảo hảo suy nghĩ đi cũng không nên cô phụ dạng này kinh thế công pháp về phần ta các ngươi cũng đừng quan tâm muốn chuyển cũng phải là các ngươi an bài cho ta tương lai kia phu v u ầ n hãn tự mình chuyển thụ đây mới gọi là chứ danh chính nói t h u ậ n các ngươi có thể hiểu nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng bạch thanh t h i ệ n hai người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh bạch thanh c â u càng là đối với lấy xa như vậy đi bóng lưng la lớn ta đã nói rồi n g u y ê n lai đại t ỷ của chúng ta hay là cái chú trọng cảm giác nghi thức tiểu nữ nhân tâm tính đâu ngươi mới là cái kia lớn không có đầu ó c ngươi có thể trông thấy mũi chân của mình sao ngươi nhìn không thấy ha ha ha nguyên lai、like、g i ả m ồ m như thế nửa ngày là muốn nam nhân của mình tự mình chuyển pháp cho ngươi như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt cái kia thời điểm mới càng có một phen niềm vui t h ú không phải ha ha ha tiểu hội một bên bạch thanh tiện lập tức cười to nói ngươi không có phát hiện sao đại tỷ nhưng thật ra là đ i ệ n hình muộn tao tính cách ha ha ha nhị tỷ có đạo lý có đạo lý trong hư không diệp hạ hòa điển dai dai vừa mới vượt qua bạch trường sơn liền bị trước mắt một màn này làm cho mơ hồ chỉ thấy phía trước trong hư không một mảnh đen kịp đắng ư ờ i xác thực nói hẳn là bởi ma phúc vân Cái này tình một đối bên cạnh Diệp Hảo hỏi. Đối mặt điền dai g dai nghi hoặc d i ệ p hạo lại là khẽ lắc đầu nói ra ai biết được nhưng là vi phu có thể khẳng định bọn hắn tuyệt đối không có cùng ta là một m cẩm cái này tính tình nếu thật là như thế vi phu còn phải coi trọng bọn hắn một chút hai người chính nói chuyện thời k h á c ma tôn ma hung ác cấm đã cùng ma kiệt một đường chạy trượm thấp tấp đi tới diệm hạo trước mặt đối với diệm hạo hòa điền dai dai chính là quy củ thi lễ không đợi hai người phản ứng ma ngoan loắn liền dẫn đầu mở miệng nói ra trước đó ma kiệt ma tôn đã cùng diệp công tử đã hẹn thời gian cho nên chúng ta cố ý ở đây cũng nên hai vị điển g a i g a i một mặt h ồ nghi nhìn xem đối diện ma kiệt một lát sau đầy mắt ý cười mở miệng nói ra tu giống không nhìn ra đâu cái này ma kiệt tiểu ma vương bây giờ đều trưởng thành thành ma tôn đại nhân đâu thật đúng là thật đáng mừng a đối mặt điển g a i g a i này quái dị dáng tươi cười làm quái giọng điệu ma kiệt tươi cười quyến rũ mở miệng nói ra diệp phu nhân quá khen đây đều là ma cơ đại nhân cùng hung ác cấm ma tôn hung chồng cái gì ma tôn đại nhân tại diệp công tử cùng diệp phu nhân trước mặt ta mãi mãi cũng là tiểu ma kiệt tiểu ma kiệ diệp hạo lúc này mới lên tiếng nói ra không phải liền là một cái đơn giản uống chút trả tâm sự sao n g ư ơ i huyết ma tộc không cần hưng sư động chúng như vậy à còn làm phiền phiền ngươi hai vị ma tôn tự mình ra nên đón chỉ như thế phía q u a n phương ta đều có chút ngượng ngùng diệp công tử ngươi quá khiêm tốn ma kiệt đ ộ i v à n g khoát tay nói ra diệp công tử diệp phu nhân mà các ngươi lại là ta huyết ma tộc quý khách cái này lễ nghi cơ bản hay là đến nhất định phải có diệp công tử diệp phu nhân ma cơ đại nhân đã xin lợi đã lâu chúng ta mời tới bên này đối mặt ma kiệt những này lý do t h o i thác diệp hạo cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu một lát sau mọi người đi tới ngoài đại điện ma kiệt lúc này mới ngừng chân nói ra diệp công tử diệp phu nhân ma cơ đại nhân liền tại bên trong đã đợi chờ đã lâu các ngươi có chuyện quan trọng thương lượng chúng ta liền bất tiện cùng đi nhìn đối phương cái kia một mặt chân thành kình diệp hạo gật đầu nói tốt à chính chúng ta đi vào liền tốt làm phiền ma kiệt ma tôn dẫn đường nghe thấy lời ấy ma kiệt không khỏi toàn thân chấn động lập tức mở miệng nói ra diệp công tử vẫn là gọi ta ma kiệt liền có thể mời tới bên này gặp diệp hạo hai người cất bước tiến vào đại điện như chút được gánh nặng ma kiệt mới quay người hướng phía ma ra mấy người đi đến đại ca không đến mức đi ngươi nhìn ngươi một đầu này mồ hôi lạnh thì sao ngươi bây giờ đều là ma tôn thực lực càng là hơn xa lúc trước chẳng lẽ lại còn sợ cái kia diệp hạo ma ra lời này vừa ra một bên ma thanh cùng ma năm đồng dạng là không ngừng gật đầu phụ họa ma năm càng là một mặt ngạo kêu mở miệng nói ra đây không phải là bây giờ là tại chính chúng ta trên địa bàn chẳng lẽ lại cái kia diệp hạo còn có thể lật trời không thành trước kia ngươi cùng chúng ta một dạng chỉ là cái ma vương sợ hắn coi như hợp tình lý thế nhưng là bây giờ ngươi đã là cao quý ma tôn ở trước mặt hắn cũng nên nâng người lên cắn đi được nghe mấy người kia lời nói đi cuồng một bên ma ngoan loãn s á t mặt kia thật gọi một cái âm tình bất định có coi chết đi được ai ma ngoan ngoan bất thình lình khẽ than thở một tiếng lập tức để ma ra ba người một mặt m ở mịt chương bốn trăm ba mươi tám đây đều là người vô năng phát tiết chương bốn trăm ba mươi tám đây đều là người vô năng phát tiết một mặt cười khổ ma ngoan ngoan lúc này mới lên tiếng nói ra ba người các ngươi có phải hay không tung bay đến có chút tìm không thấy phương hướng ta khuyên các ngươi tại cái kia diệm hạo trước mặt nhất định phải cụm đôi điệu thấp là người đây cũng không phải là tại cùng các ngươi nói đùa du sao tiểu tử kia nói giết người là thật muốn hạ tử thủ loại kia đ ư n g hình nhất thời nhanh miệm đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào vậy coi như tính không r a ma tôn chú y tôn chứng tôn các ngươi cảm thấy ma tôn g h y gớm cao cao tại thượng uy vũ hùng t r á n g các ngươi muốn không nghĩ tới tại cái kia diệp hạo trong mắt ma tôn có lẽ liền sợi lông cũng không bằng ba người các ngươi ánh mắt kia là ý gì không tin hay là khinh thường đối mặt ma ra ba người cái kia một mặt biểu lộ cái gì ma ngoan n o á n cực độ nghiêm khắc mở miệng nói ra l i ê n ta và các ngươi đại ca dạng này kéo không thực lực có lẽ cái kia diệp hạo vẫn thật là là trong nháy mắt liền có thể diệt chi đi thôi đi trước mặt hắn đắc ý phép lối ngươi nhìn hắn có phải hay không dẹp được ngươi cha mẹ cũng không nhận ra ngươi đối mặt ma ngoan ngoán lời này ma đảm nhiệm nhưng là một mặt xem thường cả lơ phất sơ mở miệng nói ra ngoan ngoan ma tôn ngài lời này sẽ có hay không có điểm giải trí khí người khác diễn uy phong mình h i ể m nghi cái t i a diệp hạo ngữ bức chúng ta thừa nhận thế nhưng là hắn ngữ bức nữa còn không có nghịch thiên đến nước này đi trong nháy mắt liền có thể d i ệ t ta ma tộc ma tôn đại nhân cái này cũng quá giật một chút đi nhìn một chút bên cạnh đồng dạng là một mặt cười khổ ma kiện ma ngoan ngoán một bộ hữu khí vô lực bộ dáng mở miệng nói ra các ngươi a thật đúng là người không biết không sợ hai thực lực của các ngươi không đủ căn bản không cảm giác được cái kia diệp hạo mang đến cảm giác c áp bách đáng sợ đến để cho người ta ngạt thở kẻ này thực lực sâu không lường được chúng ta chỉ có thể cùng giao h ả o không được cùng trở mặt không phải vậy các ngươi coi là ma cơ đại nhân gặp hắn là bởi vì cái gì cũng bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai à nghe thấy lời ấy ma ra ba người đầy mắt càng là vẻ không thể tin được ma kiệt lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra ngoan đoán ma tôn một chút cũng không có nói chuyện d ậ t c n càng không có k u y ế t đại suy đoán trước kia đối mặt tôn này sát thần ta cũng vẹn vẹn chỉ là sợ hắn mà thôi nhưng là hiện tại đối mặt cái này diệp hạo ta là phát ra từ nội tâm e ngại sợ hãi tính sợ bởi vì ta căn bản không cảm giác được cảnh giới của hắn cùng thực lực hắn ở trước mặt ta tựa như một tấm giấy trắng một dạng người như vậy sao có thể gọi người không r é t mà run các minh đệ đều nghiêm túc một chút tại cái kia diệp hạo trước mặt thu hồi cắt n g ư ơ i điểm này đáng thương tự tôn n u ô n g xuống các ngươi cái kia tự cho là đúng mặt mũi tại cường giả trước mặt cuối đầu thật không có chút nào mất mặt nhìn một chút ba người trước mặt ma kiệt càng là một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ra đừng nói là chúng ta chỉ sợ đối mặt chúng ta ma cơ đại nhân cái kia diệp hạo cũng là một chút mặt mũi cũng sẽ không cho dù sao cái kia con tôm không phải cái sẽ nói lời khách sáu người từ trước đều là đi thẳng về thẳng làm theo ý mình đã quen giờ phút này bên trong tòa đại điện kia c h ẳ n g cảnh bằng vào ta đối với nó hiểu rõ cơ bản đều có thể não bổ đi ra cái kia diệp hạo đối mặt chúng ta cái này kinh động như gặp tiên nhân ma cơ đại nhân nhất định là khí huyết dâng lên miệng đầy tao thoại h ắ n đối với nữ tử mỹ mạo cường đạo tâm lý là không có một chút thu liễm dọn hay nói đến đây ma kiệt một tiếng này thắc nhẹ p h ả n phất là trái tim đều đang chảy máu đồng dạng chúng ta cái kia băng thanh ngọc khiết ma cơ đại nhân hôm nay chỉ định là chạy không thoát bị cái kia diệp hạo hung hăng đùa dỡn một phen hy vọng duy nhất chính là không nên bị chỉnh quá thảm không cần hoàn toàn thay đổi vậy liền a di đà phật nhìn xem ma kiệt cái kia một mặt vẻ bất đắc dĩ một bên ma năm nổi trận lôi đ ỉ n h thất lên đại ca lời này của ngươi có ý tứ gì ngươi chớ có nói đùa nhà ma cơ đại nhân đây chính là cho đến trước mắt trừ ma hoàng bên ngoài ta huyết ma tộc chiến lược mạnh nhất thống x o a y tối cao hắn diệp hạo sắc đảm bao tiền sao dám không đợi ma năm nói xong ma thanh đồng dặng là đẩy mắt lựa giận mở miệm nói ra đại ca ma cơ đại nhân đây chính là chúng ta huyết ma tộc tuyệt đối nam nhi trong lòng bạch nguyện quang đầy chính là thế nhưng là không thể tiết độc nữ thần ma cơ đại nhân thế nhưng là chúng ta trong suy nghĩ giống như thần tồn tại a cái kia diệp hạo hắn làm sao dám hắn tại sao có thể một bên ma ra lúc này cũng không nhẫn lại được đối với ma kiệt chính là lớn tiếng hô đại ca hắn diệp hạo sẽ không thật không biết xấu hổ như vậy đi không nên không nên cái kia lẳng lơ thật đúng là làm ra được chuyện như vậy ông trời của ta đâu không dám tưởng tượng ta nhớ tới cái này c a y con mắt một màn ta chết tâm đều có nhìn xem ba người cái kia một mặt thần tính thống k ổ Ma kiệt hay kiệt bất là đại ắ c các chút dĩ tĩnh mở miệng nói ra. Các minh một nói đi gian đệ. Bình tĩnh một chút đi thế gian này, ra, thế h p nữ tử tuyệt sắc, cho tới bây giờ ca n không g phải là hạ là người bình thường có thể thấy có có được nghe thấy lời ấy, một m bên ma ngoan noan không ngừng nghe gật đầu phụ họa, nghe thấy đầu đ ư ợ của đi. Đại ca c các ngươi lời này mới thật thật nói đến một chút con lên liền ngay cả trong thế tục nữ tử tuyệt mỹ ái mộ đều là anh hùng hào kiệt đại trượng phu chúng ta cái này tàn khốc huyết tinh tu hình giới càng càng sâu thực lực vi tôn đây là tuyên cổ bất biến chân lý nhưng phàm là kinh động như gặp thiên nhân nữ tử tuyệt sắc nó trong lòng ngưỡ ngộ hẳn là chân chính đỉnh cao nhất cường giả cũng chỉ có dạng này nam tử mới xứng với lây chút kinh tài tuyệt tuyệt thiên tri tiêu nữ nhìn một chút bên cạnh ba người m a ngoan đ o á n tiếp tục mở miệng nói nói cho nên các ngươi nếu là yêu thích mỹ nhân tuyệt sắc như vậy biện pháp duy nhất chính là đem chính mình chế tạo thành một cái cường giả chân chính nếu không cũng chỉ có thể giống giờ này khắc này nhìn xem người khác ăn ngon uống say trong ngực ung, là các ngươi nhìn m à không thể được nữ thần bạch nguyệt quang trừ nổi trận lôi đ ỉ n h trừ hết tư lý cũng chỉ thừa d ư ơ n g mắt nhìn cùng quỷ oán trách ngoại trừ lại còn có thể thì sao đâu lần nữa nhìn một chút bên cạnh ba người ma ngoan đoán k h ẽ than thở một tiếng nói nói ai bọn nhỏ nhất định nhớ kỹ những này đều là người vô năng phát tiết nhìn một chút ma kiệt nhìn nhìn lại bên cạnh ma ngoan đoãn ma năm đột nhiên thép to lại ca ngoan đoán ma tôn trong lời này có hàm ý bên ngoài ta làm sao đều cảm giác các ngươi tại lộ ra một tin tức đâu cái gì cái gì tin tức ngày tết ông táo ngươi đừng thửa nước đục thả câu a m a u nói một bên ma ra đẩy mắt lo lắng đối với ma năm thúc giục đến Trường trường nhà ma ma ơi ơi quỷ quỷ là ám chỉ chúng ta ma cơ đại nhân có khả năng coi trọng diệp hạo tôm này còn các ngươi có phải hay không là ám chỉ chúng ta ma cơ đại nhân rất có thể muốn luân hãm vào diệp hạo cái này hài tặc trong tay cắt không có khả năng cái này sao có thể chúng ta ma cơ đại nhân làm sao có thể để ý diệp hạo ma ra vẻ mặt thành thật mở miệng phủ định nói cái này có cái gì không thể nào ma kiệt lại là đối lấy ba người mở miệng hỏi ngược lại các ngươi nhìn kỹ một chút cái kia diệp hạo bên cạnh nữ tử nào không phải kinh động như gặp tiên nhân tồn tại nữ tử nào cũng không phải kinh tài tuyệt, tuyệt thiên chi tiêu nữ các ngươi quên sao hồ ly tam bảo thay cái này đủ kinh diễm đi cái này đủ nổ tung đi bây giờ thiên hạ này kiểu châu ai không biết cái kia bạch ra ba tỉ muội đã là bị cái kia diệp hạo cho thu làm vật trong túi ha ha ha các ngươi dám tin các ngươi nói khí này không làm giận các ngươi cảm thấy cái kia bạch ra ba tỉ muội so với chúng ta ma cơ đại nhân như thế nào luận xuất thân thực lực dung nhan tư thái kém như vậy ma kiệt lời này vừa nói ra liền như là một viên tạc đạn đặc ký nổ mọi người tại đây đầu ông ông tác hưởng lập tức mọi người ở đây không khỏi là mặt mũi tràn đầy đắng trát t ê n tĩnh trở lại điền dai dai kéo diệp hạo cánh tay hai người vừa mới bước vào đại điện liền bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để bị khiếp sợ nhất là tính tình thật điền dai dai khi thấy cái kia một bộ màu đen thoái hoa váy dài cao gầy bóng lưng liền không ngừng đung đưa diệp hạo cánh tay nói ra phu quân đ ư ơ n g môn này thật cao chỉ sợ là nhanh giống như ngươi cao đi diệp hạo nhẹ nhàng gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu liền xem như có chút khác biệt cũng thấp không được ta bao nhiêu ngay tại hai người đối thoại giờ k h ắ c này ma cơ lại là xoay người qua đến trong chấp nhóm này điền dai dai càng là vô cùng kích động mở miệng nói ra ông trời của ta rồi phu quân nương môn này đến tột cùng là chủng loại gì a sao có thể trắng như vậy non nhìn nàng ra thì này trắng đến h u n h ánh loa mắt liền như là dương chi ngọc không không không là như là đậu hũ non bình thường trắng m g ụ mụ n è o dạng da này ra nếu như vào tay khẳng định như tơ giống như thuận hoạt phu quân ngươi có muốn hay không tốt nhất tay ta dù sao là rất muốn tiến lên bóp ván trước đột nhiên điền dai dai đem ánh mắt rơi vào tóc của đối phương bên trên càng là kìm lòng không được sợ hãi thà nói n m a ơi nàng cái k i a m a mau thế nào cái cùng chúng ta không phải một cái sắc đâu thế nào lại l à màu nâu đậm đó a thật đúng là đừng nói làn da này phối hợp cái này màu sắc tóc thật đúng là tuyệt đẹp mắt đến b gớm a còn có còn có n à n g b ó c người này điển dai dai không ngừng đung đưa d i ệ p hạo cánh tay nói ra phu quân b ó c người này có phải hay không dẫn lửa đến quá phận một chút chật chật chật phong nhũ phì đồn thêm thắt đáy l ư n l ọ n g cái này còn có để hay không cho nữ nhân khác sống a đối mặt điển dai dai cái này không coi ai ra gì giống như lời bình d i ệ p hạo cũng là đầy mắt vẻ bất đắc dĩ phu quân đây tuyệt đối không có khả năng cùng chúng ta là một cái c h ủ loại ngươi nói đây là nơi nào xâm lần tới vì cái gì cho tới bây giờ đều không có gặp qua đâu quan sát tỉ mỉ đối phương một chút d i ệ p hạo nội tâm cũng là âm thầm sợ hai tháng thục lấy cái này ma cơ đến t ộ n cùng là cái gì chủng loại a màu nâu đậm t ó c chẳng q u á phận gia thị còn có cái kia khác hẳn với thường nhân thân cao cái kia đặc thủ tư thái ha ha ha bất thình lình tiếng cười đúng là như là t r u n g bạc bình thường êm h a i d i ệ p công tử d i ệ p phu nhân thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt h à n h ngộ h à n h ngộ đừng vẫn đứng a mong mời ngồi ma cơ sớm đã cho các ngươi nấu lên cái này tốt nhất linh trà tới tới tới tranh thủ thời gian tòa hạ thử một chút ta cái này pha trả tay nể như thế nào nhìn đối phương một mặt n h i t tình nghe thanh âm dễ nghe này d i ệ p hạo cũng là đầy mắt mỉm cười gật đầu đáp lại đối phương ngay tại kỳ mỹ mắt nhất chuyển thời điểm điền dai dai toàn thân chấn động lập tức hô lớn đi ra ma ơi quý nha phu con người mau nhìn đ ư ơ n g môn này trong mắt lại là màu làm à u xanh lam tập trung nhìn vào d i ệ p hạo lại là không có một chút bị hù dọa cảm giác ngược lại cảm thấy cái này đôi mắt đẹp có một loại không nói được thâm thúy cùng thần bí nội tâm gọi là một cái yêu thích đối mặt điền dai dai thất thố ổn liễu ổn thần diệm hạo đầy mắt bất đắc dĩ mở miệm nói ra không có ý tứ phu nhân ta nàng không dung diệp hạ o nói xong ma cơ lại là nở nụ cười xinh đẹp khoắt tay nói ra diệp phu nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tính tình thật vậy hơn mấy ngàn v ộ t năm đều sớm đã thành thói quen ma cơ lập tức nhìn về phía một bên điền dai dai mở miệng nói ra diệp phu nhân ta ma cơ thế nhưng là cái thật thật người a cùng các ngươi một dạng người có máu có thịt cũng không phải cái gì vì nhìn đối phương cái k i a m ộ t mặt dáng tươi cười lúc này mới kịp phản ứng điền dai dai vội vàng mở miệng nói ra ha ha ha không có ý tứ nhất thời không có đem nằm lấy m i bầu thứ lỗi thứ lôi chào hỏi hai người ngồi xuống sau là hai người dâng lên nước trà ma r cơ lúc này mới lên tiếng nói ra theo mẫu thân của ta trong miệng nói tới chúng ta là cực kỳ lâu trước kia từ cựu châu đại lục bên ngoài một cái vô cùng vô cùng nơi xa xôi tới tại chúng ta cái chỗ kia sinh hoạt người đều là ta cái bộ dáng này nghe nói còn có loại kia mái tóc màu vàng óng nữ tử bất quá ta cũng không có gặp qua liền tạm thời cho là cái mỹ lệ truyền thuyết đi chờ một chút chờ một chút đ i ể n dai dai vội vàng đánh g â y đối phương nói n g ư ờ i vừa mới có ý tứ là nói trừ chúng ta cựu châu đại lục bên ngoài còn sinh hoạt lấy cái khắc tộc đàn liền giống với trong miệng ngươi nói tới kim mao lông đám người đối mặt điển dai dai đặt câu hỏi ma r cơ đúng là đầy mắt chăm chú nhẹ gật đầu điển dai dai mở miệng lần nữa nói ra ý của ta là tại chúng ta trên tinh cầu này còn sinh hoạt lấy có những tộc đàn khác ta hỏi không phải những tinh vực khác nha đối mặt điển dai dai cái này một mặt nghiêm túc ma r cơ lần nữa nhẹ gật đầu lập tức mở miệng nói ra diệp phu nhân ta nghe rõ ý của ngươi cái này có cái gì kỳ quái đâu à dù sao cái này cựu châu đại lục bên ngoài không phải không có ý tứ ta đang đánh đoạn ngươi một chút điển dai dai lần nữa đánh gây đối phương nói ý của ngươi là nói trừ chúng ta cựu châu đại lục bên ngoài chúng ta tinh cầu này còn có đại lục khác bạn khối điển dai dai lợi này vừa ra liền nối tới đến trầm bồn diệp hạo cũng là nội tâm chấn động không khỏi lầm bầm lầu bầu nói ra đúng à. chúng ta chỗ đại lục bên cạnh là nhìn không thấy bờ biển cả thế nhưng là biển cả này cho dù rộng lớn đến đâu cũng không phải không có giới hạn đó a t r ư ờ n g bốn trăm bốn mươi bầu không khí rất xấu hổ t r ư ờ n g bốn trăm bốn mươi bầu không khí rất xấu hổ cái kia biển cả này một bên khác đâu là cái gì cũng hẳn là chúng ta dạng này đại lục bạn khối mới đúng a nơi đó sinh hoạt cũng hẳn là tộc đàm nhân loại đi đúng chỉ là rất có thể không phải chúng ta chủng loại này thôi cũng tỷ như nói đến đây diệp hạo đúng là kìm lòng không được nhìn xem đối diện ma r cơ nhìn xem tự lầm bầm diệp hạo đầy mắt bộc lộ đều là thăm dò khát vọng ma r cơ lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra diệp công tử phân tích phi thường hợp lý biển một đầu khác có lẽ thật là có những tộc đắn khác chỉ là chúng ta đều không có tận mắt nhìn đến thôi nghe nói chúng ta chính là đến từ nơi xa xôi kia ta suy đoán những địa phương kia có lẽ chưa từng k h a i hóa không có cái này cựu châu đại lục kinh tế phồn đinh cùng tiên tiến văn minh cho nên mới sẽ vắng vẻ vô danh đến như là không có tồn tại đồng dạng gặp điền dai dai cùng d i ệ p hạo không ngừng gật đầu đáp lại chính mình thuyết pháp maker tiếp tục mở miệng nói ra à, còn có một thứ đồ vật khẳng định cũng cùng cái này cựu châu đại lục cách xa nhau rất xa gặp điền dai dai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc maker lúc này mới lên tiếng nói ra còn có chính là cực kỳ trọng yếu võ đạo văn minh nếu không cũng sẽ không chỉ chúng ta mới di chuyển đến nơi này đúng không hẳn là dạng này diệm hạo đầy mắt nhận đồng gật đầu nói đến điền dai dai càng là vội vàng mở miệm nói xác thực h ẳ n là dạng này nếu không bọn hắn khẳng định đã sớm đánh tới cái k i a thật muốn lời như vậy chúng ta cái này cựu châu đại lục khẳng định khắp nơi đều có đủ mọi màu sắc mau mau ha ha ha tốt huyết thải tốt c h ó i mắt có cơ hội quả thực là phải bay đi ra xem một chút nhìn xem những địa phương kia đến tột u cùng là cái bộ dáng gì muốn tất cả đều là ngươi d ạ n g này cực kỳ nhi tử còn tốt nuôi g n ấ g móc lớn m ị nữ hhh phu quân vậy ngươi liền ă n nhàn chết lạc nha ngươi khẳng định phải vu v ạ n nơi đó đều không nỡ trở về cây tặc không gì sánh được điền dai dai lúc nói chuyện cố ý quan sát đến đối diện ma cơ ánh mắt nhào bột mỉ bộ biến hóa một mặt này tự nhiên là đào thoát bất quá d i ệ p hạo cặp mắt kia gặp cái kia ma cơ đúng là một mặt đỏ bừng bộ ngực càng là không ngừng chập trùng lên xuống rất rõ ràng ma tướng thời khắc này hô hấp có chút gấp rút sờ lên cái mũi của mình d i ệ p hạo lúc này mới lên tiếng nói ra dai dai không cần kéo tới quá xa chúng ta trước mắt chẳng phải có một cái sao làm sao khổ bỏ gần tìm xa đâu ha ha ha phu quân ngươi thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đi thẳng về thẳng đây này điển dai dai lời này vừa ra một bên ma cơ gương mặt xinh đẹp kia đúng là càng thêm đỏ tươi nhìn trước mắt một mặt này ta mị cười một tiếng diệp hạo lại là mở miệng nói ra tốt tốt chúng ta hay là trước tiên nói chính sự đi. ma cơ đại nhân lần này mời ta đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì nhìn một chút một bên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng ma cơ điền dai dai một mặt nhẹ nhàng mở miệng nói ra phu quân ngươi làm sao như thế không hiểu phong tình đâu ngươi cái này chuyển biến góc độ quá lớn rất dễ dàng lật xe ngươi cũng đã biết lại nói ma cơ đại nhân dạng này mỹ nữ tuyệt sắt ước ngươi đ ế n đây nhất định là muốn cùng ngươi giao bằng hữu thôi còn có thể vì sao vì thế điền dai dai cố ý đem g a o chữ cắn đến đặc biệt nặng ai ngờ diệp hạo lại là một mặt h ầ nghi nhìn chằm chằm ma cơ mở miệng hỏi ma cơ đại nhân đúng như phu nhân ta lời nói à mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng ma cơ lập tức khẽ gật đầu một cái cũng mở miệng nói ra diệp công tử gọi ta ma cơ thuận tiện không đợi diệp hạo nói chuyện điền dai dai vội vàng đối với ma cơ mở miệng hỏi liền vẹn vẹn kết giao bằng h ữ u à nghe thấy lời ấy ma cơ một mặt mở m i ệ nhìn g n xem điền dai dai thấy đối phương cái kia nghi ngờ t h ầ n sắc điền dai dai lại là chậm rãi mở miệng hỏi ngươi chán ghét hắn à điền dai dai bất tỉnh lỉnh hỏi một chút đúng là để một bên diệp hạo đều là hhhhh điền dai dai một bộ kê tặc biểu lộ tiếp tục đối với ma cơ nói ra không ghét chính là ưa thích rồi đều là giang hồ n h ư nữ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái không d u n g ma cơ mở miệng điền dai dai lập tức đối với nó mở miệng nói ra ngươi như ưa thích hắn làm sao lại không cùng hắn làm bằng hữu đúng không gặp ma cơ đúng là nhẹ gật đầu điền dai dai tiếp tục mở miệng nói ra ngươi như ưa thích hắn lại thế nào cam tâm chỉ là cùng hắn làm bằng hữu đâu đúng không lời này vừa nói ra d i ệ p hạo vừa uống vào trong miệng nước t r à đúng là bị chấn kinh đến tới. khuôn mặt đều đỏ đến tận cổ ma cơ đôi mắt đẹp chuyển động tầm vài vòng mới quay về điền dai dai mở miệng nói ra cái kia diệp phu nhân n g ư ơ i đây là đang giúp đỡ nam nhân của n g ư ơ i t r e o gái à ngươi dạng này đem trong lồng ngực của mình nam nhân đẩy ra phía ngoài tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường a h h h đối mặt một mặt h ồ nghi ma cơ điền dai dai lại là một mặt cười q u á dị một hồi lâu sau mới mở miệng đối với nó nói ra phu cô ta đông đảo phu nhân bên trong c ó thể như thế nói cho người đi có không ít cái đều là ta điền dai dai chủ động xuất thủ thế phu quân cầm xuống nhìn đối phương cái kia một mặt bộ dáng k i ế p sợ điền dai dai tiếp tục mở miệng nói nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương cùng phu quân ta đều là tình đầu ý hợp song hướng lao tới chúng ta xưa nay không làm loại kia trắng trận cướp đoạt dân nữ cương ép hái d ư a loại kia hoạt động dù sao không cần phải vậy thôi phu quân ta không thiếu nữ nhân thiếu chính là có thể làm bạn hắn vấn đỉnh võ đạo đ ỉ n h phong linh hồn bạn l ữ thiếu chính là có thể một mình đ ả m đương một phía thiên tri tiêu nữ cô ý nhìn đối phương một lát đ i ề n dai dai mới mở miệng tiếp tục nói ngươi hay là rất phù hợp những điều kiện này các ngươi nếu là có thể châu liên bích hợp ta đ i ề n dai dai vui thấy kỳ thành lúc này ma cơ đã là bị điển dai dai ngôn luận này cho triệt để chấn lật ở nơi đó thật lâu cũng không biết nên mở miệng như thế nào cực kỳ an tĩnh bầu không khí bên trong hai nữ cư như vậy l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên lẫn nhau chúng ta cũng không gọi ngươi m à cơ đại nhân ngươi cũng đừng gọi hắn diệp công tử gọi hắn diệp hảo liền tốt không phải vậy lộ ra đà sinh phân đôi mắt nhất c h u y ề n điền dai dai tiếp tục mở miệng nói nói như vậy đi ngươi nếu là không nguyện ý làm phu quân ta phu nhân một trong ngươi liền tiếp theo xưng hô ta là diệp phu nhân xưng hô hắn là diệp công tử nếu là nguyện ý vậy ngươi liền đến đổi giọng gọi ta dai dai tả đừng nghi hoặc tuổi tắt cùng thực lực vấn đề đây là diệp da da quy điền dai a lời này vừa ra không khí hiện trường lại một lần nữa xa vào đến làm cho người lúng túng ngột ngạt bên trong chương bốn trăm bốn mươi mốt ngọt ngào hảo tỷ bội chương bốn trăm bốn mươi mốt ngọt ngào hảo tỷ bội hai nữ nhân này đều thẳng như vậy sững sờ nhìn chăm chú lên đối phương đôi mắt liền như là muốn từ đối phương cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong tìm kiếm được cái gì nội tâm muốn đáp án đồng d ạ n g khu cụ hơi có vẻ lúng túng d i ệ p hạo bất đắc gì chỉ có thể dùng cái này vụng về giả ho khan mới đưa hai nữ nhìn chăm chú cắt đứt cái kia maker lớn diệp hạo lung lay đầu của mình một lần nữa mở miệm nói ra maker lần này mời ta đến đây hẳn là còn có sự tính khác đi thấy đối phương khẽ gật đầu diệp hạo một bộ thử giọng điệp hỏi là vì kết minh sự t ì n h à ma cơ lần nữa nhẹ gật đầu làm cái c ọ p lông a tìm u ộ i có phiền phái như vậy à một bên điền dai dai khoái nhân khoái ngữ mở miệng nói ra ngươi làm sao như thế thành thật ta học một ít thú tộc cái tiêm bạch ra ba tìm u ộ i tài nguyên nắm bắt tới tay mềm không nói t i ệ n thể còn đem phu quân ta bắt lại tam bảo t h á i tìm u ộ i a cung hưởng một cái đàn ông nhiều hài hòa bây giờ đi thú tộc tài nguyên gì không có muốn diêu nhân chỉ cần nàng nguyện ý lên tiếng phân bố tại cựu châu đại lục hảo tìm u ộ i đều được thật tâm thật ý hướng nàng nơi đó dựa vào không có cách nào mọi người cùng một cái nam nhân không phân k h á c biệt hảo tỷ bội tài nguyên vậy thì càng là không thể trách phu quân ta luyện đan luyện khí bày trận mọi thứ tinh thông cái kia các loại linh đan diệu dượng g m lên liền cùng chơi giống như liều mạng tạo cũng được đều là xuất hiện ở chính mình trong tay nam nhân đơn giản không dụng tâm đau nhức truyền thống trận xây gọi là một cái bốn phương thông suốt nam lai bắc vãng chính là vài phút sự t ì n h võ kỹ công pháp đó là bao no tùy tiện một dạng cái kia đều tuyệt bức là thuấn m i ể u những cái kia cặn bạ đế cấp tỷ bội cứ như vậy bảo tàng nam nhân sắt thép đàn ông ngươi không tranh thủ thời gian ra tay ngươi đang chờ cái gì còn kết minh kết cái dám cho minh trực tiếp mang theo chính mình gia nhập liên minh tiền đến khi nữ chính hắn không thơm à dừng một chút điền dai dai nhìn xem ma cơ con mắt thần s á c chậm rãi mở miệng nói ra tỉ m ộ i nhìn ngươi cái này một bộ tướng cơ linh cũng không phải loại kia thiếu thông minh n g ố c quyết hàng a làm sao chính là đầu góc chậm chạp đâu lúc này điền dai dai đã là một bộ hang không được xe bộ dáng đầy mắt bất đắc dĩ di diêm hạo cũng chỉ có thể đối với nó phất tay ra hiệu gặp điền dai dai cuối cùng là bình ổn chậm đất d i ệ p hạo lúc này mới nhìn xem một bộ chưa tình hồn mà cơ mở miệng nói ra không có vấn đề ta lập tức liền để cho người ta tiến về cái này ký châu đại l ụ g đem truyền thống trận cho xây tốt nếu như các ngươi có cái gì phụ trợ t í n h c ầ n tỉ như đang lưỡng có thể là cưng pháp cứ mở miệng chính là có thể cung cấp hiệp trợ ta tuyệt không từ chối bất cứ lúc nào cần trợ giúp nói một tiếng là được cái này cựu châu đại l ụ g không phải nhân tộc một nhà cũng không phải t h ú tộc một nhà là thông cảm hải tộc còn có các ngươi ma tộc mọi người chúng ta một lát sau d i ệ p hạo đối với ma cơ mở miệng hỏi ngươi còn có cái gì cần bổ sung à khẽ lắc đầu sau ma cơ lúc này mới đầy mắt ngượng ngùng mở miệng nói ra cái kia đã rất toàn diện chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ như thế sảng khoái cùng hào phóng càng không nghĩ đến chính là lòng dạ của ngươi rộng lớn như vậy vậy m à có thể làm được nhân tộc thú tộc hải tộc còn có chúng ta ma tộc ở giữa không phân k h á c biệt d i ệ p hạo lại là đối nó khoát tay nói đường xa mới biết sức ngượng lâu này mới rõ lòng người đặc thù thời khắc chúng ta nhất định phải vứt bỏ hiểm khích lúc trước dắt tay chống cự n g i địch như vậy đi ngươi cùng dai a trao đổi một chút phương thức liên lạc để câu thông cùng phối hợp tiếp xuống a n bài công việc điển g i a i g i a i đang muốn móc ra truyền âm thạch ma cơ lại là một mặt lúng túng mở miệng hỏi cái kia ta liền không thể cùng ngươi trao đổi phương thức liên lạc cả cát tìm muội cái này đúng nha lúc nên xuất thủ liền xuất thủ điển g i a i g i a i vừa nói một bên lần nữa đem truyền âm thạch cho thăm dò trở về có thể a vì cái gì không thể đâu ngươi dạng này mỹ nhân kể thế ta diệp hạo cầu còn không được tiện tay k h ẽ đ ả o diệp hạo trong tay liền xuất hiện một khối truyền âm thạch nhìn xem diệp hạo trong tay truyền âm thạch một mặt thẹn thùng ma cơ mở miệng lần nữa nói ra cái kia còn có một loại phương thức khác ma cơ l ờ i này vừa ra một bên đ i ể n dai dai bông cảm giác trong mưa trong sương mù đồng dạ n mỉm cười diệp hạo lập tức đem truyền âm thạch thu v à o con ngón đ ú n g ra một đạo bạch q u a n g liền chui vào đối phương trong mi tâm một lát sau đầy mắt khiếp sợ ma cơ miệng nhỏ khẽ n ế t cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đối diện diệp hạo hơn nửa ngày sau mới kích động mở miệng nói ra trong này trong này vì cái gì còn có một bộ tuyệt thế kiếm pháp diệp hạo cầm trong tay chén trà bông xuống chậm dại đứng dậy một bên hướng phía bên ngoài đi đến vừa mở miệng nói ra đã ngươi đều đã đáp ứng làm ta diệp hạo phu nhân đưa ngươi một bộ kiếm pháp xem như x í n h lễ diệp hạo sau đó ném đi một loạt tinh mỹ bình xứ đã bày tại ma cơ trước mặt nếu là ta diệp hạo nữ nhân các nàng có ngươi cũng phải có ta cũng không phải một cái nặng bên này nhẹ bên kia nam nhân nhìn xem diệp hạo b ó n g lưng ma cơ đột nhiên đứng dậy nói ra ta ta thời gian nào đáp ứng làm nữ nhân của ngươi một bên điền dai dai giờ phút này đầu vóc rõ ràng có chút không đủ dùng nhìn một chút xa xa diệp hạo nhìn nhìn lại bên cạnh người cao lớn trong lúc nhất thời đúng là tìm không thấy nói ha ha ha đưa lưng về phía ma cơ diệp hạo lại là cởi mở cởi to nói từ ngươi đem s ư n g hô với ta từ diệp công tử cải thành cái kia thời điểm ngươi liền đã thừa nhận ngươi là ta diệp h ả o nữ nhân bên ngoài đại điện khi ma kiệt mấy người nghe được diệp h ả o cái này thành c h ấ n mây xanh thanh âm từng cái từng cái đều r i ú p cụt lấy đầu không nói nữa dựa vào thật đúng là đừng nói nàng không còn có kêu lên ngươi là diệp công tử nữa nha tỉm vội cái này đúng nha đ i ề n g a i g a i cũng là lập tức đứng dậy đối với một bên ma cơ lớn tiếng khen ngợi lấy bên cạnh đ i ề n g a i g a i cũng theo sát diệp hạo rời đi ma cơ vội vàng mở miệng nói ra cái kia giai tỉ chúng ta còn không có trao đổi phương thức liên lạc cá ha ha ha đơn giản đơn giản đây đều là chuyện nhỏ đ i ể n dai dai cũng học diệm hạo dáng vẻ lớn tiếng cười nói đến một lát sau hai nữ đúng là thân mật không gì sánh được kéo đối phương cùng lúc xuất hiện tại ngoài đại điện cái k i a một bộ hào tỉ bội ngọt ngào bộ dáng lập tức để ma kiệt mấy người muốn tự tử đều có đại ca ma năm một bộ vẻ mặt cầu xin hô đại ca nhìn bộ dáng này chỉ sợ là gạo sống đều đã gạo nấu thành cơm đi chương bốn trăm bốn mươi hai di hoa tiếp mục chương bốn trăm bốn mươi hai di hoa tiếp mục ma kiệt càng là một mặt bất đắc dĩ mở miệm nói ra các minh đệ rồi chúng ta đều cam chịu số phận đi sự tình đã như vậy chúng ta còn có thể thế nào đâu nhìn một chút bên cạnh đám người ma kiệt mở miệng lần nữa nói ra mấu chốt cái này nam nữ h o a n hái l ư ơ n g tình tương duyệt sự tình cũng không phải chúng ta mấy cái tiểu lâu la có thể chi phối được mặc kệ các ngươi vui hay không vui chỉ cần chuyện này hán một thành chúng ta đều chỉ có chúc phúc mệnh dù sao đây chính là chúng ta ma cơ đại nhân đối mặt mấy cái này hiệu sự bẹp mặt mức đắng một bên ma ngoan ngoãn lại là đầy mắt vui mừng gật đầu nói như vậy liền thành bây giờ những chuyện này hiệu suất đều nhanh đến nước này sao ha ha, ha. thật đúng là quá tốt rồi cười to ma ngoan n g o ã n đúng là kích động đến một quyền nệm tại trên lòng bàn tay của mình nhìn một chút bên cạnh ma kiệt ma ngoan n g o ã n tiếp tục mở miệng nói nói nếu thật sự là như thế d i ệ p hạo tiểu tử này chính là chúng ta huyết ma tộc con rể có như thế yêu nhiệt g thiên tài gia n h ậ p cái này còn tưởng là thật sự là kiện thiên đại hỷ sự thật đáng mừng thật đáng mừng ai nhìn qua hư không chi chung d i ệ p hạo ma cơ mở miệng lần nữa nói ra ta thời gian nào mới có thể gặp lại đến ngươi tiện tay sờ lên cái mũi của mình diệm hạo cười lớn mở miệng nói ra ha ha, ha. chỉ cần ngươi muốn tùy thời đều có thể chỉ cần ngươi nguyện ý tựa như cùng dai dai một dạng thời thời khắc khắc đợi tại ta bên cạnh cũng không phải không thể nhìn một chút bên cạnh điền dai dai ma cơ mang theo ngượng c ù n g đối với diệp hạo nói lần nữa nếu như ta nhớ ngươi liền nói với ngươi ngươi cũng không thể kiếm cơ chơi xấu nha mặc kệ bao xa ngươi cũng nhất định phải tới gặp ta nhìn đối phương t i ể u nữ h à i kia bình thường mặt mũi tràn đầy tùy hứng diệp hạo đúng là gật đầu nói những này đều không phải là vấn đề đối mặt diệp hạo trả lời không gì sánh được hài lòng ma cơ đúng là nở nụ cười xinh đẹp lập tức đối với diệp hạo tiếp tục nói các loại gần rút xong ta liền cùng dai dai tỉ một dạng mỗi ngày đều dính tại bên cạnh ng n g ư ơ i đi nơi nào ta liền đi chỗ nào nhìn trước mắt cái này ngọt ngào một màn điền dai dai rất có một bộ đầy c ó i lòng vui mừng cảm giác thành cựu kìm lòng không được liền cười đối với bên cạnh ma cơ mở miệng nói ra ha ha ha l ã o m vội cái này đúng nha người cái này a mới thật gọi một cái phu sướng phụ tùy điền dai dai lời này vừa ra không thể nghi ngờ cho cái kêu ma kiệt mấy người mết đục lật qua trên vết thương hung hăng lại dài lên một nắm lớn muối ăn nhưng cả chứng không gì sánh được ma kiệt mấy người giờ phút này đã là ôm ở cùng một chỗ khóc giống lên ở trong đó lòng chua xót cùng bất đắc dĩ có lẽ chỉ có bốn người bọn họ chính mình mới biết cùng ma cơ thì thầm một phen sau điền dai dai liền hướng phía hư không chi trung d i ệ p hạo tới gần nhìn xem cái kia biến mất ở chân trời thất ảnh một mặt đỏ hừng ma cơ đầy mắt ngọt ngào nhỏ giọng nói thầm lấy thật đúng là người tính không bằng trời tính nguyên bản a ta là muốn chủ động xuất kích phước gần ẩn có loại kia bị tức đến trào máu thanh e m chuyển đến hoàn toàn không để ý ma cơ cũng không có bị quấy nhiễu được tiếp tục tự mình lẩm bẩm không có nghĩ rằng nửa đường này rết ra cái trình rào kim thế mà đem kế hoạch của ta cho triệt để làm rối loạn hắc hắc thật đúng là đừng nói tại phen này tao thao tắc bên dưới ta thế mà từ chủ động biến thành bị động cũng thật không tệ quá trình thôi đều không còn dùng được kết quả một dạng là được rồi đợi nhiều năm như vậy cuối cùng là đợi đến trong nội tâm của ta bạch mã vương tử quá đẹp rồi quá mê người đơn giản yêu chết ân nói đến đây ma cơ đúng là đầy mắt kiên định gật đầu ta nhất định phải cho hắn đa sinh mấy cái mập mạp tiểu tử chúng ta dạng này y ê u lương gen có thể quả quyết không thể bỏ bê phớp lại một lần nữa có hư hư thực thực trào máu thanh â m chuyển đến ha ha ha ma cơ đúng là không coi ai ra gì nợ nụ cười có sự gia nhập của ngươi ta huyết ma tộc e n từ đây liền muốn triệt để sửa nhìn qua tự lầm bầm ma cơ cái t i ê một mặt ngọc chi sắc lại nghe lấy những này trần trùi ướt mơn g ô n t ử sớm đã không chịu nổi đà kích ma tộc tứ đại k i ệ t xuất thanh niên đã bắt đầu đấm ngực mắt thấy ma nằm hướng phía bên ngoài phong đi ma k i ệ t một mặt lo lắng hô ngày tết ố n g táo ngươi muốn làm gì quyết không thể xúc động a đại ca đối mặt chính là diệp hạo ta có thể xúc động cái truy a các ngươi đều đừng quạt ta ta đi đụng hai canh giờ nam tưởng hảo hảo lánh tính một chút nghe ma kiệt chuyển về tiếng vang ngươi thật đúng là đừng nói con hàng này thật tại cạch cạch gặp trở ngại đâu nhìn một chút phía trên cung điện ma cơ lại nhìn bên cạnh mấy người ma ngoan l o á n trong ánh mắt vô tận chạy sôi đều là vui sướng t h ầ n s ắ c đều nghe rõ ràng cho ta nhớ k ỹ rồi thời khắc này ma cơ thay đổi trước đó tiểu nữ nhân n g ọ t nào g đầy mắt đều là vẻ băng lánh mở miệng nói ra từ đó k h o ả n khắc ta huyết ma tộc cùng cái này cựu châu đại lục những tộc đà khác kết làm minh hữu chung sống hòa bình đôi bên cùng có lợi cùng tiếng cùng lui nhất trí đối ngoại h ợ i mở đồng sinh c ậ u tử ma cơ vừa dứt lời phía dưới liền truyền đến như núi kêu b i ể n gầm tiếng hò hét uy vũ uy vũ nhất trí đối ngoại tại tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng bên trong ma cơ mở miệng lần nữa nói ra tất cả mọi người đều nhớ kỹ cho ta lạc nhân tộc diệp hạo là ta ma cơ phu quân phạm là ta huyết ma tộc tộc nhân đối với hắn đến như là đối với ta cũng như thế nếu là bị ta phát hiện có người đối với nó bất kính vậy hắn liền không có còn sống cần thiết trong hư không sao lốm đốm đ ầ y trời to lớn bằng phẳng trên t h â n kiếm b a y biện một tấm rộng t h ù n g t h ì n h thoải mái dễ chịu v ế n mây có chút m ả c h gió thứ mặt thổi tới một mặt mệnh mọi điện dai dai giờ phút này dương tận n u thuận giút vào diệm hạo trong ngực gió nhẹ quất vào mặt Cái k khô dai dai đúng không người ớ t t như mực đây coi là không tính là di hoa tiếp mục chậm rãi rội ra tay ngọc nhỏ dài kia tại cái kia trên khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa vớt ve phu quân liền dai dai mở miệng lần nữa nói ra ta đây coi như là nhân họa đắc phúc đâu hay là đánh cắp cái kia nguyên bản nên thuộc về nàng trái cây chi nhìn trước mắt cái này mắt say lờ đờ mông lung mỹ nhân diệp hạo chậm rãi mở miệng nói ra ủy khuất đà chương bốn trăm bốn mươi ba muốn chiếm đoạt hai liền chiếm đoạt hai chương bốn trăm bốn mươi ba muốn chiếm đoạt hai liền chiếm đoạt hai điền dai dai khẽ lắc đầu diệp hạo niết miệng cười một tiếng lần nữa mở miệng nói vậy ngươi thích không ha ha ha đối mặt diệp hạo cái này tràn đầy khiêu khích tra hỏi điền dai dai lại làm bị nhãn như tơ mà cười cười nói ra thích đến phi thường phu quân ngươi chẳng ghét ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi à đôi mắt đẹp nhất chuyển điền dai dai tiếp tục mở miệng nói ra phu quân tới tới tới thừa dịp cái này mỹ lệ bóng đêm chúng ta nối liền nhìn qua trong bầu trời đêm này chút ít sao dày đặc vừa n g h i ê n đầu đèn nước sáng trưng hoàng thành đã đập vào mi mắt đầy mắt không thôi điền dai dai lúc này mới bất đắc dĩ đẩy ra diệp hạo đội vàng đem chính mình một thân quần áo cho cẩn thận sửa sang lại một phen lập tức ngồi sổ người xuống đi giúp đỡ diệp hạo cũng là tốt một phen chỉnh lý phim hay khác sau điền dai dai mới đứng gậy chép miệng nói ra phu quân sau đó chúng ta là tiếp tục lưu lại cái này khâm châu đại lục vẫn là phải trở lại hạ thành đâu suy nghĩ một lát diệp hạo mở miệng nói ra căn cứ ta cung cấp những đan dự kia tính toán thời gian cái kia vài đống lao già cũng nên không sai biệt lắm nếu như vậy dưới điều kiện bọn hắn cũng còn không có đạt tới siêu việt đế giả thực lực không thể không nói cái kia xác thực xem như đủ phế vật nghe thấy lời ấy điền dai dai khẽ gật đầu nói ra điều này cũng đúng à muốn cái gì cho cái gì thiếu cái gì cho cái gì dưới điều kiện cũng còn không có đạt tới đế cảnh cái kia xác thực cũng quá kéo ông một chút dừng một chút điền dai dai tiếp tục mở miệng nói nói đã như vậy vậy chúng ta đêm nay liền đem khâm châu đại lục sự tính sắp xếp xong xuôi sáng sớm ngày mai liền đứng dậy tiến về hạ thành thật đúng là đừng nói ta đều hơi nhớ lưu thủ tại hạ thành những tỷ bội kia nhu thuận h i ể u c h u y ệ n n u y ệ n nhi vụ ẩn đảo cái kia ngũ tỷ bội còn có ta cái kia mê chết người không đền mạng nhã nam bội tử còn có quỷ kia linh tinh trách bảo chân nha đầu còn có cái kia để phu quân hồn khiên m ộ n g nhiễu hồn b ấ t phụ thể siêu cay chư cắt cô mụ một bên nói một mình còn vừa không quên đếm trên đầu ngón tay chăm chú đếm lấy điền dai dai bộ dáng này thật sự là đáng yêu đến cực trí một lát sau điền dai dai một mặt nghiêm túc nhìn xem diệm hạo hơn nửa ngày sau mới mở miệng nói ra phu quân chúng ta lần này đi ra đã rất lâu rồi ta muốn lương châu đại lục những tỷ bội kia còn có ngưng nhi cùng cà chua nhỏ nói tới chỗ này từ trước đến nay đều là tùy tiện điền dai dai đúng là đầy mắt phiền một nhìn qua cái này bầu trời đêm vô tận phu quân ngươi nói cái gì thời điểm chúng ta mới có thể không giống như bây giờ xa nhau như trời đất cách rời lấy lúc nào chúng ta cái này cả một nhà mới có thể đoàn đoàn viên viên cùng một chỗ đập lấy h ạ n g dưa uống trà phơi nắng trò chuyện lột lấy sâu đướng hát ca uống vào rượu ngon thường lấy thắng nhìn xem điền dai dai cái kia một mặt thất lạc t h n sắc diệm hạo nội tâm sao lại không phải điền dai dai đều có thể như vậy nhớ mong những tỉ mộ kia diệp hạ đâu cái kia mỗi một nữ tử đều là trong nội tâm của hắn yêu ai k h ẽ than thở một tiếng diệp hạ bất đắc di lắc đầu đồng dạng là đầy mắt phiền muộn c h i sắc cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua cái kia bầu trời đêm vô tận một lát sau diệp hạ mới thu hồi suy nghĩ đối với bên cạnh điền dai dai mở miệng nói ra đ ố i lại chúng ta đem chuyện này đều xử lý tốt liền cùng đi tiếp thư nhiên đi trừ bọn ngươi ra vi phu cái này trong lòng thật đúng là rất nhớ mong nàng nhìn xem diệp hạ cái kia ửng đỏ con mắt điền dai dai cố gắng há to miệm cuối cùng hay là cũng không nói gì nội tâm của nàng biết rõ diệp thư nhiên không có ở đây đoạn thời gian này cứ việc diệp hạo cho tới bây giờ là không nhắc tới một lời nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất lại là không giờ k h ắ c nào không tại lo lắng lấy đối phương cái này cũng có trách bỏ qua một bên cái gì cũng không nói liền diệp thư nhiên cái kia khiến người ta thích điên tính cách lại có ai có thể không thích đâu lại có ai có thể cự việc đâu trầm mặc một lát sau liền dai dai một mặt kích động mở miệng nói ra phu quân về trước đi đem những này thủ hộ giả nên đổi đều i đ bị thay thế đi r ằ n g này chúng ta cũng coi là nhiều ít nhân thủ đi ra rừng một chút điền dai dai tiếp tục mở miệng nói nói bây giờ còn có duyện châu đại lục bên trong cuối cùng một tòa đế mộ một khi mở ra không biết lại chính là phiên dạng gì cảnh tượng hiện tại duy nhất có thể xác định chính là đến lúc đó kết giới này sẽ hoàn toàn biến mất phu nhân lời nói rất đúng trầm một d i ệ p hạo cuối cùng mở miệng cuối cùng một tòa đế mộ mở ra sau kết giới kia liền sẽ hoàn toàn biến mất thật cho đến lúc đó chính là chúng ta nhân gian cựu châu trực tiếp cùng những cái kia tiên cho chính diện giao phong thời khắc nói tới chỗ này diệm hạo đúng là một lần nữa rơi vào trong trầm tư một hồi lâu sau d i ệ p hạ mới chậm rãi mở miệng nói ra cho nên trước lúc này chúng ta nhất định phải hảo hảo bố trí một phen ta những cái kia tầm can bảo bối phu nhân cũng không thể còn như vậy bốn lẻ tám tán nơi này một cái nơi đó một cái thật muốn có cái cái gì sơ xuất ta nội tâm này sợ là cả một đời cũng sẽ không sống yên ổn điển dai dai không ngừng gật đầu nói phu quân ta cũng là ý tứ này ngươi nhìn một khi không có kết giới này chúng ta liền sẽ cùng cái kia tiên chó chút chính diện giao phong nếu là tình huống tốt chúng ta đem bọn hắn toàn bộ diện đương nhiên có thể đem những cái kia tự cho mình siêu phạm tiên nhân đánh phi xuống đánh phục khí đánh tới thân phục u ố i cùng hợp nhất chỉnh đốn và cải cách đây là không còn gì tốt hơn bằng nhất tình huống không phải như thế nhân gian chi địa cuối cùng vẫn không địch lại những cái kia tiên chó tiên heo hơi làm suy nghĩ sau điền dai dai mở miệng nói ra cùng làm thì chúng ta liền mang theo người nhà của mình cùng rời đi nơi này đi tìm thư nhân đi vũ trụ mịt mờ này trời đất bao la chúng ta không có khả năng liền bị những này nát vịt mà sự t ì n h cho triệt để trói buộc chặt đi nói như vậy cái này dài dẳng d ậ c nhân sinh cũng quá không có gì hay gặp diệp hạo không nói điền dai dai một mặt tinh quái biểu lộ nói ra phu quân chờ chúng ta tìm tới thư nhân sau cũng có thể tự mình mở ra một phương tiên vực đi ra ha ha ha đ i ề n giai giai chính mình vậy mà trước bụi mở phu quân ngươi nói chúng ta đây coi là không tính là chiếm núi làm vua ngươi thê nữ thành đàn từng cái đều là thực lực siêu nhiên lại thêm ngươi cái này tình cương không hỏng chi thân sinh hắn một đống lớn như nữ trực tiếp chế tạo thành siêu cường chiến lược tinh nhuệ cái kia xung quanh những tinh vực kia thế lực chúng ta còn không phải liền là muốn chiếm đoạt h ai liền chiếm đoạt hai ân đ i ề n giai giai một mặt tự tin nhẹ gật đầu lập tức một tiếng cảm k á i nói đại mã cuộc sống như vậy mới thật kêu lên đến cái cặn cặn có lực t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi b ố chữ tiện nghi không cho phép khoe mẽ t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi b ố chữ tiện nghi không cho phép khoe mẽ nhìn xem d i ệ p hạo cái kia một mặt t r ầ m m u ợ n t h ầ n sắc điền dai dai nội tâm biết rõ nhìn như vậy giống như hời hợt ước mơ thật muốn thực hiện đứng lên làm sao cũng không phải khó khăn chủ nghiệp trước mắt nàng phu quân này trên thân hẳn là còn có không ít sự tình cần chính hắn đi làm rõ ràng suy nghĩ một lát điền dai dai tiếp tục mở miệng nói nói phu quân nếu không cái này toàn bộ làm như chúng ta một cái tương lai dưỡng lao kế hoạch đi ngươi nhìn như thế nào nhìn xem điền dai dai cái kia đẩy mắt thần sắc hướng tới diệp hạ mỉm cười lấy mở miệng nói ra tốt phu nhân kế hoạch này chế định đến phi thường hợp lý cùng khoa học dừng một chút diệp hạ mới tiếp tục mở miệng nói nói các loại đây hết thể đều xử lý tốt chúng ta tìm cái địa phương vượt qua cái này thoải mái dễ chịu hài lòng cuộc sống điền biên quản hắn heo đánh chết cả chúng ta cũng không tiếp tục đi qua hỏi cùng thao p h ầ n kia lòng dạ thanh thản vi phu liền mỗi ngày trông coi các ngươi mỗi người các ngươi lại cho vi phu sinh lên mười cái tám cái ân diệm hạo đúng là kìm lòng không được nhẹ gật đầu cuộc sống như vậy đó mới thật gọi một cái thoải mái dựa vào chúng ta mỗi người đều sinh mười cái tám cái cái kia không được có hơn mấy trăm cái em bé ăn đều đem ngươi ăn chết phi phi phi đ i ể n dai dai vội vàng đối với một bên nhẹ dọn mắng ngươi thật coi chúng ta tất cả đều là heo à. còn mười cái tám cái ngươi có tinh lực như vậy chúng ta còn không có cao như vậy sản lượng đâu nói nói, đ i ể n dai dai hốc mắt đúng là bất chi bất giác liền bị nước mắt cho ấm ướt đúng vậy a nữ nhân nào nội tâm không nguyện ý cùng mình yêu nam nhân vượt qua ngọt nào g an sinh hạnh phúc thời gian đ ầ u nữ nhân nào lại nguyện ý suốt ngày tinh phong huyết vũ chém chém giết giết đâu nhìn xem điền dai dai đúng là hốc mắt tưởng đỏ hai mắt đấm lệ diệp hạo một mặt đau lòng mở miệng nói ra phu nhân có phải hay không cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên trong lúc nhất thời lại có chút không chịu nổi cái này kích động nhỏ tới tới tới tới, tới để v ì phu hào hào ôm một cái ngươi nhìn ngươi lại kích động cũng không thể khóc nhẹ a mở ra diệp hạo cái tia khen n h t cánh tay điền dai dai một đầu liền đâm đi vào sau đó dùng sức ở tại trên quần áo cọ sát cố ý đem nước mắt cùng nước mũi đều một mạch cho diệp hạo cọ tại trên quần áo sau ngẩng lên đầu mở miệng nói ra ai khóc nhẹ ai khóc nhẹ ta đó là phương đại mê mắt tốt tốt tốt bảo bối của ta phu nhân đây là mê mắt đến vi phu xem thật kỹ một chút diệp hạo cứ như vậy nhẹ nhàng bưng lấy điển dai dai cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt khi cùng ánh mắt nóng bỏng kia tương đối thời khắc nhìn lại cái kia có chút mở ra môi đỏ như liệt d i ễ m huyết khí quần c u ộ n diệm hạo cũng đã không thể bình tĩnh ân một tiếng ưng bốn môi thật chặt khắc ở cùng một chỗ không biết qua bao lâu hai người mới thỏa mãn chia lịa nhìn chăm chú cái kêu t i ể u diễn ư ớ t át môi đỏ diệp hạo một mặt nghiền ngấm mở miệng nói ra đến phu con giúp ngươi đem cái này nước mắt cho hào hào lau sạch sẽ không phải vậy bị những cái này tỉ bội trông thấy còn tưởng rằng vi phu khi dễ ngươi nữa n h a hử điền dai dai hử nhẹ một tiếng nói ngươi một ngày còn khi dễ chúng ta những tỉ bội này thiếu đi à ngay tại lúc này đến trên đường đi ngươi liền lăn qua lộn lại khi dễ ta nhiều lần hoàng cung chỗ sâu nguyên bản cực điểm xa hoa hậu viện bây giờ bố trí thật có thể nói là, là đã tươi mát vừa thế chí không hề nghi ngờ đây đều là dựa theo diệp hạo ngày thường yêu thích từng cái một lần nữa bố trí khi biết sự tình đã làm thỏa đáng d i ệ p hạo chính mang theo đ i ể n dai dai hướng trở về tin tức sau chúng nữ cũng đã bắt đầu bận rộn lên dê nướng nguyên con d i ệ p hạo yêu nhất đây là ác không thể thiếu một đạo m ầ n chính ven biển nam biển các loại xạ xi、si、mì các loại tỉ m ì xào nấu hàng hải sản tất nhiên là đầy đủ mọi thứ rượu ngon quả vặt đĩa trái cây những này càng là không nói chơi chúng nữ liên thủ tuốt một trận bận rộn sau hết thệ đều đã là chuẩn bị sẵn sàng giờ phút này chúng nữ an an lẳng lặng ngồi ở trong viện chỉ chờ nam nhân của mình vừa đến liền có thể bắt đầu hành động tiếu quang lóe lên thời khắc diệp hạ hòa điển giai giai chính là xuất hiện ở trong tiểu viện phu quân ngươi trở về không đợi đám người phản ứng một mặt vui sướng phương t h ấ m mũ đã một đầu đâm vào diệp hạ trong ngực cắt nhìn trước mắt một mặt này mộ dung thiên mộng không khỏi một tiếng h ừ nhẹ nói cần thiết hay không sáng sớm b ữ a mới c á c h ra mới bao nhiêu lớn quang cảnh cái này tiểu t h ấ m mũ không khỏi cũng quá kích động đi thiếu nữ này t h ậ t trọng là không có chút nào phải đâu phi phi phi mộ dung thiên mộng lại là đối lấy một bên ngay cả xì ba tiếng nói ta cái ném ta đều quên nàng chỗ nào hay là giống như chúng ta nàng đã là cái thiếu phụ dựa vào người so với người tức chết người nhìn xem mộ dung thiên mộng cái kia một mặt không cam tâm đồng dạng tình cảnh mấy cái các sư tỷ đều là không ngừng gật đầu phụ họa đầy mắt đều là bị gót chi sắc vũ văn vân hân càng l à tiếp tục mở miệng nói ra ai ngũ s ư muội ngươi cái này không điện hình chính là hết chuyện để nói nha nguyên bản còn rất tốt tâm tình bị ngươi dạng này nguyên một c h i ệ để liền làm phiền một đây không phải là một mặt không vui hoàng phủ nam âm tiếp tục mở miệng nói ra t a một cái đường đường nhị sư tỷ bây giờ đều còn tại nơi này đứng xếp hàng các ngươi ở nơi đó sốt ruột cái cọng lông a các ngươi đều nhanh đường oán trách một bên công tôn mỹ tịch cũng làm ở miệng liền ngay cả cái này tiểu thấm đều đi tới trước mặt của ta ta mới nên buồn bực nhất một cái kia nghe thấy lời ấy phương thấm vũ mãn nhãn khó xử há to miệng không đợi nàng mở miệng diệp hạo lại là nhỏ giọng đối với nó nói ra đừng để ý tới các nàng nao nhau một hồi là được rồi ngươi muốn này thời gian mới mở miệng các nàng tất cả hỏa lực đều sẽ nhắm ngay ngươi nhìn xem Diệp Hạo cái kia một mặt thần bí bộ dáng phương thấm vũ đúng là khẽ gật đầu nhìn xem chúng nữ cái kia buồn bực biểu lộ lại nghe lấy những n à y bức tức một bên chưa cắt vũ mặc cẩn thận từng ly từng tý mở miệng nói ra mấy bị sư tỷ Các người ơ ngươi i giống tiểu lại nói, cái một thấm một đâm mặc thể thế, trong trình trên tình cắt dạng như đàn ông ngực này không đều là đã xếp vào hành trình bên có các ca chứ đầu đều vũ vào vào vũ xếp đã là sự l nhanh à y vừa ra, c ú n nữ ánh nhìn Ngươi n g cấp tốc mắt tới. đều đem h im miệng đi mộ dung tiên mộng một mặt không gọn mở miệng nói ra lao thất ngươi không nói lời nào chúng ta mấy cái trong lòng còn dễ chịu chút ngươi mới mở miệng này chúng ta trong lòng là càng thêm nén g i ậ n ta chứ cắt vũ mặc đang muốn mở miệng cũng là bị vũ văn vân hân cho mở miệng đánh gãy ngươi cái gì ngươi ngươi tốt nhất ít nói chuyện chiếm tiện nghi không cho phép khoe mẽ cái này chỉnh đều là những chuyện gì a thời khắc mấu chốt đưa cho ngươi cùng tiểu cựu cho nhanh chân đến trước chúng ta mấy cái này s ư thị hiện tại toàn bộ là đứng sang bên cạnh t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm gà cho gà thì theo gà gà cho chót thì theo cho t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm gà cho gà thì theo gà gà cho chót thì theo chó mặc kệ không khí này quái gì d i ệ p hạo lôi kéo tiểu thấm vũ liền ở bên cạnh ngồi xuống cũ mặc kệ tiểu thấm vũ cái nhìn kia vô tội c h i sắc d i ệ p hạo trực tiếp đem đối phương ôm đến trong ngực của mình không để ý tiểu thấm vũ cái kia một mặt bỏ bừng tự mình bận rộn ra diệm hạo giờ phút này thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài điền dai dai giờ phút này tràn đầy cảm xúc. nếu là linh d a o tỉ ở đây thật là tốt bao nhiêu chỉ những thứ này tràng diện nhỏ văn linh d a o nhẹ nhõm liền có thể gắt gao nắm bất đắc dĩ lắc đầu liền dai dai cố gắng nhiều lần cuối cùng hay là từ bỏ mở miệng khuyên giải ý nghĩ dù sao mấy cái này sư tỉ liền ngay cả d i ệ p hạo cũng không dám tùy tiện trêu chọc thật muốn bật hết hỏa lực đ ề u đối với mình nổi lên cái kia nhất định phải là rơi vào cá thể không s o n g ra bị tráng hạ tràng vốn là tính khí nóng này chưa cắt v ũ mặc cố ý đẻ ép tính tình cùng mấy cái sư tỉ thật dễ nói chuyện chưa từng nghĩ đến lại đưa tới cái hợp nhau tấn công giờ phút này nàng cũng không thể chú ý nhiều như vậy há miệng liền đối với chúng nữ về đ ố i nói không phải liền là cái thứ tự trước sau thôi mấy người các ngươi đến mức đấy sao không phải liền là tiểu thấm vũ đi tại trước mặt của các ngươi sao ngươi mấy cái có cái gì có thể chua ta có cái gì có thể chua một mặt không phục mộ dung thiên n ộ n g nhìn chằm chằm chư c ắ t vũ mặc hỏi chúng ta chua à không có chúng ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi vũ văn vân Hân, hoàng â n h phủ nam âm công tôn mỹ tịch ba nữ chăm miệng một lời nói đến tốt tốt tốt mộ dung thiên n g ộ n liền nói ba tiếng tốt sau tiếp tục mở miệng nói nói chứ các tiểu thất bây giờ là đến lượt ngươi tại chúng ta bốn người trước mặt đắc ý này thời gian coi như xong ta không muốn cùng ngươi tranh luận các loại cơm nước xong xuôi về đến phòng thời điểm ta cho ngươi thêm hảo hảo bộc lộ tài năng để cho ngươi triệt để biết ngươi tại trước mặt của ta mãi mãi cũng là mội mội ở thì ra là như vậy đó a mộ dung thiên m ộ n g lời này vừa ra nguyên bản kiếm bạt nỗ trương mấy cái sư thì muội đúng là lại đứng ở trên một đầu chiến tuyến chăm miệng một lời ồn ào lên đứng lên ủy linh tinh quái vũ văn vân Hân, càng là gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra ngũ sứ muội nói như thế nửa ngày n g u y ê n lai、like、là tại vì ban đêm làm n ế n a người cái này nghiện thế nhưng là không nhỏ nhà thì sao ngũ sứ muội người cái kia khêu gợi mông đ í c nhỏ lúc này đã không có loại kia xé rách cảm giác sao lời này vừa ra miệng vũ văn vân hân liền đã cảm thấy được chính mình có thể làm miệng bầu nói bao tố lập tức che miệng nhỏ càng là nhìn về hướng cái kia vài đôi căm tức nhìn ánh mắt của mình còn cần nói đơn giản chính là hoàng phủ nam âm công tôn mỹ tịch còn có cái này mộ dung tiên mậu b a n ữ ánh mắt kia đơn giản chính là muốn đem ngụm này không che đậy vũ văn vân hân cho xẻ xác về phần nguyên do trong này tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ bất thình lình trầm mặc lập tức để trong tiểu viện bầu không khí biến động rất căng thẳng cùng b ỳ dị khu cụ điền dai dai nhẹ nhàng ho khan hai lần lập tức nhìn xem chúng nữ mở miệng nói ra bọn t h muội phu quân đang lưỡng các ngươi không có thử một lần rất có tác dụng nha ân chúng ta đều thử qua vũ văn vân hân không ngừng gật đầu nói dai dai ngươi thật đúng là đừng nói đồ chơi kia thật có tác dụng khi cảm nhận được ba đôi ánh mắt nóng b ò n g sau vũ văn vân hân lần nữa che miệng nhỏ của mình triệt để không còn dám nói lung tung các vị tỷ nếu không chúng ta vừa ăn vừa uống bên cạnh trò chuyện những chuyện kia chúng ta một hồi trở về phòng sau lại chăm chú nghiên cứu các ngươi nhìn n kiểu gì điển dai dai một mặt cẩn thận đối với chúng nữ mở miệng hỏi đến đúng đúng đúng chứ các vũ mặc lập tức mở miệng nói mấy cái sư tỷ chúng ta ăn cơm trước đi phu quân cùng dai dai tàu xe mệt mỏi hẳn là đã sớm đói bụng đêm dài từ từ chúng ta có nhiều thời gian nghiên cứu thảo luận cùng học tập gặp bầu không khí đã hòa hoãn xuống tới d i ệ p hạo lúc này mới đứng dậy nam tiểu thấm vũ đi vào trước bàn ngồi xuống lúc này vũ Văn vân vân thật có thể nói là là dục vọng cầu sinh cực mạnh không dung chúng nữ phản ứng một cái bước liền tới đến diệp hạo bên cạnh một thanh kéo lại đối phương cánh tay liền chăm chú sát bên ngồi xuống lúc này có lẽ cũng chỉ có tại diệp hạo bên cạnh nàng mới có thể chân chính tìm kiếm được nhất định cảm giác an toàn nhìn xem vũ văn vân hân cái k i a một mặt cẩn thận bộ dáng chúng nữ cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu chúng nữ cũng là lập tức đứng dậy đi vào trước bàn ngồi xuống điền dai dai thì một mặt vui cười đi lôi kéo ngũ sư tỷ mộ dung thiên ngộng, đi vào diệp hạo đối diện ngồi xuống tại mỹ thực và rượu ngon tác dụng dưới rất nhanh khu nhà nhỏ này bên trong bầu không khí lại trở nên hài hòa mà ấm áp ba chén rượu ngon vào trong bụng diệp hạo lúc này mới nhìn xem chúng nữ mở miệng nói ra các vị bảo bối phu nhân các vị tương lai bảo bối phu nhân nghe thấy lời ấy chúng nữ đều là thả ra trong tay chén rượu có thể là chữ tử vẻ mặt thành thật nhìn xem diệp hạo chuyện bên này đã không sai bị lắm ta kế hoạch sáng sớm ngày mai liền khởi hành tiến về ung châu đại lục các ngươi có ý kiến gì hay không gặp chúng nữ không nói diệp hạo tiếp tục mở miệng nói nói dai dai tất nhiên là không cần phải nói đại b í thôi khẳng định là muốn cùng ta tùy hành hạ thành là vũ mặc nhà nàng khẳng định cũng là muốn trở về diệp hạo lập tức nhìn về phía hoàng phủ nam hâm nói ra nhị sư t h người cùng tam sư t h ngũ sư tỷ còn có lục sư tỷ là thế nào dự định không đợi d i ệ p hạo nói xong mộ dung thiên mộng chính là mở miệng nói ra chúng ta tính thế nào chúng ta có cái cái dám dự định không đều nói gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó chúng ta người đều là của ngươi tự nhiên là nghe theo sắp xếp của ngươi ngươi nói làm sao làm chúng ta liền làm sao chấp hành mộ dung thiên mộng lời này vừa ra chúng nữ đều là đầy mắt nhận đồng gật đầu phụ h o ạ n hoàng phủ nam hâm lập tức nói tiếp bây giờ thế cục này dung chuyện bất an đi nơi nào đều là đang chuẩn bị cùng tiên nhân kia một trận chiến ngươi liền trực tiếp an bại đi dù sao hiện tại có những truyền tống trận này lui tới cũng là rất nhanh gọn sự tình nhìn một chút mấy cái sư thị thấy đối phương đều là một mặt tán thành c h i sắc diệp hạo nhìn về hướng bên cạnh phương thấm vũ hỏi tiểu quay quay ngươi là thế nào dự định suy nghĩ một lát sau phương thấm vũ mở miệng nói ra ta vẫn là cùng những tỷ tỷ này một dạng hết thể nghe theo phu quân an bài nhìn đối phương cái kia một mặt nghiêm túc bộ d á n g khả ái diệp hạo gật đầu nói vậy được rồi ta liền đơn giản an bài một chút dài dài cùng vũ mặc cùng một chỗ theo ta tiến về hạ thành còn thừa liền toàn bộ lưu tại nơi này mặc kệ là hải tộc hay là từ dương nhị châu thu tộc còn có ký châu ma tộc vị trí này đều là một cái rất không tệ trợ giúp điểm t r ư ờ n g 446, hạn khí bức người lớn tên s ắ t t r ư ờ n g 446, hạn khí bức người lớn tên s ắ t gặp kỷ nữ đều là đầy mắt nhận đồng g ậ t đầu diệp hạo mở miệng lần nữa nói ra các vị các ngươi đều là ta diệp hạo tâm can bà bối ta đối với các ngươi chỉ có hai điểm yêu cầu kỷ nữ trên khuôn mặt lập tức đều hiện lên ra một vòng đỏ ứng hoàng phủ nam hâm càng là thanh em em dịu mở miệng nói ra yêu cầu gì ngươi một mục nói cùng chúng ta ngươi cũng đừng có có bất kỳ khách khí điển dai dai cùng chư các vũ mặc thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem diệm các nàng cũng rất tò mò hai điểm này yêu cầu đến tột u cũng sẽ là cái gì d i ệ p hạo đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau mở miệng nói ra thứ nhất tự thân các ngươi an toàn bất cứ chuyện gì trước mặt các ngươi đều muốn lấy tự thân an toàn là vị thứ nhất đối với nhân sinh của các ngươi an toàn mặt khác bất cứ chuyện gì trong mắt ta đều không trọng yếu cho dù là ở trên bầu trời tiên nhân muốn giết sạch nhân gian này kiểu châu ta cũng muốn các ngươi bình yên vô sự d i ệ p hạo cứ như vậy hời hợt mở miệng nói mà giờ khác này kỷ nữ nội tâm lại là sóng cả mãnh liệt thật lâu khó bình thứ hai chính là tu luyện của các ngươi thực lực tăng lên liền thực lực vật này mà nói một vạn năm quá lâu chúng ta chỉ tranh sớm chiều cho nên tại các ngươi an toàn điều kiện tiên quyết tăng thực lực lên đây là quan trọng nhất giống nhau thực lực các ngươi càng là cường hãn ta cũng liền càng là yên tâm an toàn của các ngươi lúc này ở đây chúng nữ đúng là không ai ghét bỏ diệp hạo dông dài ngược lại từng cái đều là một mặt ngọt ngào c h i s ắ c ba ngày thời gian ta muốn các ngươi tại trong vòng ba ngày tất cả mọi người cảnh giới kém nhất cũng phải đạt tới đế cảnh chỉ có dạng này các ngươi kinh hoàng kiếm pháp mới có thể đúng nghĩa thể hiện ra hắn nên có uy lực dừng một chút diệm hạo tiếp tục mở miệm nói nói đương nhiên có thể đi lên tiếp tục tăng lên là không thể tốt hơn siêu việt đế cảnh người đến lúc đó ta thế nhưng là có đặc thù ban thưởng nha diệp hạo lời này vừa ra kỷ nữ lập tức không gì sánh được nhẹ nhõm tờ ra một hơi lập tức kỷ nữ càng là đầy mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm diệp hạo hỏi đến tột cùng là ban thưởng gì có thể có bao nhiêu đặc thù không ngại nói ra trước đã nghe một chút cũng tốt kích thích một chút dục vọng của chúng ta nha đến lúc đó nếu là chúng ta cảm thấy không đặc thù lại nên làm cái gì gặp diệp hạo chỉ là một mặt cười tà mà không ngôn ngữ kỷ nữ nội tâm đoán chừng cũng suy đoán bảy tám phẩn dưng một chút Kỳ gặp kỷ nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chính mình điện dai dai lúc này mới một bộ cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói ra các vị tỷ tỷ nói sự tình liền nói sự tình tuyệt đối đường dựng vào đại tỷ đầu a nói đến đây điền dai dai không thể không đối với kỷ nữ chỉ chỉ d i ệ p hạo bụng nói ra linh lung kỷ nữ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu điền dai dai cái mông vừa mới sát bên cái g h ế kỷ nữ tựa như vô sự người bình thường lại mồm năm miệng mười nghị luận ra siêu v i ệ t đế cảnh m à thôi một chút cũng không có vấn đề chính là ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi chỉ cần không cùng ngươi lêu lỏng thời gian của chúng ta đều tiêu vào trên việc tu luyện đến lúc đó ngươi muốn bắt không nhượng lại chúng ta giật này cả mình đặc thù bắt thường ngươi liền biết chúng ta lợi hại nhìn xem kỷ nữ cái kia một mặt đắc ý t h ầ n s ắ c lại nghe lấy những lời này d i ệ p hạo đột nhiên hơi nhúm mày lập tức đối với kỷ nữ chính là mở miệng nói ra nhà nguyên lai tu luyện của các ngươi đều là cùng ta cùng một chỗ lêu lỏng cho chậm c h ễ đó a nói như vậy vẫn là của ta tồn tại làm c h ễ m à các ngươi tiến lên bộ pháp nha cái kia nếu dạng này ta có phải hay không một hồi uống xong ăn xong liền có thể khởi hành rời đi miễn cho chậm trễ phi mộ dung t i ê n mộng một mặt không vui xỉ đến ta nổ vào hoàng phủ nam hâm đồng dạng làm ở miệm xỉ đến n g ư ơ i d á m vũ văn vân hân càng là ôm diệp hạo cánh tay thét lên biến c ố bất thình lình để một mặt nhu thuận t i ể u thấm vũ đốn cảm giác mờ mịt không ngừng nhìn xem cái này không ngừng nhìn xem cái kia cuối cùng hay là đem ánh mắt rơi vào diệp hạo trên thân chép miệng cuối cùng vẫn không nói gì mộ dung thiên mộc thì là một mặt chơi ngược nhìn xem diệp hạo nói ra buổi tối hôm nay ngươi nếu là dám ăn xong l a u miệng liền chạy ngươi tin hay không chúng ta đổi đến hạ thành cũng phải đem ngươi cái kia ba cái chân cho vẻ gây không thể lời này vừa nói ra phương thấm vũ đúng là kìm lòng không được toàn thân chấn động lập tức đối với diệp hạo nhỏ giọng nói phu quân n h ì n điệu bộ này các nàng không giống như là đang nói đùa nha h ừ h ừ h ừ công tôn mỹ tịch đồng dạng một mặt nụ cười quỷ quệt h ừ h ừ nói tiểu tử ta với ngươi vẫn là đem nên thực hiện nghĩa vụ cho thực hiện lại đi chúng ta mấy cái này sư tỷ thủ đoạn ngươi hẳn là rõ ràng không cần không có việc gì chính mình tự tìm phiền phức các ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì để hắn chạy a ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể chạy đi nơi đâu luôn luôn ít lời hoàng phủ năng âm cuối cùng cũng là an mại không nổi vừa nói còn vừa đối với diệp hạo làm lấy đạn nhu nhu động tác một bên công tôn mỹ tịch càng là thổi phù một tiếng cả cười đứng lên nhị sư tỷ hắn hiện tại có thể cùng trước kia lớn không giống với lúc trước ngươi biện pháp này đ o á n chừng không cầm nổi hắn theo ta thấy a còn phải dùng cái này mới có tác dụng không biết lúc nào công tôn mỹ tịch trong tay đúng là nhiều hơn một thanh tu bộ lâm viên lớn tên sát vừa nói còn một bên không ngừng khoa tay không ngừng một mặt đáng yêu phương tấm h v ũ đầy mắt vẻ hoảng sợ lập tức ôm thật chặt d i ệ p hạo cánh tay nhỏ giọng nói ra phu quân ngươi hay là nghe các nàng a làm phát bực mấy nữ nhân này nói không chừng các nàng thật có thể đối với ngươi ra tay độc á c đâu vắn nhất cái này không nhẹ không nặng sẩy chân thất thủ thật bị thương chúng ta chẳng phải là thấy đối phương không còn nói tiếp hoàng phủ nam hâm vội và n g ép hỏi chẳng phải là cái gì à tiểu thấm vũ ngươi ngược lại là hào phong nói ra chúng ta đều nghe một chút a một mặt thẹn thùng phương thấm vũ khẽ n h t lấy miệng nhỏ nhìn c h ầ m c h ầ m diệp hạo ấp úng đúng là nửa ngày không biết nên như thế nào nói đi xuống c ắ t mộ dung t i ê n mộc lại là một mặt khinh thường mở miệng nói ra còn có thể là cái gì đơn giản chính là mọi người đều không có đến chơi chứ sao chương bốn trăm bốn mươi bảy cái đề tài này thái thượng đầu sau đó mọi người tập thể thủ tiết thôi sống loại kia một mặt vô tội phương thấm vũ cố gắng ha to miệng tựa hồ còn muốn mở miệng giải thích chút gì sau đó lại bị đột nhiên đứng dậy vũ văn vân hân cho triệt để đánh gãy đi bọn tìm vội không ăn hôm nay cơm này là không có cách nào ăn thật đạp mã một cái ăn và o vô vị trở về phòng đi nắm chặt thời gian mở nghiên thảo hội có câu nói rất hay xuân tiêu nhất khắc thiết kim đem thời gian lãng phí ở cái này vui chơi giải trí cùng đấu võ mồm phía trên lông ý tứ không có sau khi nói xong chính là một mặt mong đợi nhìn xem đối diện c h ú nữ g n lập tức lại đ ố i bên cạnh diệm hạo mở miệm nói ra ngươi còn không có đi thăm một chút chúng ta chuyên vị ngươi chuẩn bị xa hoa đ ế vương phòng giường lớn phòng xếp thời gian cũng không còn nhiều lắm đi đi đi đi xem một chút đi cảm thụ một chút nhìn xem phù không phù hợp ngươi thẩm mỹ cùng yêu cầu một bên vương thấm vũ không ngừng đối với diệp hạo gật đầu nói chính là chính là p h ụ quân đây chính là vũ mặc tả chủ ý ta cùng mấy cái t ỷ t ỷ hôm nay vất vả một ngày thành quả đâu công tôn mỹ tịch cũng là đồng dạng đứng lên đối với diệp hạo chính là mở miệng nói đến còn m ẩ n người làm cái gì a ổn lên liền cùng cái lao ra mở dạng chẳng lẽ lại còn chờ chúng ta mấy cái đến nhấc ngươi tranh thủ thời gian chân、chù. lê ma lê mê làm cái gì lập tức đứng dậy hoàng phủ nam hầm đồng dạng là một mặt nụ cười q u ỷ q u y ệ t đối với diệp hạo mở miệng nói ra đi thôi nam nhân bầu không khí đều đã nhưng tô đ ậ m đến nước này cùng đi tham quan tham quan cảm thụ cảm giác nghiên cứu một chút nhìn xem chúng nữ cái kia một bộ tình thế bắt buộc t h ầ n s á c đ i ề n dai dai cùng chư c á t vũ mặc liếc nhau sau không thể không đứng lên tới nhìn xem chúng nữ cái kia đắc ý biểu lộ diệp hạo không vội vã lôi kéo phương tấm h vũ đứng lên lập tức một chút chăm chú nhìn bộ dung thiên mộng nói ra ngũ sư tỷ ngươi thế nhưng là đã nói trước muốn cho vũ mặc mở mắt một chút học một khóa đối với đ i ấy ta thế nhưng là vô cùng chờ mong ngươi tiếp xuống biểu diễn hy vọng đừng cho chiến trường đ á m người thất vọng nha diệp hạo l ờ i này vừa ra chúng nữ lần nữa đem ánh mắt đồng loạt tập trung đến mộ dung thiên mộng t r ê n thân lúc này mộ dung thiên mộng cũng không g i ả m ộ m g vụt một chút liền đứng lên tại chúng nữ nhìn soi mói c h ầ m rãi tiến lên cực điểm ôn nhu kéo diệp hạo cánh tay bị nhãn như mơ ôn nhu nói nam nhân ngươi biết không ngươi cùng các nàng cùng một chỗ trêu cho ta thế nhưng là không có kết cục tốt gì nhà chờ mong hy vọng ngươi một hồi đừng bị xuống đất cầu xin tha thứ chính là không còn gì tốt hơn nhìn xem mộ dung thiên mộng cái kia một mộng b ê trong hư không khỏi là to h thay nàng lớn t một vệt hôi h tầng mây phía sau giờ phút này chính ngồi xổm hai cái mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu tiểu lao đầu cái này đều không cần đoán nhất định là cái tia không dám hồi tộc nao g cổ ngao d i ệ u hai cái này tiểu l ã o nhân cũng thật sự là khổ cái này hai đống lao giả liên tiếp hai vị dẫn đầu đại ca đều là hùng dũng mai vệ khí phách h i ê n ngang viên trinh hoàng tộc kết quả đây đều là giống nhau kết cục tốt liền tốt tại mỗi một lần hai cái này lao nhi đều có thể tại trong khe hẹp cầu được sinh tồn đây cũng là trong bất hạnh vận hạnh giờ phút này hai người cứ như vậy ngồi s ổ m ở tầng mây kia phía sau tầng mây phía trước cách đó không xa chính là bọn hắn tộc đặt chỗ một mặt biểu lộ nát sau ngao cổ không ngừng dùng ngón tay trò móc lấy dậy dày bên trên cái kia vừa mới vỡ tan đi ra lỗ hồng thẳng đến chân của mình ngón cái từ đó lọt đi ra lúc này mới đình chỉ động tác lập tức đem ngón tay đầu chống đỡ tại cái mũi chỗ thật sâu hút mạnh hai lần nhìn đối phương cái k i a m ộ t mặt say mê bộ dáng đầy mắt ghét bỏ ngao d i ệ u cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra huynh đệ ngươi không cảm thấy ngươi d ạ n g này thật rất buồn nôn sao ngươi đây không phải là phải đem ta cả phun ra ngươi mới hài lòng đúng không ha ha ha chậm rãi mở to mắt sau nga o cổ lại là cười lớn nói đại trưởng lão ngươi đây quả thực là không có phẩm vị biểu hiện nha ngươi không biết sao là người hắn cũng sẽ không cảm thấy mình chân thối ngược lại ngươi không cảm thấy cái mùi này thật là rất để thần tỉnh nào à một mặt say mê ngao cổ lần nữa một cái hút mạnh sau lại một lần không gì sánh được hưởng thụ hiếp lại chính mình con mắt nhìn đối phương cái kia cực kỳ cấp trên t h ầ n sắc ngao diệu chứ bất đắc dĩ lắc đầu còn có thể thế nào đâu không có cách nào cái này dù sao cũng là cá nhân hắn yêu thích ngươi cũng ngăn không được a một lát sau đột nhiên mở mắt ngao cổ một mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m ngao diệu mở miệng hỏi đại trưởng lão ngươi cảm thấy chính ngươi chân t h i à bất thình lình tra hỏi đúng là để ngao diệu rằng co tại nơi đó một hồi lâu phản ứng sau mới lắc đầu nói chân của ta hắn lúc đầu liền không tối đủ ngao cổ một kích nặng nề bàn tay nói ra có phải hay không ta nói một điểm không sai đi trên đời này coi như chân của ngươi lại t ố i chính ngươi lại sẽ không cảm thấy hắn t ố i tương phản à. ngươi hẳn là còn rất mê l u ế n mùi vị đó cũng bình thường nhưng phàm là cá nhân hắn đều ưa thích nghe chân của mình h ư ơ n g vị nâng cao tinh thần nhìn đối phương cái tiêm một bộ tượng như là tại tự thuật cái gì chân lý t h ầ n sắc ngao diệu đầy mắt bất đắc di lắc đầu nói ra nhưng là cũng không thể giống như ngươi a ngươi cái này không khỏi cũng qua không thể diện nha ha, ha, ha ngao cổ lần nữa cười lớn nói ta xem như nghe rõ đại trưởng lão ngươi cái này điển hình chính là sau cùng quật cường nơi này lại không có ngoại nhân tới tới tới ngươi thành thật nói có phải hay không tự mình một người thời điểm luôn xoa chân sau lại mánh liệt nghe mấy lần đấy ngươi còn chớ nóng n ộ i phản b ắ t ta không tin ngươi hỏi một chút những này rộng rãi độc giả các bảo bảo ta tin tưởng mười người này bên trong nhất định phải có mười người đều là có dạng này đam mê dù sao tất cả mọi người là cực kỳ phẩm bị người nha nhìn đối phương cái kia ngôn từ chuẩn sắc thần thái ngao diệu cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu nói ra tốt t ta thừa nhận ta cũng cùng những cái kêu bảo, bảo một dạng đều có đam mê này được rồi được rồi một mặt bất đắc dĩ ngao diệu không ngừng khoát tay nói ra không nói cái này cái đề tài này hương vị thái thượng đầu chúng ta hay là tranh thủ thời gian bàn bạc một chút sau đó nên làm cái gì ta hai người không có khả năng vẫn tại như thế ngồi xổm đi chương bốn trăm bốn mươi tám đồng m ệ n h tương liên nát vinh nát đệ chương bốn trăm bốn mươi tám đồng m ệ n h tương liên nát vinh nát đệ nghe thấy lời ấy nguyên bản hoàn thần thanh khí thoải mái ngao cổ lập tức tựa như cùng quả bóng xì hơi bình thường chỗ nào không kéo vài mở miệng nói ra còn có thể làm sao dao trộn nói câu xuất phát từ tâm can lời nói thật nếu không phải thật không có địa phương có thể đi ta đạp mã c hai í n tính không muốn trở về suốt ngày h thực chặt là là mà trở suốt cái kẹp rắm đều về băng thật như g người trên thật băng lo cái khó khăn không nhìn. Ta hai người, giờ ư g i phút này có phải hay không ngay cả cái kia chó nhà có tăng cũng không bằng chúng ta đây là có nhà không thể trở về a cái này chẳng phải ngồi s ồ m ở cửa nhà sao mấu chốt không dám tiến vào a đúng vậy a hai người chúng ta xác thực còn không bằng cái kia chó nhà có tăng a ngao rượu cũng là một mặt nhứt cả chứng mở miệng nói ra trong tộc thế nhưng là còn có ba trăm đống ám vệ a đạ mã ta hai người dạng này vừa trở về bàn giao thế nào chủ tử của bọn hắn đâu đi nơi nào bọn hắn rủa lao đâu lại đi nơi nào trực tiếp làm nói chạy tới hoàng tộc trang bức đoạt nữ nhân kết quả bị hoàng tộc cho tiện tay d i ệ t cấu như vậy hai người chúng ta lại là làm sao lông tóc không hao tổn trở về nữa nha cái này đ à mã toàn thân làm miệng đều nói không rõ ràng a đây không phải là thật đúng là hết đường chối cãi n g a o của một mặt bất đắc dĩ nói tiếp làm không tốt ta trực tiếp liền cho ta hai người theo cái thông đồng với địch người bán có lẽ có không để ý liền đem chúng ta đầu hái được dẫn theo trở về gặp cái kia ngao cách lâm ra ra bọn hắn mới có lời có thể nói thiện thể còn mời chút ít công dựa vào ngao cổ một mặt tức giận mắng to một tiếng nói ngao cách lâm chó con kia ngày thế mà thần hồn bỏ chạy nếu là hắn thần hồn câu diệt nên tốt bao nhiêu a ngươi chờ xem không cần mấy ngày tiểu tạp chúng kia lại phải quyển đất trở về đến lúc đó ta hai người có thể làm sao đối mặt cái kia vô não hoàng cổ a không chừng hắn muốn chỉnh chết ta hai cái đến cho hà g i ậ n đầu đạ mã nghĩ đến những phá sự này tình ta cái này não nhân liền đau ngao ngao đau nói đến đây ngao cổ đúng là một bộ sinh không thể l u n tư thái không ngừng đốt đầu của mình một lát sau nhìn thẳng ngao d i ệ u mở miệng nói ra ta mặc kệ ta gò đã mẹ không sợ sức ngươi là chúng ta đại trưởng lão ngươi quyết định ngươi cũng biết ta đầu góc này bên trong toàn đạp mã là b ộ t ngao thời khắc mấu chốt ngươi đừng hy vọng ta không dùng không trông cậy được nhìn đối phương cái kia một bộ nằm thẳng bộ dáng ngao d i ệ u cũng là một mặt mờ mịt không ngừng lắc đầu huynh đệ à. ngươi nói ngược lại là đơn giản một câu ta quyết định thuận tiện ta nếu có thể nghĩ ra c h ủ ý gì tốt còn cần đến cùng ngươi ngồi xổm ở nơi này móc bản chân t ô i à ai rất cảm thấy bất đắc di chịu r u đúng là thở dài một tiếng nói không có thực lực, cũng chỉ có phần bị đánh a không có thực lực cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi dừng một chút ngao diệu tiếp tục mở miệng nói nói có thể mấu chốt chúng ta không chỉ có không có thực lực liền ngay cả muốn tìm cái đỉnh núi dựa vào một chút cũng là phi tiêu đối tượng a chờ một chút một mặt kích động ngao cổ cứ như vậy trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì tới đại trưởng lão ta nếu là không có nghe lầm ngươi mới vừa rồi là không phải nói chúng ta muốn tìm một cái chỗ dựa nhưng là không cửa đối mặt ngao cổ cái này đột nhiên đứng đắn ngao diệu cũng là một mặt mật quyển suy nghĩ một lát sau mới một mặt cẩn thận mở miệng nói ra đ ư n g a chẳng lẽ ta nói sai gì à không có không có đại trưởng lão ngươi không có nói sai ngao cổ không ngừng khoắt tay nói ra đại trưởng lão a lời này của ngươi mới thật sự là nói đến trên ý tưởng cái k i a cầu n h ậ t ngao cách lâm hắn không bắt chúng ta tộc đ à n khi người đối lãi một lòng để cho chúng ta đi làm hắn tranh đoạt thiếu tộc trưởng pháo hôi mấu chốt chúng ta cũng không đủ thực lực tự vệ không cách nào không đếm xỉa đến a chớ nói chi là cái gì phản kháng chỉ có thể khuất phục tại dưới dâm vi của hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày đã như vậy vậy chúng ta chỉ có tìm chỗ dựa đây mới là chúng ta cùng tộc nhân chân chính đường ra nhìn xem ngao cổ đầu kia đầu là đạo bộ g á n g ngao diệu vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu nói ra huynh đệ à. đạo lý là đạo lý này mấu chốt chúng ta tìm cái nào đỉnh núi đầu nhập vào a i có thể tiếp nhận chúng ta hơn nữa có thể che chở chúng ta đây không cần nghĩ ngợi ngao cổ liền mở miệng nói đến chủ gia thiếu tộc trưởng hắn tuyệt đối có thực lực che chở chúng ta dù sao đều là người một nhà ngao diệu lại là vội vàng đối với nó khoát tay nói ra không nên không nên chủ gia thiếu tộc trưởng đó là tuyệt đối không được vì cái gì không được ga một mặt h ồ nghi chịu chống n ộ i vàng mở miệng hỏi đại trưởng lão cái kia chủ gia thiếu tộc trưởng thế nhưng là so cái này ngao cách lâm có thực lực a ngao cách lâm đạp mã chính là cái k i a đại trưởng lão quy tô tử đều có thể n h ư u như vậy bẻ cái k i a chủ gia thiếu tộc trưởng chẳng phải là càng thêm thế lớn càng thêm t i ể u như châu bỏ đối mặt ngao cổ phân tích ngao diệu đúng là gật đầu nói huynh đệ ngươi nói những này là không có sai nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không mấy vấn đề ngao diệu lời này vừa ra ngao cổ lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương nói ra vấn đề gì nói thật ta còn thực sự không nghĩ tới có gì không ổn đại trường lão nếu đều cho tới phân thượng này người ta cũng nhanh người khoái ngữ tranh thủ hôm nay liền nghiên cứu cái nguyên cớ đi ra dù sao bây giờ này thời gian đối với chúng ta mà nói đó chính là mệnh a dừng một chút ngao cổ tiếp tục mở miệng nói nói người ta trước đó tuy có không cùng nhưng bản chất cũng là vì ta long tộc cũng không có cái gì ân đoàn cá nhân hôm nay hai người chúng ta lưu lạc lần này ruộng đồng cũng coi là đồng mệnh tương liên nát minh nát đệ hai ta cũng đừng cả nhiều như vậy còn con quân t ố t ta vậy ta liền cho ngươi phân tích một chút ngao r ư ợ u nhẹ gật đầu tiếp tục nói thứ nhất chúng ta cũng không biết chủ ra vị trí bây giờ cái này hình thức cũng không có thời gian đến cho phép chúng ta đi tìm cho dù là chúng ta tìm được chủ gia ngươi liền dám khẳng định người thiếu tộc trưởng kia hắn liền để ý chúng ta điểm ấy thế lực mấu chốt cái kia ngao cách lâm không có khả năng từ bỏ chúng ta cho nên chúng ta căn bản không có thời gian đi dựng chủ gia được đến k i u cái này nếu như bị ngao cách lâm biết ngươi cảm thấy chúng ta còn có tồn tại cần thiết là trong mắt bọn họ chúng ta vốn là bị lưu vong bằng chi hèn bọn đến như là sâu kiến bình thường có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại chương bốn trăm bốn mươi chín tìm kiếm kết minh đối tượng chương bốn trăm bốn mươi chín tìm kiếm kết minh đối tượng ngao cộ càng nghe càng là biểu lộ nghiêm túc cuối cùng không thể không gật đầu nói thật đúng là như thế cái đạo lý có lẽ chủ gia thiếu tộc trưởng căn bản là trước mắt chúng ta loại tồn tại này thứ hai ngao diệu tiếp tục mở miệng nói ra huynh đệ cái k i a ngao cách lâm đến kiến thiết vũ trang mục đích của chúng ta không phải liền là đi cho hắn sung làm n h ầ m vào thiếu tộc trưởng phá o hôi hà chúng ta lại thế nào căn đoan đến lúc đó thiếu tộc trưởng không phải mục đích giống nhau một dạng để cho chúng ta sung làm phá o hôi đâu không đợi đối phương nói chuyện ngao diệu tiếp tục mở miệng nói nói huynh đệ liền căn cứ vào hai điểm này mặc kệ là tại ngao cách lâm thủ hạn hay là tại người thiếu tộc trưởng kia thủ hạ chúng ta cùng tộc nhân kết quả cũng giống nhau cuối cùng rơi cái chết không có chỗ t r ô n cho nên ta kiên quyết không đồng ý đem chúng ta tộc nhân thân ra tính mệnh giao cho trong tay của bọn hắn nguyên bản chúng ta sinh hoạt thật tốt dựa vào cái gì muốn đi cho bọn hắn nội bộ tranh đấu xung làm phá o hôi đồng dạng đều là long tộc dựa vào cái gì mạng của chúng ta liền muốn làm thiệt chút bọn hắn liền muốn b à y ra dáng vẻ cao cao tại thượng chúng ta tộc nhân mệnh cũng không phải là mệnh à lúc này ngao cổ cũng không còn là trước đó cái kia một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng không ngừng móc lấy bản chân chăm chú suy tư yên l ặ một lát sau ngao cổ mới mở miệ đại trưởng lão nếu không nói hay là được ngươi đầu v ó c này sao trải qua n g ư ỡ n như thế vừa phân tích chúng ta thật đúng là không có khả năng dính vào điểm ấy phá sự ngao cách lâm cái này điển hình chính là ý đồ không tốt có phản cốt chúng ta mặc dù thế yếu nhưng là chúng ta tộc nhân m ệ n h h ắ n cũng làm ệ n h á quyết không thể để cho chúng ta tộc nhân đi làm con pháo thi này cuối cùng bắt một cái làm phản tiếng xấu thiên cổ rơi cái chết không có chỗ chôn suy nghĩ một lát sau ngao cổ vội vàng mở miệng nói ra đã như vậy vậy chúng ta liền đi cùng hoàng tộc kết minh đi cái kia ngao cách lâm lại ngóc đầu trở lại có hoàng tộc cho chúng ta chỗ dựa hắn cũng bắt chúng ta không có một điểm biện pháp nào dù sao hắn tại hoàng tộc thủ hạn đ ế n quá xẹp biết rõ hoàng tộc lợi hại số lượng hắn cũng không dám lại tao cứ vậy mà làm không được chịu rượu nhưng lời nói lại khí kiên định lần nữa lắc đầu nói đến một mặt mờ mịt ngao cổ vội vàng mở miệng nói ra lại trưởng lão làm sao lại lại không được đâu được rồi được rồi hay là ngươi chủ động cho ta phân tích một chút đi ta đầu v ó c này động cùng bất động liền bức dạng này không có ngươi nghĩ đến sâu như vậy xa ngao rượu lúc này mới một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ra h u ê đâu chính ngươi mà thôi chúng ta cùng hoàng tộc ở giữa trải qua cái này hai lần tới cửa sinh sự cái t i ê u mâu thuẫn đã là rất sâu người khác không có đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt hoặc là chính là lòng từ bi hoặc là chính là căn bản không có đem chúng ta đánh lên mắt ấn ngao của một mặt nhận đồng gật đầu nói như thế sát phạt n g o a n tuyệt thiếu tộc trưởng cùng tộc trưởng đại nhân không thể nào là lòng từ bi hơn phân nửa là không có đem chúng ta để vào mắt nao g diệu tiếp tục mở miệng nói ra lại thêm chi hoàng tộc cả một tộc đàn trên t h giới tất cả đều là nữ tử xinh đẹp cái này có câu nói rất hay nam nữ khác nhau chúng ta vốn là tiếng xấu phía trước từ trước đều là ngấp nghẽ sắc đẹp của người khác bây giờ lại liếm lác mặt đi kết minh người khác làm như thế nào lớn làm như thế nào đối đãi chúng ta đây là cứng r ắ n đoạn không thành đội quanh có chiến thuật a cái này không phải là con t r ồ n cho g á i t r ú c tết không có ý tốt n h à đúng vậy a ngao cổ lần nữa gật đầu nói dù sao vẫn là thanh danh của chúng ta q u á thối hôi thối hôi thối thanh danh a cái này còn không đều là bái ngao thiên diệp phụ tử cùng ngao cách lâm cái kia ba cái nước gạo heo t r ì n h tới không có bọn hắn tới c ử a cướp cô dâu nào có cái này đương tử l ạ n sự chúng ta trước kia đều là đi câu thân bọn hắn ngược lại tốt không chỉ có không phải cứng g i n đoạn còn muốn cho người khác đến cái tận d i ệ t đạp mã bản bánh quay trèo lần này tốt vung triệt để đem chúng ta toàn tộc thanh danh đều b ô i xấu hôi thối ngút trời loại kia thối nhìn xem tức giận khó bình nga cổ nao g diệu tiếp tục mở miệng nói nói đây không phải là cái này bây giờ xem như triệt để đem toàn bộ hoàng tộc cho làm mất lòng mấu chốt ngay tại ở cái kia hoàng tộc hiện tại khởi thế bay lên phải làm sao mới ổn đây t r ầ mượn bầu không khí bên trong hai người bất đắc dĩ liếc nhau một cái nao g diệu tiếp tục mở miệng nói nói chúng ta lui thêm bước nữa giảng cho dù hoàng tộc lấy ơn bà toán đ ồ n ý chúng ta kết minh cần phải không được mấy ngày cái t i u ngao cách lâm lần nữa trở về chúng ta làm sao bây giờ chúng ta không phối hợp hắn đồ cho h o a n g hắn liền muốn diện chúng ta hoàng tộc nguyện ý dỗi ra viện trợ c h i thủ đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần a dù sao chúng ta thế nhưng là cách thật nhiều cái tinh cầu a ta cái dựa b à o cái này cũng không được vậy cũng không được đại trưởng lão đến tột cùng nên làm thế nào cho phải a lúc này ngao cổ hiển nhiên đã đã mất đi cuối cùng điểm này kiên nhẫn đối với ngao d i ệ u chính là không ngừng b á n trách chẳng lẽ lại chúng ta an vị ở nơi đó chờ lấy chịu chết làm bia đỡ đạn chủ y chỉ sợ ta hai người căn bản liền không tới phiên làm bia đỡ đạn thời điểm chỉ cần chờ ngao cách lâm t i ể u tạm chúng kia vừa về đến liền sẽ trực tiếp đem chúng ta cho bóp chết cầu nhìn đối phương nổi trận lôi đình bộ dáng ngao d i ệ u lại là xem thường mở miệng nói ra huynh đệ không cần nôn nóng như vậy thôi chúng ta đây không phải đang nghiên cứu a một mà không nhịn được ngao cổ lại là mở miệng nói ra đúng a chúng ta là đang nghiên cứu a mấu chốt cái này cũng nghiên cứu không ra một cái đáng tin phương án a cái này không chân đều ngồi xuống t còn không có chỉnh ra một chút manh mối a nhìn xem ngao cổ cái kia không dằn nổi thân sắc ngao rượu mở miệm lần nữa nói ra ta ngược lại thật ra có cái phương hướng cũng không biết được hay không đến thông được nghe lời này ngao cổ lập tức tựa như điên cuồng một dạng đầy mắt cực nóng nhìn chằm chằm đối phương thuốc giục nói nói à mặc kệ được hay không đến thông nói ra trước đã mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút tá ngao diệu vội vàng mở miệng nói ra huynh đ ệ ngươi bình tĩnh một chút được không chờ ta từ từ nói với ngươi nói ngao cổ lại làm để p ả i mở miệng nói ra lúc này để cho ta bình tĩnh một chút vậy ta đúng là làm không được bất quá ta lúc này có chút nhức cả chứng cũng không giả được rồi được rồi hay là ngươi tranh thủ thời gian cho ta phân tích đi ngao diệu lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra ta cảm thấy lấy chúng ta dễ dàng nhất thành công phương hướng chính là cái kia phượng tộc nghe chút phượng tộc đầy mắt khiếp sợ ngao cổ đội vàng mở miệng nói ra đại trưởng lão ngươi xác định ngươi không có cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng có lầm lẫn không cái kia phượng tộc hắn cũng chưa thấy đến liền so với chúng ta long tộc mạnh a cùng bọn hắn kết m i n h có thể có cái gì chứng dùng chương bốn trăm năm mươi dũng ánh vừa mới tiến chương bốn trăm năm mươi dũng ánh vừa mới tiến đúng a lời này của ngươi không có tâm bệnh a ngao diệu đồng dạng là một mặt nhận đồng gật đầu nói luật thực lực, cái kia phượng tộc xác thực không thể so với chúng ta tính sao có lẽ còn không bằng chúng ta đây có thể mấu chốt ngay tại ở cái kia phượng tộc thiếu tộc t r ư ở n g hắn quẳng cái kia diệp thư n h i ê n gọi tỷ tỷ n g ư ơ i đây nói thế nào liên hoàng tộc tiểu nha đ ầ u kia cái kia chiến lược có bao nhiêu người tiên người ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ai chỉ một điểm này hắn phượng tộc chẳng phải so với chúng ta mạnh à hung chi cái kia diệp tư h n h i ê n thế nhưng là đại biểu toàn bộ hoàng tộc bây giờ phượng tộc phía sau thế nhưng là đứng đấy toàn bộ hoàng tộc bây giờ hoàng tộc cái kia thực lực tổng hợp cũng không phải chúng ta có thể đánh đồng nha nhìn một chút trận mắt hốc mồm ngao cổ ngao diệu tiếp tục mở miệng nói nói từ trên tổng hợp lại chúng ta chỉ cần học tập tộc thành lập nên liên minh như vậy chúng ta ở giữa tiếp cùng hoàng tộc cũng miễn cưỡng xem như đồng minh một mặt không thể tưởng tượng nổi nao cổ đội vàng mở miệng hỏi dạng này thật có thể đi thật có thể đi đến thông đối với nói nhẹ gật đầu ngao diệu tiếp tục mở miệng nói nói minh lệ người trước đừng ngắt lời chờ ta chăm chú c h ả y vớt một chút ngươi xem một chút có phải hay không như thế cái đạo lý thấy đối phương chỉ là gật đầu cũng không có lên tiếng ngao diệu lúc này mới tiếp tục mở miệng nói nói đầu tiên hai tộc chúng ta ở giữa cũng không có cái gì tính thực chất mâu thuẫn càng không có phát sinh qua xung đột cho nên căn bản chưa nói tới có thù hận gì có dạng này cơ sở chúng ta có cái gì không có khả năng nói đâu còn nữa hai tộc chúng ta đều là rõ ràng một nước tinh khiết đàn ông nam nhân ở giữa nói đến sự t ì n h đến cũng dứt khoát nhanh nhẹn được nhiều kết minh sau mọi người cùng nhau ở chung đứng lên cũng không có nhiều như vậy cần thiết phải chú ý cùng tị húy ngươi nói đúng đi ngao cổ chỉ có thể lần nữa nhẹ gật đầu huynh đệ ngươi nghĩ một hồi nếu mà có được phượng tộc trong này ở giữa cầu nối chúng ta cùng hoàng tộc mâu thuẫn có phải hay không liền có thể đạt được rất tốt làm dịu chỉ cần chúng ta xuất ra đầy đủ thành tâm thời gian dài ta tin tưởng hoàng tộc là có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta sự do người làm chân thành chỗ đến thấy đối phương không nói thêm gì nữa ngao cổ lúc này mới lên tiếng nói ra đại trưởng lão n g ư ơ i cái này phân tích đúng là không có bất kỳ cái gì ma bệnh có thể cái này không phải đồng dạng không thế nào tốt thao tác cả người nhìn chúng ta cùng cái này phượng tộc ở giữa không đồng dạng là cách khoảng cách thật xa à thật gặp được cái sự tình không đồng d ạ n g là không có rất tốt chiều ứng à nghe thấy lời ấy ngao diệu lại là lắc đầu nói ra huynh đệ nếu thật là cùng cái k i a phượng tộc nói xong chúng ta những tộc nhân này liền phải toàn bộ dọn nhà dọn nhà ngao cổ một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương hỏi không sai ngao diệu một mặt trả lời khẳng định nói chúng ta tất cả tộc nhân nhất định phải đến cái tập thể di chuyển nơi này chúng ta nhất định phải bỏ qua nếu không chẳng lẽ chúng ta còn vốn tại nơi này các loại cái k i a ngao cách lâm tìm đến đến chúng ta tiếp tục nô dịch chúng ta à ngao cổ đúng là khẽ gật đầu nói ra đúng vậy à cái tia cổ nhật ngao cách lâm không biết lúc nào liền lại bởi trở về chúng ta nếu là không nghe hắn lời nói không chừng làm sao thu thập chúng ta cùng những tộc nhân này đâu chuyển liền chuyển đi chuyển cái hắn tìm không thấy địa phương chúng ta những tộc nhân này mới có thể vài ngày nữa sống yên ổn thời gian đã mã chúng ta thật là quá khó khăn nhìn đối phương cái k i a một mặt bất đắc dĩ dừng một chút ngao diệu tiếp tục mở miệng nói nói chúng ta ngay tại phượng tộc cùng hoàng tộc h o ả n g cách ở giữa tìm kiếm một tinh vực xây dựng cơ sở tạm thời từ đây ở nơi đó tiếp tục sinh sống hắn ngao cách lâm tìm được hay không chúng ta tạm dừng không nói liền xem như tìm được chúng ta cũng tuyệt đối không còn phối hợp làm hắn như phản công cụ hình người thực sự ép chúng ta liền phản kháng dù sao một bên là phượng tộc một bên là hoàng tộc vậy chúng ta liền đem sự tình hướng lớn làm buộc hoàng tộc cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ chân chính cho hắn đến cái ba đánh một đúng ngao cổ đầy mắt kích động l à lớn cứ như vậy liền có thể buộc cái kia phượng tộc cùng hoàng tộc bên trên thuyền của chúng ta ta cũng không tin thật đến lúc kia bọn hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn cái kia ngao cách lâm là cái gì điệu tính bọn hắn cũng không phải không có được chứng kiến nếu là mọi người chúng ta cùng trung đ ị n nhân vậy thật là chính là cái ba đánh một đâu đừng nói hắn ngao cách lâm tên tiểu tạp c h ủ này liền xem như ra ra hẳn cái kia nước gạo h e o tới đồng dạng phải đem mạng giả bàn giao tại cái kia diệp thư nhiên trong tay lúc này ngao cổ đã trở nên vô cùng kích động cùng hưng phấn đối với ngao diệu chính là c h á p tay nói đại trưởng lão huynh đệ không thể không đội phụ c ngươi hay là ngươi sọ não này nát ta trực tiếp liền đem phượng tộc cùng hoàng tộc tính kế tiến đến ngươi nói đi hai ta sau đó như thế nào thao tác h u y n h đệ ta nghe theo ngươi hết thể an bài suy nghĩ một lát sau ngao diệu đầy mắt kiên định mở miệng nói ra huynh đệ nếu chúng ta đã quyết tâm không còn đi theo cái kia ngao cách lâm vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt kiên kỵ dứt khoát chúng ta n ê n ngang trở về nhìn xem trong tộc hiện tại đến tột cùng là tình huống gì như cái kia ba trăm ám vệ có tại hỏi chúng ta tới liền nói hắn cùng rùa lao có chuyện trọng yếu chạy về chủ ra nơi đó đi sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp cùng tộc nhân từng cái câu thông đem bọn hắn thuyết phục sau chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải chuẩn đi nghe nói đối phương lời nói ngao cổ không ngừng gật đầu phụ h o ạ a đúng đúng đúng nếu chúng ta đã quyết định vậy liền đừng lại l ề mà lệ bề dù sao thời gian đối với chúng ta mà nói quá có hạn vậy chúng ta này thời gian liền trở về đi ngao d i ệ u vội và ngăn lại đối phương nói ra huynh đệ mặc kệ lần này có thể hay không cùng phượng tộc kết minh chúng ta đều nhất định muốn dọn nhà cho nên vừa trở về sau chuyện này nhất định phải triển khai xử lý đây chính là quan trọng nhất nhìn xem ngao d i ệ u cái kia một mặt nghiêm túc ngao cổ k h ẽ gật đầu nói ra đại trưởng lão ngươi cứ yên tâm đi ta ngao cổ chính là lại cứu nạn cũng không có khả năng bắt chúng ta những tộc nhân này tính mệnh mở ra trò đùa sau khi trở về ngươi đi trước sở cái kia ba trăm đống ám vệ đáy ta trực tiếp đi tìm tứ đại kim cương hai người liếp nhau sau liền quả quyết hướng phía trong tộc l ư ớ t tới trước trước sau sau t ố t một trận đi dạo sau ngao diệu đi tới trong đại điện còn chưa ngồi nóng đ i ngao cổ liền dẫn bốn tên long tinh hổ manh tráng hán cùng đi tiến đến bốn người này chính là long tộc hộ tộc tứ đại kim cường theo thứ tự là ngao dũng ngao mãnh ngao cường ngao tiến hợp sừng dũng mãnh vừa m ớ i tiến chương bốn trăm năm mươi mốt kiến thiết gia viên mới chương bốn trăm năm mươi mốt kiến thiết gia viên mới gặp qua đại trưởng lao bốn người đối với ngao diệu cùng nhau ôm quyền hành lễ đến ngao diệu vội vàng ra hiệu mấy người tranh thủ thời gian toa hạ lập tức mở miệm nói ra thời kỳ đặc thù đều miễn đi những lễ nghi phiền phức này đi đ ạ i t r ư ở n g lão ngao cổ đội vàng mở miệng nói ra đã xác định cái k i a ba trăm ám vệ quả thật là đã toàn bộ rời đi không có để lại bất kỳ lời nói nào l ạ n g y ê n không tiếng động lại đột nhiên toàn bộ biến mất ác thật đúng là mẹ nó thần kỳ đâu suy nghĩ một lát sau ngao diệu mới quay về mấy người mở miệng nói ra xem ra ngao cách lâm xảy ra chuyện sau hắn cái k i a nước gạo chư ra ra liền cực tốc đem cái này ba trăm ám vệ cho triệu h ắ n trở về dù sao ta đoán chừng cái đồ chơi này hơn phân nửa là không thể lộ ra ngoài ánh sáng không phải vậy cũng không có khả năng t i ê u ám vệ da này tôn hai người ý đồ không tốt đã lâu a dừng một chút ngao diệu tiếp tục mở miệng nói nói nếu là dạng này vậy thì càng tốt cực kỳ chúng ta làm lên sự t ì n h đến cái này không càng thêm thuận tiện trôi chạy à n g ngao diệu lập tức nhìn về phía ngao cổ hỏi thế nào trong đó lợi hại quan hệ còn có chúng ta chế định được ra đều cùng tộc nhân nói rõ đi bọn hắn nói thế nào thái độ gì ngao cổ vội vàng đứng dậy nói ra đều nói xem rõ ràng nếu không tứ đại kim cương cũng sẽ không cùng ta cùng nhau đến đây gặp ngươi tộc nhân ý kiến đặc biệt thống nhất tất cả mọi người không nguyện ý đi theo cái kia ngao cách lâm tạo phản ai cũng không muốn đi cho hắn sung làm pháo hôi nói trắng ra là mọi người cũng chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt không có lớn như vậy dã tâm cũng may mà cái này liên tiếp hai lần biện trinh hoàng tộc xem như triệt để đem trong tộc đám người cho đánh thanh tỉnh ngao diệu lập tức nhìn về phía ngao dũng bốn người không đợi hắn mở miệng ngao dũng liền vội vàng đứng dậy nói ra đại trưởng lão nhị trưởng lão lời nói câu câu là thật chúng ta cũng không nguyện ý đi theo cái kia ngao cách lâm đi qua đào kia miệng liếm máu thời gian thủ hạ ta cái kia một trăm hộ tộc tướng sĩ ý kiến nhất trí hết thể nghe theo đại trưởng l ã o an bài chúng ta cũng giống như vậy hết thể nghe theo đại trưởng l ã o an bài chúng ta cũng giống như vậy ngao mánh ba người đồng dạng là đ ộ i vàng đứng dậy đối với ngao rượu mở miệng nói đến nhìn phía dưới năm người ngao rượu đầy mắt kiên định định gật đầu nói đã như vậy mọi người lập tức chia ra hành động nhưng phẳng là có thể mang đi rời đi vật tư toàn bộ đóng gói thu nạp mang lên trụ hạm lần này chúng ta muốn tới cái đập n ồ i dìm thuyền trực tiếp lái hướng vượng tộc cùng hoàng tộc ở giữa trước tiên tìm tìm một cái thích hợp tinh vực cho che giấu hai canh giờ không ngao diệu lập tức đứng dậy đ ộ i vàng đổi giọng nói ra một canh giờ một lúc lâu sau chúng ta tất cả tộc nhân lên hạng sau đó đem nơi này đánh cho không còn sót lại một chút cặn nhanh nhanh nhanh mọi người tranh thủ thời gian hành động thời gian không đợi ta nhìn trước mắt cái tia tràn đầy ba chiếc trụ hạng ngao diệu lại q u a y đầu nhìn một chút cái này chính mình sinh trưởng ở địa phương địa phương cứ việc đầy mắt không bỏ cùng bất đắc dĩ cuối cùng vẫn dứt khoát đứng dậy đi tới trụ hạng phía trên nhìn trước mắt những tộc nhân này ngao d i ệ u một mặt hổ thẹn mở miệng nói ra các tộc nhân tất cả mọi người mới h ả o h ả o nhìn xem nhìn xem chúng ta sinh hoạt địa phương đi một hồi sẽ qua nơi này liền sẽ không còn tồn tại ta biết các ngươi đều giống như ta mọi loại không bỏ nhưng là chúng ta không có lựa chọn khác ngột ngạt một lát sau ngao d i ệ u mở miệng lần nữa nói ra các tộc nhân nhất định phải khắc trong tâm khảm chúng ta ly biệt quê hương ném nhà cửa n g h i ệ p chỉ là bởi vì chúng ta tự thân không đủ cường đại ai k h ẽ than thở một tiếng sau ngao d i ệ u đối với đám người mở miệng nói ra săn bằng nơi này chúng ta xuất phát theo ngao rượu t h a nhâm rơi xuống một đạo lại một đạo cổ sáng màu trắng từ trụ hạng bên trên bắn ra rầm rầm rầm theo một tiếng lại một tiếng nổ rung trời đám người quay đầu cái kia đã từng mỹ hào ra biên giờ phút này đẩy trời đá vụn tung bay một đạo lại một đạo mây hình ấm từ từ bay lên giờ phút này ba chiếc trụ hạng đều là hoàn toàn yên tĩnh cùng một ngạn chỉ có bên hai tiếng gió tại hô hô vang lên không ngừng loại bầu không khí này không biết một mực kéo dài bao lâu thẳng đến cái kia trong tinh không xa xôi xuất hiện một viên to lớn tinh thể ngao diệu mới quay về đám người mở miệng nói ra các tộc nhân liền nơi này chúng ta nhà mới l i ê n định ở vùng tinh vực này mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút chúng ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem tinh thể này kiến thiết thành ra viên của chúng ta nhìn phía dưới tộc nhân chính như lượn như đồ kiến thiết bên trong ngao diệu nhìn một chút bên cạnh ngao cổ lập tức mở miệng nhẹ nhàng nói ra huynh đệ sau đó ta phải đi cái kia phượng tộc đi một chuyến nơi này kiến thiết liền để tứ đại kim cương chiếu ứng không ngừng gật đầu ngao cổ lập tức hơi nhúng mày chứng lăng lăng nhìn chằm chằm ngao diệu mở miệng nói ra đại trưởng lão tại sao là tứ đại kim cương chiều ứng a ngao cổ lúc này mới gật đầu nói ta hiểu được ý của ngươi là có cái gì khác chuyện trọng yếu cần ta đi xử lý có phải hay không nhìn đối phương cái k i a một mặt nghiêm túc ngao r ư ợ u nhẹ nhàng gật đầu nói nhà chúng ta đã rời mình ta càng là nhất định phải kết nhưng còn có một chuyện đồng dạng là chúng ta nhất định phải làm đã ngươi đem chúng ta khi ra súc sai s ử như vậy cũng đừng trách chúng ta cho ngươi phía sau đ â m đao ngươi bất nhân ta liền bất nghĩa nhìn đối phương cái k i a cắn răng nghiến lợi một mặt vẻ ngoan lệ ngao cổ đốn cảm giác không hiểu ra sao hơn nửa ngày sửng sốt đều không có kịp phản ứng đối phương cuối cùng là có ý tứ gì cuối cùng không mở miệng không được hỏi đại trưởng lão trong lời này của ngươi nói bên ngoài đến tột cùng là có ý gì a cần ta làm thế nào ngươi trực tiếp nói rõ có được hay không ngươi dạng này đánh cho ta bí hiểm rất đốt tế bào não ngao diệu lập tức ở tại bên thai nói thầm đường này một lát sau ngao cổ một mặt hưng phấn mở miệng nói ra đại trưởng lão còn phải là ngươi a ngươi sọ não này chính là nát thời khắc mấu chốt ngươi cái này cái dám mà cũng là đủ hắc ha, ha ha muốn được ngươi cái chủ ý này đơn giản b à thích chuyện này liền giao cho ta đến xử lý đi tuyên bố trước a ta cũng không dám nói tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ ta ngao cổ làm hết sức mà thôi ngao diệu cũng là nhẹ gật đầu nói ra hết sức nỗ lực liền có thể chuyện gì tại người thành sự tại thiên không đợi đối phương phản ứng ngao diệu đã ngự kiếm hướng phía phượng tộc phương hướng đi trước mắt liền biến mất ở trong hư không đối với tứ đại kim cương một trận bàn giao sau ngao cổ đồng dạng cũng là biến mất ngay tại chỗ chương 452, t r h a o ạ n nạn gặp chân tình chương 452, t r h a o ạ n nạn gặp chân tình phượng tộc trong đại điện tộc trưởng phượng trí triều đang cùng ngao diệu một bên uống trà một bên trò chuyện cái gì ngao diệu trưởng lão chuyện lúc trước còn phải cảm tạ ngươi không đợi đối phương nói xong ngao diệu lại là vội vàng k h á t tay ngăn lại đối phương nói trí triều tộc trưởng những n à y phía quan phương lời khách sáo hai người chúng ta liền miễn đi thấy đối phương một mặt chân thành nhẹ gật đầu ngao diệu lúc này mới tiếp tục mở miệng nói nói gặp được như thế hai giới nước gạo chư t ộ c dài đúng là ngạnh xinh xinh kém chút đem tộc ta đám người mang vào cái kia v ạ n kiếp bất phục đ ự c sâu v ạ n này a chúng ta cũng coi là kịp thời cắt lỗ rừng một chút ngao diệu tiếp tục mở miệng nói nói ngươi cũng nhìn thấy đối với việc này chúng ta toàn bộ lòng tộc là phi thường có thành ý tất cả tình huống ta cũng đều là không giữ lại chút nào cho ngươi lộ chân tướng phượng trí triều không ngừng gật đầu nói minh mạch minh mạch không khó coi ra các ngươi lần này cũng là chân chính đập nổi dìm thuyền ngay tại hai người nói chuyện thời khắc t h ấ p t tấp phượng trường phong bước nhanh hướng phía trong điện mạt tới đối với ngao diệu thi lễ phượng trường phong liền trực tiếp mở miệng nói ra ngao diệu t r ư ở n g lão tỷ ta đáp lời nghe thấy lời ấy ngao diệu vội vàng ngồi thẳng thân thể một mặt nghiêm túc nhìn đối phương yên lặng chờ bạn dưới nắm lên trên bàn c h é n t r à vội vàng uống xong nước t r à sau phượng trường phong lúc này mới nói tiếp tỷ ta nói xét thấy trước ngươi biểu hiện nàng cảm nhận được các ngươi không đối là của cá nhân ngươi thành ý xem ở trên mặt của ngươi nàng nguyện ý cho các ngươi long tộc một cơ hội tạ ơn ngao diệu vội vàng đứng dậy một thanh liền bắt lấy phượng trường phong tay vô cùng kích động lên tiếng nói cảm ơn lấy một mặt lúng túng p h ư ợ n g trường phong đội vàng mở miệng nói ra cái kia ngao diệu trưởng lão ngươi trước đừng kích động ngồi trước ta đã có nói xong đâu một mặt giới cười ngao diệu đội vàng vung tay ra ngồi xuống p h ư ợ n g trường phong lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra nhưng là thì ta là có yêu cầu từ nay về sau ngươi long tộc bất luận kẻ nào không được lại đối với hoàng tộc nữ tử có bất kỳ ý nghĩ xấu tốt tốt tốt chịu diệu không ngừng gật đầu nói cái này tuyệt đối không có một chút vấn đề mấu chốt chúng ta cũng không dám có cái này ý nghĩ xấu a thấy đối phương không nói thêm gì nữa vượng trường phong mới tiếp tục mở miệng nói ra chịu diệu trưởng lão ngươi có thể hay không để cho ta duy nhất một lần nói hết lời ngao diệu đội vàng gật đầu ra hiệu đối phương tiếp tục phượng trường phong tiếp tục mở miệng nói nói tỉ ta nói nếu như các ngươi lại có tộc nhân ngấp nghẽ nàng trong tộc nữ tử sắc đẹp vậy cũng chỉ có một kết quả giết không tha nhằm vào điều này ta hy vọng ngươi sau này trở về nhất định phải tại trong tộc thật tốt tuyên đạo một chút dù sao ngươi cũng biết tỉ ta giết người thế nhưng là đều không mang theo một chút nữ mày không ngừng gật đầu chịu diệu đội vàng mở miệng nói ra thiếu tộc trưởng yên tâm thật có dạng này con sâu làm giàu nổi canh không cần diệp cô nương n ộ ậ p thủ lão phu chính mình liền phải thanh lý môn hộ nhìn đối phương cái kia một mặt thành khẩn phượng trường phong tiếp tục mở miệng nói nói ngươi có thể có giác nộ như vậy cái này không còn gì tốt hơn t ỷ ta nói nếu như các ngươi biểu hiện tốt nàng không để ý có thể vì các ngươi cung cấp một chút tính thực chất hiệp trợ cũng tỉ như công pháp tu luyện lại hoặc là đang lược lại hoặc là trận pháp dù sao chính là một câu đi chỉ cần các ngươi nghe lời chỗ tốt tiêu tuyệt đối là không thể thiếu các ngươi còn có chính là nếu là nghe lời minh hữu vậy các ngươi có khó khăn nàng hoàng tộc tất nhiên sẽ dội ra viện trợ chi thủ một đầu cuối cùng nếu là kết minh nếu là minh hữu Khẳng không định như vậy đến có cái người nói chuyện không hề nghi ngờ, thì ta chính đến người nói ngờ, vậy có cái ta liền à lão đ ạ mọi i chuyện, chúng tộc, định phượng nàng là đoạt đ sao, ta dù vô u k i ệ ủ nhìn g ộ và phối hợp, duy ta tỉ như thiên đánh h lôi sai đâu đánh đó. Liên duy đâu ta tỉ n đó. các ngươi long tộc có thể làm được hay không có thể có thể có thể, có thể, có thể ngao diệu kèm nén không được nữa nội tâm kích động không ngừng đối với phượng t r ư ở n g phong gật đầu nói tuyệt đối có thể có thể đi theo dạng này dẫn đầu đại tỷ cùng một chỗ làm việc là chúng ta tộc nhân tám đời đã tu luyện phúc khí chúng ta long tộc một dạng duy nàng cùng hoàng tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó cẩn thận nghĩ một lát p ư ợ n g trường phong đối với ngao diệu mở miệng nói ra cái kia、yeah. ta liền không có cái gì mặt khác muốn cho ngươi chuyển đ ặ t ta ngươi cùng ta trước trao đổi một chút phương thức liên lạc chờ ta tỉ tán thành các ngươi sau cho ngươi thêm nàng phương thức liên lạc đến lúc đó nàng sẽ an bài người đến thành lập truyền tống trận dạng này phải có tình huống đột phá t nào đó lời nói mọi người mới có thể trước tiên triển khai trợ giúp mặt khác liền không có cái gì cứ như vậy đi ta sẽ không quái dày ngươi cùng ta t r a uống t r à tán gâu có chuyện gì tùy thời giữ liên lạc liền tốt sau khi nói xong phượng trường phong liền quay người hướng phía ngoài điện bước đi bây giờ cái này phượng tộc thiếu tộc trường tất cả tâm tư đều tiêu vào thực lực tăng lên trên việc tu luyện nội tâm của hắn biết rõ hắn cùng nàng cái kia đại tỷ tại trên thực lực trên lệch thật lớn diệp thư nhiên trong lòng đã chính là siêu việt tiên như trí cao thần tồn tại hắn hết t hệ cố gắng đều vì vì tại bất cứ lúc nào tuyệt không thể cho hắn tỷ diệp thư nhiên mất mặt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên chịu rượu phượng trí triều cười lớn mở miệng nói ra ha ha ha ngao rượu trưởng lão lần này ngươi có thể yên tâm đi từ giờ trở đi chúng ta chính là đúng nghĩa đồng minh ngao rượu đứng người lên hướng phía đối phương chính là làm một lễ thật sâu đến đa t ạ trí triều tộc trưởng hỗ trợ càng là cảm tạ lệnh lang nói ngọt cùng hiệp trợ đại ân đại đức ta ngao r ư ợ u khắc trong tâm khảm phượng trí triều cũng l à vội vàng đứng dậy nói ra ngao r ư ợ u trưởng lão nói quá lời chịu r ư ợ u lập tức khoát tay nói không không không ta nói đều là lời trong lòng có câu nói rất hay hoạn nạn mới gặp chân tình A dừng một chút ngao chịu lần nữa chắp tay nói bây giờ trong tộc ta chính vào xây dựng rầm rộ bách phế đại hưng liền không ở chỗ này làm phiền ngày khác ta định chuẩn bị bên trên rượu ngon món ngon cùng trí triều tộc trưởng n â n g ly mấy chén ha ha ha phượng trí triều lại là cười l ớ n nói có rất nhiều cơ hội có rất nhiều cơ hội a quý tộc bận chuyện ta hôm nay liền không ở thêm cùng ngươi ngày khác người ta định đến uống thả cửa mấy chén chịu rượu lập tức chắp tay nói trí triều tổng t r ư ờ n g cao t ừ gặp lại phượng trí triều đồng dạng vừa chắp tay nói đến nhìn xem đã đi xa bóng lưng phượng trí triều lúc này mới đối lấy hậu phương mở miệng nói ra tam trưởng lão ngươi có thể đi ra một cái dâu tóc bạc trắng khôn khéo tiểu l ã o đầu lúc này mới xuất hiện ở trong đại điện t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba lúc trước vì cái gì không nhắc nhở ta t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba lúc trước vì cái gì không nhắc nhở ta phượng trí triều vội vàng đối với、phượng、phong ư ợ n g p h mở miệng nói ra tam trưởng lão m o n tới tọa hạ dùng trà gặp phượng phong sau khi ngồi xuống phượng trí triều lập tức đem đựng đầy tam t r ư ở n g lão ngươi cũng nghe được rõ ràng đi đối với cái này ngươi thấy thế nào chậm rãi nâng c h u n g trà lên suy nghĩ một lát sau phượng phong lại đem chén trà đem thả xuống dưới lúc này mới lên tiếng nói ra tộc trưởng đại nhân ngươi hỏi là long tộc hay là diệp thư nhiên tiểu nha đầu kia phượng trí triều đội vàng ra hiệu đối phương trước uống trà sau đó mới mở miệng nói ra dù sao cũng không có chuyện gì đều nói nói đi nói một chút cái nhìn của ngươi nhẹ nhàng t o á t bên trên một ngụm trà canh sau phượng phong mới chậm rãi mở miệng nói ra về phần long tộc này kỳ thực cũng không có cái gì dễ nói toàn dựa vào lấy nhân gian này thành tỉnh ngao diệu không phải vậy a bọn hắn cái kia hai giới nước gạo chư tộc dài vẫn thật là đem cả một tộc đàn cho hh t t chết xong ngao rượu à? là bọn hắn toàn bộ long tộc chúa cứu thế a một bên phượng trí triều cũng là không ngừng đ ậ t đầu đối với phượng phong đánh giá hắn hay là cực độ công nhận đúng vậy a phượng trí triều không khỏi k h ẽ than thở một tiếng nói nếu không phải có cái này ngao rượu tồn tại long tộc này chỉ sợ là đã cả tộc diệt sạch hoàng tộc tiểu nha đâu kia nhìn xem một đ ộ người v ậ t vô hại tư thế người v ậ t vô hại phượng phong một mặt kinh ngạc nhìn đối phương hỏi ngược lại không phải tộc trưởng đại nhân ngươi là từ đâu nhìn ra cái kia diệp thư n h i n người bật vô hại ông trời của ta rồi. l i ê n diệp thư nhiên tiểu nha đầu kia toàn thân trên giới đều lộ ra một câu ngoan lệ sát phạt chi khí người v ậ t vô hại liền cùng nàng không có nửa xu quan hệ nàng cái kia trong lòng hiển nhiên chính là cái nữ thổ phỉ không đúng không đúng là cái nữ tội phạm đối mặt phượng phong hỏi lại phượng trí triều nhất thời lại không biết nên như thế nào trả lời cuối cùng chỉ có thể đáp lại một mặt giới cười còn chưa tận tính phượng phong tiếp tục mở miệng nói nói n g ư ơ i tin hay không nếu không phải ngao diệu làm ra nhiều như vậy vãn hồi động tác cho thấy đầy đủ thành ý lấy nha đầu kia thiết huyết tính cách sớm còn đem long tộc cho đào sâu ba thước đồ cái sạch sẽ chân chu phương châm chính chính là một cái diệt môn cuối cùng chỉ sợ là mang xác cũng phải bị nàng toàn bộ lắc tán vàng trước khi đi thời khắc còn kiến kiểu cũng phải bị nàng dùng lăn dầu dội lên ba lần nhìn một chút một bên phượng trí triều phượng phong vẻ mặt thành thật tiếp tục nói trong miệng ngươi người vẫn vô hại tại hạ thật đúng là không dám gật bừa gặp nhà mình tộc trưởng đại nhân đúng là không có mở miệng phản bác phượng phong lúc này mới hài lòng tiếp tục mở miệng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này ngao rượu cũng thật sự là đủ lớn thu hút đại phách lực đối mặt đến từ chủ gia thế lực lại có chủng cùng đối phương nói không một lời không hợp liền đem g i a viên của mình cho huênh thành phế tích tới một cái cả tộc di chuyển hắn đây là chết cũng không cầm bộ tộc người thân gia tính mệnh đi làm pháo hôi a có trưởng l á o như vậy cũng là những tộc nhân kia phúc khí gặp phượng trí triều hung hăng gật đầu phụ họa phượng phong chuyển đề tài nói cái này ngao diệu trong lòng cũng đạp mã là cái thực sự ngoan nhân a lời này sao giảng phượng trí triều v ẻ mặt thành thật nhìn đối phương hỏi nhẹ nhàng cầm trong tay chén trà sau khi để xuống phượng phong mới mở miệng nói ra tộc trưởng đại nhân ngươi tế phẩm cái này ngao diệu trước nổ ra viên lại di chuyển đem mọi chuyện đều làm xong mới chạy tới cùng chúng ta thương thảo kết minh sự tình hắn thế này sao lại là đang tương h lượng hắn thế này sao lại là kết minh đây rõ ràng chính là trực tiếp đem hai ta tộc bắt cóc mà ép lôi kéo để cho chúng ta bồi tiếp hắn cùng một chỗ đối kháng chủ ra n g ư ờ i cẩn thận đến một chút có phải hay không đạo lý này cẩn thận suy tư một lát sau phượng chí triều quát khẽ một tiếng nói h ắ c ngao diệu cái này lão c u này lại còn là đánh như vậy tính toán đâu hắn chó đồ vật thật đúng là can đảm cẩn trọng đâu nói tới chỗ này phượng chí triều đúng là đầy mắt tán đồng nhẹ gật đầu nói ra không thể không thừa nhận hắn chiêu này thật đúng là tuyệt nếu như nếu đổi lại là ta vì dẫn đầu tộc nhân của mình chuyến ra một con đường máu ta cũng sẽ không chút do dự làm như vậy từ hắn đối với mình tộc nhân góc độ đến xem không có tâm bệnh hắn là cái dám nghĩ dám làm đàn ông không ngừng gật đầu phương phong tương tự là một mặt tán đồng mở miệng nói ra đúng vậy à vì những tộc nhân kia cái này ngao diệu cũng là nhọc lòng cái kia phượng trí triều đột nhiên một mặt kinh hoàng nhìn đối phương nói ra cái kia hoàng tộc tiểu nha đâu kia chẳng phải là bị cái này ngao diệu cho bảy một đạo phượng phong lại là một mặt không tán đồng lắc đầu nói ra tộc trưởng đại nhân ngươi liền đem tâm đem thả tại trong bụng đi hoàng tộc nha đầu kia đều nhanh thành tinh liền điểm ấy cho s i ế p có thể trốn được thoát nàng con mắt kia không phải giải trí khí người khác diệt uy phong mình như thế nói cho ngươi đi liền diệp thư n h i ê n cái kia cái ó t chúng ta mấy cái chung vào một chỗ đều không đủ nàng nghiền ép cùng treo lên đánh nghe thấy lời ấy phượng trí triều mang theo không vui đối với phượng phong mở miệng nói ra tam trưởng lão ta thừa nhận nha đầu kia không đơn giản nhưng là ngươi cũng không cần thiết như thế nói khoác đi nói đến chúng ta mấy cái tựa như là chỉ biết là chướng cơm khô bao cỏ một dạng nhìn đối phương cái kia một mặt k h â phục v ợ phong n ô n từ sắc bén mở miệng nói ra tộc trưởng đại nhân ngươi thật đúng là đừng không tin lấy diệp thư nhân thực lực một người một kiếm không cần tốn nhiều sức liền có thể đem lòng tộc này diệt đối phương rõ ràng chính là hai lần ba phen đến nhà gây chuyện cựu nhân rõ ràng liền biết đối phương kết minh là có mưu đồ hắn nếu không muốn trực tiếp mở g i ế t liền tốt chỗ nào còn quan tâm ngươi mới xây ra viên vị trí chỗ nào còn quan tâm k i u long tộc chủ gia lựa d i ậ n nàng thế nhưng là một lời không hợp liền giảm rết nào cách lâm nha những n à y nàng thế nhưng là so với chúng ta nhìn rõ ràng hơn vậy nàng vì cái gì còn muốn đáp ứng ngao diệu kết minh tình cầu đầu a đúng a vì cái gì nàng phải đáp ứng đâu phượng trí triều đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi suy nghĩ một lát sau phượng phong mới ngự khí bình hòa mở miệng nói ra nơi nào có cái gì kẻ địch b ĩ n h hằng chỉ có lợi ích b ĩ n h hằng cái kia ngao diệu đang tính toán nàng đồng thời nàng cũng đem toàn bộ lòng tộc đều cho t i n h kế đi vào đương nhiên cũng bao quát chúng ta phượng tộc từ nhỏ tộc trưởng nhận nàng khi tỷ một khác này nàng liền đem chúng ta toàn bộ phượng tộc cho đi mưu hại chủ ý à. ngươi thế nào cái hiện tại mới nói lúc trước ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta không ngăn lại ta đây phượng trí triều một bộ hối tiếc không kịp tư thế đối với、phượng、phong chính là mở miệng hỏi t r ư ờ n g 454, năm m ư ơ lượm tợ lặt tiệc hoa tỷ bội t r ư ờ n g 454, năm m ư ơ lượm tợ lặt tiệc hoa tỷ bội đối mặt phượng trí triều cái kia ánh mắt nghiêm nghị phượng phong lại là xem thường mở miệng nói ra tại sao muốn ngăn lại đâu cường giả vi tôn đây là tuyên bố bất biến chân lý chúng ta không đi theo cường giả lan lộn chẳng lẽ lại còn đi cùng những cái kia hạ lưu mặt lưu thế lực làm bạn à cái này hiển nhiên là không thể nào nha lại nói n à n g cái này tính toán chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt đâu chủ ý a tam trưởng lão ngươi cuối cùng nói cái gì đồ chơi nha lan qua lộn lại đem ta sọ não đều cả bất tỉnh cầu lúc này phượng trí triều hoàn toàn chính là một bộ đầu góc không đủ dùng tư thế nhìn đối phương cái kia một mặt thần sắc mê mang phượng phong vội và n g mở miệng nói ra tộc trưởng đại nhân ngươi chẳng lẽ không nhìn ra cái kia diệp thư nhiên phía sau chỉ định còn có một cố cường đại thế lực chỉ nàng trong miệng nam nhân kia ngươi cảm thấy sẽ là một cái dung tục hạng người à ngươi cảm thấy nam nhân kia sẽ không bằng cái này hoàng tộc thiếu tộc trưởng làm sao có thể diệp thư nhiên dạng này kinh tài tuyệt tuyệt thiên tri tiêu nữ có thể khăng khăng một mực đối với một người nam nhân ngươi cần thận một chút nam nhân kia nên lại là cái gì cấp bậc lại là cái gì đẳng cấp nghe đến đó phượng trí triều đúng là một bộ hiệu gia tư thế không ngừng gật đầu nói đúng à? nam nhân của nàng sẽ chỉ so với nàng càng t ú n ông trời của ta rồi cuối cùng là đạp mã thứ gì yêu nhiệt g đồ chơi nhà đúng à? người nói loại thế lực này h ắ n khủng bố không khủng bố một bên phượng phong cũng là vội vàng mở miệng vụ họa dừng một chút phượng phong mới vội vã nói đi xuống nói cho nên từ nàng bắt đầu đồng ý cùng chúng ta kết minh một khắc này ta liền suy đoán nha đầu này có phải hay không muốn ở vùng tinh vực này là một ít chuyện đi ra quả nhiên từ hôm nay trên vấn đề này vừa phân tích ta dám chắc chắn nàng tuyệt đối là muốn bồi dưỡng một cái thế lực đi ra nàng muốn ở vùng tinh vương này thành lập một chi siêu cường chiến lược lúc này phượng trí triều hoàn toàn đã bị khiếp sợ đến cứ như vậy lẳng lặng nhìn bên ngoài thật lâu không nói một hồi lâu sau phượng phong mới mở miệng nói ra kỳ ngộ như thế đối với chúng ta mà nói tuyệt b ứ c là v ạ n năm khó gặp một lần sự t ì n h tốt cho nên ta tại sao muốn ngăn lại ngươi đây tộc trưởng đại nhân chẳng lẽ ngươi sẽ cự tuyệt phượng trí triều vội vàng lắc đầu nói ra chiếu ngươi nói như vậy ta còn cự tuyệt cái truy á phượng phong càng là kích động đến vỗ tay một cái nói ra đúng à? đây đối với chúng ta tộc nhân tới nói thật sự là cầu còn không được đẩy trời phú quý tộc trưởng đại nhân ngươi cùng thiếu tộc trưởng nhưng phải tiếp ổn rồi dừng một chút phượng phong một mặt trịnh trọng mở miệng nói ra tộc trưởng đại nhân tha thứ ta bất kính liền phương diện này ngươi thật đúng là được nhiều cùng thiếu tộc trưởng c â u thông c â u thông nói thật ánh mắt của hắn thế nhưng là so ngươi xem rõ ràng cùng lâu d à i tóm lại một câu đ e m đối với hoàng tộc chúng ta phải có không tiết mạng sống quyết tâm dạng này đại lão chúng ta chết cũng phải đem chân này ôm bỗng chắc t h ô n g thả t h ô n g thả phượng trí t r i ề u vội vàng p ấ t tay đánh gây đối phương nói tam trưởng lão ngươi nói những này ta đều tán đồng nhưng mà cái gì không tiết mạng sống chết đều muốn những lời này có phải hay không có chút quá kinh dị ngươi có phải hay không tại nói chuyện giật gân phượng phong lại là lắc đầu nói ra tộc trưởng đại nhân từ xưa đến nay không đều là cầu phú quý trong nguy hiểm à hướng chi dạng này đẩy trời phú quý nói là lấy hạt rẻ trong lò lửa cựu tử nhất sinh điểm này đều không đủ nói mà tóm lại a chúng ta nếu là nắm chắc cơ hội lần này tất nhiên có thể mãnh liệt bên trên hắn mấy cái bậc thang đối tử tôn hậu đại tới nói đều là tạo phúc không hết ta thấy đối phương một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng phượng phong lập tức đứng dậy nói ra tộc trưởng đại nhân ngươi liền từ từ tế phẩm ta nhưng phải bề con đi cái này tăng thực lực lên mới là ngay sau đó chuyện trọng yếu nhất thiếu tộc trưởng hắn liền nhất là thành tỉnh nhìn đối phương đi xa bóng lưng phượng trí triều cũng là tự lẩm bẩm c h ú ý. khiến cho ngươi nói những này ta không biết một dạng nhìn đem ngươi từng cái có thể được dọn ta cái này không phải liền là tinh khiết muốn thi thi ngươi nhìn xem ngươi có phải hay không giống như ta ánh mắt độc đáo một dạng có phẩm v ị hh thật đúng là đừng nói ánh mắt của ngươi còn kém một chút như vậy liền v ư ợ t qua ta cái này cũng rất bình thường dù sao ta là tộc trưởng nhà một mặt đắc ý phượng trí triều lập tức cũng là đứng dậy thân cái lưng m ệ n mọi sau cũng hướng phía hậu viện đi đi người cho rằng liền các ngươi biết tăng thực lực lên á lão tử cũng bế quan đi đà mã thật muốn đến thời điểm chúng ta thực lực này quá kéo hông vậy còn không bị tiểu nha đầu kia ghét bỏ chết rồi này gánh không nổi người kia a sáng sớm diệp hạo một người xuất hiện trước nhất tại trong tiểu viện gặp nó hồng quang đời mặt thần thái sang láng không khó phỏng đoán cái này thâu đêm suốt sáng chiến cuộc lại là diệp hạo một người toàn thắng ngay tại diệp hạo nhàn nhã phẩm trà thời cơ thu thập chỉnh tề c h ú nữ g n cũng là lục tục xuất hiện ở trong tiểu viện ấy không đúng đây làm sao duy chỉ có liền thiếu đi ngũ sư tỷ mộ dung thiên mộng thân ảnh đâu chẳng lẽ lại trọng thương nằm trên giường ngay tại mấy người tọa hạ thời khắc đột nhiên một tiếng tiểu giống từ hậu viện truyền r a tiểu từ túi ngươi là làm bằng sát sao ngươi chính là cái x u ấ t sinh a xem như ngươi lợi hại xem như ngươi lợi hại món lợn này cô nãi mãi trước cho ngươi ghi tạc nơi này ngươi nhớ kỹ cho ta về sau có là ngươi quả ngon để ăn chúng nữ không có chỗ nào mà không phải là trận mắt hốc mồm nhìn xem phương hướng âm thanh chuyển tới cái k ê u tiểu tiếng giống lần nữa vang lên chứ các tiểu thất ngươi cái này tăng lương tâm quỷ nha đầu ta không để yên cho ngươi nhìn một cái ngươi cũng ra chút cái gì chủ ý ngu ngốc ngươi nhìn về sau ta làm sao thu thập ngươi d ừ n g một chút thanh â m kia vang lên lần nữa còn có ngươi mấy cái chế d rễu nhuộm tợn l ạ t t ì hoa tìm muội ta đều cho các ngươi nhớ kỹ đâu tương lai tốt nhất đừng thua ở trong tay của ta không phải vậy các ngươi hiểu ta tê cuối cùng vẫn không thể đỉnh chỉ c h ú nữ g n thổi phù một tiếng liền chỗ thủng phá lên cười còn có ngươi ba cái giống như ta nhỏ nằm s ắ p đồ ăn là ở chỗ này vụ trộm vui đi một ngày nào đó ta sẽ từ các ngươi trên thân toàn bộ tìm trở về theo tiếng giống này rơi xuống toàn bộ thế giới đều yên lặng một mặt cảnh giác vũ văn、Vân、hân không ngừng nhìn xem hoàng phủ nam âm nhìn nhìn lại công tôn mỹ tịch chương bốn trăm năm mươi lăm ngự kiếm phi hành có khác một phen phong cảnh chương bốn trăm năm mươi lăm ngự kiếm phi hành có khác một phen phong cảnh cuối cùng vẫn một mặt vô tội tự lẩm bẩm cắt chuyện liên quan gì đến ta a bây giờ làm sao còn trách cho ta một đầu bao hết đâu chính ngươi đối với thực lực của mình nhận biết không đủ đối với tiểu tử thú i kia thực lực càng là thiếu khuyết nhận biết rõ ràng chính là cái tiểu bạch còn xính cái rung của thất phu h ử từ đầu đến cuối ta đều không có tham dự tranh cãi cùng một nào có được hay không ngươi phải nhớ hận không phải hẳn là ghi hận tiểu thất sao những n à y chú ý ngu ngốc đều là nàng ra đó a ai một mặt bất đắc dĩ vũ văn vân、hần. đúng là kìm lòng không được khẽ than thở một tiếng nói trách ai được chính ngươi cũng là bất động đầu óc tiểu thất nàng còn không phải một cái vừa mới c h u y ể n chính thức dùng thử sinh nói trắng ra là không tinh khiết hay là một cái nhỏ nằm s ắ p đồ ăn nha ngươi không phải nghe nàng nói với ngươi ngươi đi bị cái nào bị nha ngươi nhất định phải t h ỉ n h kinh cũng nên tìm dai dai dạng này lão quỷ không phải sao nghe nói lời ấy điền dai dai vội vàng đối với nó khoắt tay nói ra ấy vân hân tạ ngươi nhưng phải thiện lương a dạng này thời khắc mấu chốt ngươi có thể tuyệt đối đừng để cặp ta ta điền dai dai cũng không dám tham dự vào mấy người các ngươi sư tỷ bội trong mâu thuẫn tới ngươi xem một chút các ngươi cái nào là ta vừa tùy tiện trêu chọc đắc tội đ i ể n g i a i g i a i lời này vừa ra trong h i ệ n chúng nữ lần nữa cười to một lát sau hoàng phủ nam hâm đối với một bên diệp hạo nói ra tốt tốt thấm vũ nha đầu này lại đáng yêu ngươi cũng không thể mỗi ngày đều ôm vào trong l ự c thưởng thức ái tranh lệch thời gian không nhiều lắm liền tranh thủ thời gian mang theo ngươi hai cái này tuyệt sắc phu nhân lên đường đi ngươi sớm một chút x é o đi chúng ta cũng tốt sớm một chút khôi phục đứng đắn sinh hoạt hàng ngày đ i ể n g i a i g i a i cũng là nhìn một chút bên cạnh chúng nữ lập tức đối với diệp hạo mở miệng nói ra phu quân không sai biệt lắm chúng ta liền lên đường đi gặp tiểu thấm vũ một mặt xấu hổ diệp hạ o tiện tay ở tại trên mũi nhẹ nhàng bóp một chút lúc này mới chậm dài đứng dậy sau đó đối với bên cạnh phương thấm vũ nhẹ nhàng nói ra sau đó phu quân không có ở đây mấy ngày này ngươi nhưng phải dụng tâm tu luyện nha mặt mũi tràn đầy thẹn t h ù n g t i ể u thấm vũ khẽ cúi đầu cũng không nói chuyện đối với diệp hạ o hung hăng gật đầu đưa tay ở tại cái đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần diệp hạ o tiếp tục đối với nó nói ra mấy cái này trong thị m ộ i ngươi nội tình y ế u nhất muốn cùng các nàng một dạng vậy ngươi liền phải so với các nàng bỏ ra đến càng nhiều trên việc tu luyện nếu là gặp khó khăn gì tìm ngươi nam hâm tả nàng biết cho ngươi h ả o h ả o phụ đạo nói đến đây diệp hạo nhìn về hướng một bên hoàng phủ nam âm còn chưa kịp mở miệng liền bị đối phương cho ngăn lại biết ngươi muốn nói cái gì ngươi cứ an tâm đi tiểu thấm vũ nơi này ta biết nhiều chiếu khán ngươi đem chính mình sự tình bận đ i ệ u tốt liền đúng về phần mấy cái kia ta biết h ả o h ả o nhìn chằm chằm ngươi thì càng không cần quan tâm dừng một chút hoàng phủ nam âm một chút vẻ kiên định đối với diệp hạo nói ra qua mấy ngày chúng ta gặp lại thời điểm cam đoan các nàng toàn bộ đều là đế cảnh trở lên một mặt vui mừng diệp hạo một bên đầu một bên hướng phía đối phương đi tới không dùng đối phương phản ứng một thanh liền hoàng phủ nam hâm cho thật chặt ôm vào trong lòng trước mắt bao người đ ấ y mắt khiếp sợ hoàng phủ nam hâm đúng là soát một chút mặt đỏ nhị sư tỷ sau đó liên bất v à ngươi ân hoàng phủ nam hâm lại là một mặt thẹn thùng khẽ h ừ một tiếng cũng mặc kệ chúng nữ phản ứng diệp hạo cứ như vậy n u hoàn ân g lên gõ má của đối phương tại cái kia khẩn trương lại thâm tình trong ánh mắt cứ như vậy trực tiếp hôn xuống bung ra đối phương sau diệp hạo nhìn về hướng một bên không ngừng đĩu i m ô i v ũ v ă n vân hân tới đi ta cái này nhất là nghịch ngợm gây sự tam sư tỷ để cho người tương lai phu quân h ả o h ả o ô m một chút gặp d i ệ p hạo có chút răng hai cánh tay nết miệng cười một tiếng vũ văn vân hân một đầu liền v à o nó trong ngực ha ha ha lúc này mới công bằng nha ta còn tưởng rằng ngươi chỉ ô m ngươi cái kia mỹ lệ nhị sư tỷ đâu ai nói ta nhất nghịch ngợm đạo đản ta cũng muốn nhị sư tỷ loại kia thân thân ô nhu lại t h ầ n sắc loại kia thẳng đến cùng công tôn mỹ tịch sau khi tách ra d i ệ p hạo mới liếm miệng một cái ra đối với hậu phương nói ra ta đẹp mắt nhất mê người nhất ngũ sư tỷ nếu không ta tới ô n ngươi một cái thay ngươi cẩn thận lặng lẽ tiện thể lấy giúp ng chính ngươi cũng không thuận tay à ngươi nhìn ta cùng các nàng đều ôm xong không chiếu cố một chút ngươi trong lòng ta hắn b ă n k h o ă n a lăn mộ dung tiên một cái tiêu tiểu tiếng giống lần nữa truyền đến cái tên vương bắt đ à ngươi ngươi muốn cẩn thận nhìn cái gì ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn à ngươi cũng không sợ đau mắt hụt nhìn ngươi đại gia tiểu linh đang bồi thuốc thuốc bên trên ngươi cái đại đầu quỷ ngươi cái không biết xấu hổ đồ chơi liền điểm quỷ tâm tư này của ngươi ngươi cho rằng ta không biết cô mãi mãi có ngươi cho linh đan diệu dược làm u ố n thuốc còn cần cái gì thoa ngoài ra thật sự là có thể xả đạn ta này thời gian hỏa khí rất lớn ngươi dám tới ngươi nhìn ta đem không đem ngươi cho răng rắc cút nhanh lên đi làm việc chuyện của mình ngươi đột nhiên mộ dung thiên mộng thanh em đúng là trở nên ôn n u qua mấy ngày nhớ kỹ đến xem chúng ta chờ ta nghỉ ngơi tốt còn phải tìm ngươi báo thủ đầu cúc đi cúc đi đối với chúng nữ xấu hổ cười một tiếng d i ệ p hạo lập tức đối với chư cắt vũ m ặ c hòa điển dai dai nói ra hai vị phu nhân không sai bị lắm ta lên đường đi nhìn xem đang muốn xoay người d i ệ p hạo phương thấm vũ đ ộ i vàng mở miệng nói ra phu vân các ngươi không cần chuyển tống trận này sao tốc độ này không phải so ngự kiếm càng nhanh à diệm hạo lại làm mỉm vời nói phu quân cũng không phải đặc biệt thời gian đang gấp liền không lãng phí truyền tống trận những tài nguyên này lại nói phu quân thích nhất cùng ngươi những tỷ tỷ này cùng đi trên trời bay nhìn đối phương cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thân s ắ c đ i ề n dai dai vội vàng đối với phương thấm vũ trừng mắt nhìn nói ra ngươi à về sau liền sẽ đã hiểu cái này đi trên trời bay à có hoàn toàn không giống phong cảnh đây chính là truyền tống trận không thể cho cùng nha các loại có cơ hội dai dai tỷ mang theo ngươi cùng một chỗ bay nhìn cái này đ i ề n dai dai cái kia một mặt nụ cười quy quyền t h ô n tư đơn giản tiểu thấm vũ đúng là lâm vào một trận trong t r ư ờ tư đi theo diệp hạo thanh nhầm v ă n g lên ba người đã ngự kiếm hướng phía chân trời mà đi một lát sau vũ văn vân hân một mặt quỷ quái nhìn xem chúng nữ nói ra các vị t h m bội nếu không chúng ta cùng đi thăm hỏi một chút chúng ta cái k i a dũng bánh không gì sánh được ngũ sư muội tốt tốt theo thanh nhầm v ă n g lên chúng nữ nhanh như chấp liền hướng phía phía sau đi chương bốn trăm năm mươi sáu ngao thiên sơn chương bốn trăm năm mươi sáu ngao thiên sơn lăn các ngươi những n à y nhượng t ợ l à t tịp t ỷ bội hoa các ngươi mấy cái này xấu bụng nữ đều k h ú t ra ngoài cho ta các ngươi đây chính là đ i ệ n hình con chồn cho gà chúc tết không có a n một chút xíu hào tâm trong hậu viện vang lên lần nữa mộ dung t i ê n mộng cái tia còn loạn t i ể u t i ế n giống g ha ha ha ngũ s ư mội đừng kích động như vậy nha một mặt cười quái dị vũ văn vân hân cố ý vặn vẹo lấy dáng người trực tiếp hướng phía đối phương đi tới thời khắc này mộ dung t i ê n mộng người k h o á t trong suốt xa mỏng cứ như vậy một tay chống đỡ đầu lười biếng nằm n ê m tại trên giường tơ cái này cực điểm vũ mị bộ dáng vạn hạnh không có bị cái tia diệp hạo nhìn thấy, nếu không, hậu quả kia nhất định là thiết tưởng không chịu nổi mộ dung thiên mậu cứ như vậy đầy mắt l ử a giận nhìn thẳng trước mặt c h ủ nữ đang muốn mở miệng lần nữa lại bị một mặt cười mở ám vũ văn vân hân cho ra nói đánh gãy bình tĩnh một chút ngũ sư muội ngươi hà tất phải như vậy đâu tội gì không phải bày ra một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thế đâu tới tới tới để tam sư thì cho ngươi nhìn một cái cẩn thận nhìn một cái một bên hoàng phủ năng âm cũng là một mặt hưng phấn cười quái gì nói h ắ h, -h a cái này ôn nhu động lòng người ngũ sư muội ngươi nhìn ngươi cái này da trắng mỹ mạo ngươi lại nhìn ngươi khoản này thẳng tay hao dáng g ấ c chân ch thật đúng là tương đương hoa tắc đâu tất cả mọi người là nữ nhân ngươi dạng này che giấu làm cái gì a tới tới tới cho nhị sư tỷ thật tốt n h ò m lên một n h ì n đây không phải là công tôn mỹ tịch thật đúng là sợ sự tình không đủ lớn đồng dạng đối với mộ dung thiên mộng mở miệng nói ra ngũ sư tỷ tất cả mọi người là hảo tìm mộ i tất cả đều là không phân khác biệt người một nhà tới tới tới sư mội giúp ngươi bôi chút thuốc thuốc. dạng này liền đã hết đau một mặt rụt rè phương t h ấ m m ũ giờ phút này cũng là có chút thò đầu ra đối với trên giường tơ mộ dung thiên mộng đề nghị thiên mộng tỷ tỷ nếu không ngươi liền cho chúng ta xem một chút đi chúng ta chúng ta cam đoan không chuyển ra ngoài ha ha ha vũ văn vân hân một mặt khiếp sợ nhìn xem phương thấm vũ nói ra tiểu thấm vũ không nhìn ra lúc này mới bao nhiêu thời gian liền ngay cả ngươi cũng học xấu đối mặt chúng nữ cái kia tình thế bắt buộc ánh mắt mộ dung thiên m ộ n g tăng một chút liền ngồi dậy lớn tiếng quát lớn móng u ố t các ngươi muốn móng u ố t các ngươi đây là muốn vào tay tư thế à ta cho các ngươi nói m c phong nha hôm nay nếu ai dám người đầu tiên đậu thủ ta mộ dung thiên mậu không phải hướng chết hao nàng không thể không tin các ngươi thử một chút nhìn xem ta phải không được đem mặt nàng cho nàng chảo nát đối mặt cái này đe dọa. vũ văn vân hân một mặt không quan tâm quay người cùng chúng nữ từng cái đối mặt sau lập tức bén tay áo lên hô lớn bọn tỉ muội nàng đây là phô trương thanh thế song quyền n a n địch tứ thủ chúng ta cùng tiến lên h ả o h ả o giúp nàng kiểm tra sức khỏe một chút gặp chúng nữ cái kiệu kích động tư thế mộ dung thiên mộng thời khắc này nội tâm rõ ràng luôn uống một bên hướng phía sau di chuyển thân thể một bên quát lớn ta cái đi các ngươi thật đúng là dám lên tay lão tử thế này chết ngươi mấy cái quỷ đồ vật ta, ta l i ề u mạn g với các ngươi d i ệ hạo ngươi chó đồ vật cũng không biết quản quản ngươi mấy thổ phỉ này b ả đương trong đại điện đầy mắt lựa dẫn ngao văn yên cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên đối diện ngao cách lâm giờ này k h ắ c này ngao cách lâm một mặt thẻ trắng hiện thị rõ bệnh trạng cùng trước đó hăng hái đơn giản chính là tưởng như hai người một hồi lâu sau ngao vạn niên mới cố nén lửa giận mở miệng nói ra cách lâm ngươi làm sao cứ như vậy không để cho ra ra b ấ t lo ai những cái kia bị lưu vong t ộ c nhân đối với ngươi mà nói là cỡ nào tốt tài nguyên cùng cơ hội ngươi chẳng lẽ không biết à vì mấy cái nơ môn bồi thường hai trăm ám vệ coi như xong còn đem quy nô cũng cho gậy đi vào người cái này không ổn thỏa chính là mất cả chỉ lẫn c h ạ i ai khẽ than thở một tiếng sau ngao vạn niên tiếp tục mở miệng nói nói nếu không phải ta ở trên thân thể ngươi lưu lại cái này thủ đảm bảo vậy ngươi ta ông cháu hai người vẫn thật là là thiên nhân vĩnh cách ra ra ta lại được người đầu bạc tiễn người đầu xanh á ra ra ta không phải cố ý không đợi đối phương nói xong ngao vạn niên lại là lắc đầu chặn lại nói tôn a ngươi là thật không biết sâu cạn a bây giờ cái này trong tộc tình thế thật có thể nói là là ám đảo mãnh liệt thấy đối phương không nói lời nào ngao vạn niên tiếp tục mở miệng nói nói, nói ngươi là có chỗ không biết lao tộc trực kia đã thời gian rất lâu không hề lộ diện không có gì bất ngờ xảy ra lão gia hỏa kia nhất định là đã bắt đầu bế quan sung thứ lần này hắn nếu là có thể đạt được đột phá liền có tư cách tiến về địa phương kia nhìn vẻ mặt khiếp sợ ngao cách lâm ngao vạn niên bất đắc dĩ lắc đầu nói ra ta tốt tôn đâu đây chính là ta long tộc nhân người chạy theo như vị địa phương ai chỉ có ở nơi đó mới có càng lớn cơ duyên mới có cơ hội tiến thêm một bước nếu không liền chỉ có ngồi an n i ê n lặng chờ c h ế t giả xuống đ à i đầy mắt đều là chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ngao vạn niên chập dãi bưng lên ly trà trước mặt hung hang toát bên trên một vùng sau đối với ngao cách lâm tiếp tục nói chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút nếu là lao tộc trưởng rời đi cái kia ngao thiên sơn thế tất yếu thuần lý thành trương thượng bị ta lớn tuổi ngồi ăn chờ chết cũng không quan trọng thế nhưng là ngươi đây ngươi còn trẻ áp tại cái kia ngao thiên sơn áp chế xuống tôn đâu ngươi vĩnh viễn không ngày nổi d a n h tộc trưởng kia mới có thể tu c ô m pháp cái chỗ kia cái này đều cùng ngươi không có một chút quan hệ trở lại ngươi chính là ngơ ngơ ngác ngác sống ngổn thời gian cuối cùng cùng những tộc nhân kia một dạng trừ chết giả không còn cách nào khác dừng một chút ngao vạn niên tiếp tục mở m i ệ n ó nói nói cha của ngươi con của ta thiên mặc lúc trước đi tranh người thiếu tộc trường kia một vị không phải là vì những tài nguyên này vì ngươi sao năm đó thực lực của hắn thế nhưng là cùng đ ố i phận bên trong mạnh nhất tồn tại hết lần này tới lần khác hắn lại không cái kia cùng người tranh đấu giã tâm thẳng đến có ngươi về sau hắn mới thay đổi hắn muốn tranh hắn không thể không tranh hắn không phải vì chính hắn tranh mà là vì ngươi hắn là nhất có cơ hội cướp được người thiếu tộc trưởng này vị trí nhân tuyển kết quả đây cuối cùng thế mà không minh bạch liền chết hai ngao vạn n i ê n một tiếng ai thắn nói đã nhiều năm như vậy ta biết rất rõ ràng là hắn mấy người liên thủ hại cha ngươi thế nhưng là một mực tìm không thấy hữu lực chứng cứ ta có lỗi với người cha ra ra cái này căn bản liền không có khả năng ngao cách lâm một mặt kiên định mở miệng nói ra chương bốn trăm năm mươi bảy t h c điểm điên c u ầ n ngao vạn n i ê n chương bốn trăm năm mươi bảy t h c điểm điên c u ầ n ngao vạn n i ê n ra ra bất kể nói thế nào cái kia ngao thiên sơn đều khó có khả năng cứ như vậy thuận lợi thượng bị ngao thiên sùng còn có cái kia ngao thiên tử ba người bọn họ đó là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mặt cùng lòng bất hòa cha ta năm đó tuyệt đối là hắn ba cái xúc sinh cho liên thủ sát hại chỉ bằng hắn ngao thiên sơn lúc trước thực lực kia cho ta tra sách dày tư cách đều không có hắn thế mà trổ hết tài năng không phải ba người hắn cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu cái này căn bản liền không có khả năng ngao cách lâm lại một lần nữa cường điệu nói hai bọn họ cái kia một bụng tâm địa gian giảo cũng không phải ăn chay không có khả năng cứ như vậy dễ như trở bàn tay để hắn ngao thiên sơn thượng vị cái kia tuyệt thế c ô n g pháp liền không có người không thèm nhỏ rãi hai bọn họ cũng không ngoại lệ thật đến thời khắc kia trong tộc tất nhiên thiên hạ đại loạn nói đến đây ngao cách lâm đúng là kìm lòng không được nhẹ gật đầu như vậy cũng tốt chúng ta vừa bận đến cái tọa sơn quan hồ đấu để bọn hắn mình tại nơi đó cho căn chó đi cuối cùng chúng ta lại cho bọn hắn đ ế cái bọ ngựa bắt ve chim xẻ nút đằng sau ngao thiên sơn ngao thiên sùng ng các ngươi một cái đều chạy không thoát nhất định phải thanh toán nhất định phải thay ta cái kia chết oan cha báo thù rửa hận nhìn xem ngao cách lâm cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng ngao vạn niên lại là xem thường mở miệng nói ra tốt tốt đâu nào có nhẹ như vậy xảo nha ngươi cũng có thể nghĩ tới sự t ì n h ngươi cảm thấy cái kia ngao thiên sơn trong lòng sẽ không có đếm à coi như cái kia ngao thiên sơn hắn là cái chướng cơm khô lại bồng truy chẳng lẽ cha hắn ngao vạn cổ chúng ta tộc trưởng này đại nhân hắn cũng là chảy gỗ không thành ta d i m đ o á chắc ba người bọn họ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó dừng một chút ngao vạn niên tiếp hợp như hại cha ngươi thời điểm cũng đã thương định tốt không phải vậy những năm này ba người hắn đã sớm hẳn là nội chiến ra ra cái k i a chiếu ngươi nói như vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào xử lý đâu lúc này chịu gì n h cái k i a thẻ trắng trên khuôn mặt rõ ràng lại thêm mấy phần vẻ lo âu suy nghĩ một lát ngao vạn niên mới mở miệng nói ra còn có thể làm sao trước cá minh bất động yên lặng theo dõi kỳ biến đi hy vọng cái này ngao vạn cổ không cần bắn b ọ n thành công nếu không sự t ì n h liền khó giải quyết nhìn đối phương cái k i a một mặt bất đắc dĩ ngao cách lâm vội vàng mở miệng nói ra ra ra đã như vậy vậy ta vẫn nhanh đi về đi những cái kia lưu vong tộc nhân chăm chú bồi dưỡng một chút cũng không phải một chút tác dụng không có nghe thấy lời ấy ngao vạn n i ê n lại là lắc đầu nói ra tốt tốn đâu ngươi bây giờ mới biết được à? đã c h ầ m nha ngươi chừng nào thì mới có thể chân chính lớn lên á ra ra ta ấp ú n g ngao cách lâm nhất thời lại không biết nên nói cái gì là tốt nhìn đối phương cái kia một mặt mờ mịt ngao vạn n i ê n tiếp tục mở miệng nói ra, ra ngươi a thật đúng là coi là những tộc nhân kia sẽ khăng khăng một mực chờ ngươi trở về sau chỉ sợ bọn họ ước gì ngươi kẻ ngoại lai này đã chết càng xa càng tốt ngươi xuất hiện không riêng gì hỏng một bộ phận người lợi ích càng đem bọn hắn thay vào vốn cũng không thuộc về bọn hắn phân tranh bên trong ở trong đó lợi hại quan hệ phàm là có đinh điểm đầu góc người đều có thể nhìn ra cho nên ta nếu là đoán không lầm ngươi lại trở về chỉ sợ đã là người đi phòng g ô n g chờ một chút đi nhìn xem sự tình phát triển thật muốn thu phục chi kia tộc nhân sợ l à đến tốn chút tâm tư cùng thủ đoạn mới được ngươi a hiện tại còn không có đủ những kỹ năng này cùng kỹ xảo cũng mặc kệ ngao cách lâm cái kia một mặt thần sắc khó xử ngao vạn niên đối với nó tiếp tục nói lần này trở về từ c o chết ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là lấy nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại h ư u thiên đi hảo hảo thu hồi người cái kia tự cho là đúng cao nạo khiêm tốn chăm chú hảo hảo tu luyện thừa dịp trong khoảng thời gian này đem thực lực hảo hảo tăng lên đây mới là chính sự ra ra già không có khả năng chiếu cấu ngươi cả một đời con đường tiếp theo còn phải chính ngươi đi chuyến lúc này ngao vạn n i ê n chỗ nào còn giống cái kia u i phong bát diện đại trưởng lão nghiễm nhiên chính là một cái hiền hòa ra ra, tại cho cháu trai bàn giáo hậu sự đồng đạo nhìn xem phiền đối phương cái kia một mặt vẻ bất đắc dĩ ngao cách lâm hơi nhúng mày lập tức mở miệng hỏi ra ra người nghe nói qua vạn cổ thần hoàng thể à len ken ngao vạn n i ê n vừa mới cầm trong tay đúng là trực tiếp ném xuống đất đ ấ y mắt khiếp sợ ngao và nghiên một hồi lâu sau mới kích động mở miệng nói ra tốt tôn ta nếu là không có nghe lầm ngươi mới vừa nói là bạn cổ thần hoàng thể nhìn xem ra ra mình cái kia một mặt vẻ khiếp sợ ngao cách lâm ánh mắt kiên định gật đầu nói ra ra ngươi không có nghe lầm ta mới vừa nói chính là cái này ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy á dừng một chút ngao cách lâm tiếp tục mở miệng nói nói ta sở dĩ muốn đi cái kia hoàng tộc không chỉ là bởi vì mẹ con những kia kiệt sắc chi tư bé nhất chủ yếu chính là cái kia hoàng tộc thiếu tộc trưởng nàng chính là cái này bạn cổ thần hoàng thể thời khắc này ngao vạn niên rõ ràng đã không có khả năng bình tĩnh đột nhiên đứng người lên sau không ngừng vây quanh cái bàn xoay quanh dạng bước vạn cổ thần hoàng thể ngao vạn niên tự lẩm bẩm ta đã không nhớ rõ đây là đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm không tiếp tục nghe thấy qua cái này địch thiên thể chất p h ạ m là có thể cùng nó hợp thể ai còn hiếm có cái kêu phá công pháp ai còn cần bế ai còn cần chết tu khổ luyện đặc mã hoàng tộc vạn cổ thần hoàng thể trời cũng giúp ta quả thật là trời cũng giúp ta n h a nhìn xem n ô n ngữ đ i ê n ngao vạn niên ngao cách lâm nội tâm đúng là có loại ẩn ẩn cảm giác bất an câu câu ngươi sự kích động này đến nội điên tư thế sẽ không phải ngươi cũng đối cái này hoàng tộc thiếu tộc trưởng cảm thấy hứng thú đi chơi ạ đây chính là ta nhìn thấy t r ư ớ ca đây chính là ngươi cháu dâu a ta dựa vào ngươi cũng không nên cấp trên a cái này đạp mã kêu cái gì sự tình a thật muốn lời như vậy phải làm sao mới ổn đ ị y ai nhìn ngươi lớn tuổi tặng cho ngươi mấu chốt ta không vui ai cho ta ân nhìn ngươi sự kích động này tư thế sợ là sẽ không cho ta sòng chơi chúng ta hai ông cháu chẳng lẽ lại muốn vì nữ nhân này trở mặt thành thù cẳng nghĩ cẳng nghĩ mà sợ ngao cách lâm thời khắc này sắc mặt là càng thêm thẻ trắng nhìn qua cái kia điên điên k h ủ n g k h ủ n g ngao vạn niên cố gắng t r ư ơ n g nhiều lần miệng cuối cùng hay là cũng không nói gì đi ra đột nhiên ngao vạn niên ngừng lại đối với một mặt mở miệng ngao cách lâm chính là mở miệng nói ra tốt tôn ngươi nhanh đi tu luyện a còn ở nơi này xử lấy làm cái gì a t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tám bị triệt để khiếp sợ tích kỉnh t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tám bị triệt để khiếp sợ tích kỉnh đầu góc mơ hổ ngao cách lâm lần nữa trong lòng giật mình nói c h ú ý a nhìn ngươi cái này sao động điên cùng tư thế cái này không an vị thực sao ai tuyệt đối rụ hoặc trước mặt cái này thân ông cháu quan hệ đạp mã cũng là yếu ớt không đáng tin t ẩ y a mấu chốt ngươi cũng lớn như vậy tuổi đã cao không có khả năng thật đúng là muốn cùng ta đoạt nữ nhân đi ngươi liền không lo lắng lại đem cái mạng già của mình cho dày v ò tiến vào ra ra a ta ông nội đâu dạng này nữ tử tuyệt sắc ngươi thanh láo cốt đầu này nắm chắc không được thấy đối phương vẫn là bất vi sở động ngao vạn nghiên vội vàng mở miệng nói ra tôn đâu còn ở nơi này mù suy nghĩ cái gì a tranh thủ thời gian tu luyện đi a ngươi cùng thực lực của đối phương có bao nhiêu t r a lệch chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn thật là không có một chút số à liền cái này thần hoàng thể sự tình còn phải lại lặng lẽ bàn bạc kỹ hơn ra ra đến chăm chú suy nghĩ một chút người đi trước tu luyện đi có chút cái không thiết thực sự t ì n h hay là không cần m ũ suy nghĩ tốt nhớ kỹ làm người làm việc à đầu tiên đến thiết thực còn có chính là bản thân nhận rõ thấy đối phương cái k i a một mặt kiên quyết thái độ ngao cách lâm chỉ có thể bất đắc d ì đứng dậy một bên hướng phía bên ngoài đi đến một bên nội tâm tính toán ra ra à ngươi có thể tuyệt đối đừng làm ra phá hư chúng ta thân tình sự t ì n h a ngươi coi như ta như thế một cái thân tôn à. đến lúc đó thân nhân bất h ò a vậy liền không thể diện rồi không nên không nên chuyện này ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết nhất định phải muốn cái sách lược vẹn toàn lao đầu này rõ ràng là chuột cong xuống trường hắn lên đánh m è o tâm a nhìn đối phương bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ ngao vạn niên chậm rãi ngồi xuống một bên buông t r à một bên kích động tự đủ thôn a ngươi cũng biết g i a g i a tuổi tác lớn thời gian không nhiều lắm nếu là lại không đạt được tăng lên cùng đột phá vậy thật là chính là ngồi đợi ở ra giám cư như vậy kỳ nữ t ử b à ngươi là tuyệt đối nắm chắc không được con đường của ngươi còn rất dài về sau gặp được đồ tốt cơ hội còn nhiều ra ra lần này liền tự tác chủ trương đợi ra ra thực lực tăng lên sau chuyện làm thứ nhất chính là thay cha ngươi báo thù rửa hận một khi cầm xuống tộc trưởng một vị cái kia thuộc về tộc trưởng chuyên môn công pháp tự nhiên liền trở về ngươi nói đến đây đầy mắt tinh quang ngao vạn n g h i ê n đúng là kiên định bật đầu ân quyết định như vậy đi ngươi còn trẻ như vậy về sau ăn ngon uống sướng còn nhiều ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không cùng ra ra so đo về phần ngươi cái này vũ m ề m sữa ngươi cũng đừng có lại có cái gì ý nghĩ xấu tam trọng thiên vực một chỗ cực kỳ lịch sự t à o nhã trong thiên điện một mặt thanh nhàn tích kình chính chậm g ã i thưởng thức linh trà đột nhiên nó hơi nhúm mày còn chưa tới kịp đứng dậy một bóng người đã cứ b o tiên hữu tranh thủ thời gian đem ngươi t r à ngon cho ta ăn được một chén đây thật là chết khát ta p h o n g trần mệnh mọi nam võ cũng không k h á c h khí đặt mông liền ngồi ở tích kình bên cạnh nắm lên chén t r à liền tới một cái út xốc lần nữa cho nam võ mãn bên trên một chén sau tích kình mới mở miệng hỏi ngươi không ở đây ngươi cái kia nhị trọng thiên hảo hảo đợi t ậ t phong lửa cháy khắp nơi mù lắc lư cái gì a cái này một bộ thấy quỷ bộ dáng đến tột cùng cần làm chuyện gì a nam võ một bên uống nước t r à một bên không ngừng q u á t tay cầm trong tay chén t r à sau khi để xuống mới mở miệng nói ra tiên hữu cái này đúng vậy chính là thấy quỷ ả thấy đối phương một mặt kinh ngạc nam v tốt khí tức tiếp tục mở miệng nói ra tiên hữu ngươi một ngày này cửa lớn không ra nhị m ô n không b ước chuyện bên ngoài ngươi là không có chút nào biết ta tích k ì n h lại là xem thường mở miệng nói ra thiên hạ này thái bình có thể có cái gì chuyện lớn phát sinh ã lại nói hắn và ta không có quan hệ sự t ì n h ta đi thao phần kia lòng dạ thanh thản làm cái gì đột nhiên tích k ì n h tựa hồ là nghĩ tới điều gì cao mày nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương hỏi tiên hữu trong miệng ngươi nói tới sẽ không phải là cái túi sách kia cốc heo lại chỉnh ra yêu thiêu thân gì đi hắn một ngày làm sao lại rảnh rỗi như vậy đến nhứt cả chứng đâu đối với rồi nam võ một mặt kiên định mở miệng đáp trừ cái túi sách kia có heo còn có thể là ai lại có thể là ai gặp tích kình một mặt thần sắc mờ mịt nam võ vội vàng mở miệng nói ra tiên hữu chẳng lẽ lại chuyện lớn như vậy ngươi thật đúng là không có nhận được tin tức a ngươi cái này tam trọng thiên gián điệp tình báo hệ thống nên h ả o h ả o chỉnh đốn một chút rồi tích kình vội vàng lắc đầu nói ra cái dám tin tức a ta một ngày không phải tu luyện chính là u ố n g t r à nơi nào có ngươi tốt như vậy lòng dạ thanh thản suốt ngày không có việc gì liền cùng cái kia khuê phòng bán phụ một d ạ n mười dặm tám hương khắp nơi bắt khoái dừng một chút tích kình mới tiếp tục mở miệng nói ra nói một chút đi t ú i kia cốc heo có phải hay không lẹn qua đi này há lại chỉ có từng đó là lẹn qua đi rồi k h ẽ than thở một tiếng sau nam võ lập tức đối với tích kình mở miệng nói ra cái này đều lại lui về tới nhìn vẻ mặt không tin tích kình nam võ theo sau chính là một ngụm hỏi ngược lại thì sao ngươi còn không tin a nói là lui về đến đây coi như là khách khí hắn cái kia đến tột cùng là trốn về vẫn là bị người cố ý thả lại tới cái này còn rất có nghiên cứu không gian được rồi được rồi ta vẫn là cho ngươi trước trước sau, sau nói một lần đi lúc trước cùng chúng ta sau khi tách ra hắn liền dẫn hai cái hộ pháp hùng dũng a i vệ khí phách hiên ngang sông vào cái kia cựu châu đại lục hắc kết quả này ngược lại tốt cái giám bị đều không có nghe một kia liền đem hai cái hộ pháp cho gãy tại bên kia mình ngược lại là trở về thế nhưng l à nhục thân lại nhét vào bên kia n g ư ờ i nói hắn cuối cùng là trốn về vẫn là bị người thả lại tới có phải hay không đáng giá mọi người đến cân nhắc một chút đâu nghe thấy lời ấy t í c h kình đột nhiên chính là đứng lên t r ợ n mắt tròn xoe một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nam võ hơn nửa ngày sau mới hạ giọng mở miệng nói ra tiên hữu ngươi tin tức này là không là thật cái này đây cũng không phải là nói đùa nha cái kia tả hữu hai vị hộ pháp thế nhưng là thực sự kim t i ê n cảnh đây chính là so đế cảnh cao hơn dòng dã hai cái cảnh giới a nói không có liền không có chừng nào thì bắt đầu lời này kim t i ê n cảnh như thế cậu thí không phải à hắn bất hình càng là chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào thiền tiên cảnh người nha cứ như vậy hời hợt bị giết đến thần hồn bỏ chạy ta mẹ nó không không không, là ta đã mã cái kia nhân gian chi điện đến tột cùng có dạng gì nịch thiên tồn tại điên rồi s a o ba nghìn năm trước bọn hắn cũng không phải thực lực này a t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín nữ váy đỏ kiếm tu t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín nữ váy đỏ kiếm tu nhìn đối phương cái kia một mặt vẻ khiếp sợ nam võ vội vàng đưa tay ra hiệu nói tiên hữu như vậy không bình tĩnh đây cũng không phải là n g ư ơ i nhất quán phong cách nhà tới tới tới ngươi ngồi xuống t r ư ớ c có được hay không ngươi dạng này lông mi đỏ mắt xanh nhìn ta chằm chằm trong lòng ta hại đến hoàng a tích k ì n h lại là xem thường mở miệng nói ra chuyện lớn như vậy ngươi để cho ta bình tĩnh ngươi có thể bình tĩnh được không hại đến hoàng ngươi hại cái vịt mà a tranh thủ thời gian nói tiếp đi thấy đối phương sau khi ngồi xuống nam võ tài trưng trạc đ à n g hoàng mở miệng nói ra tiên hữu tin tức này làm bằng sắt thực sự ta làm sao dám bịa chuyện vậy loạn truyền giao ngươi cũng được bên bách đổ túi kia cốc h e o thế nhưng là cùng hai ta mặc một đầu quần c ộ n không đợi đối phương nói xong tích tình vội vàng mở miệng chặn lại nói nói sự tình ngươi liền hào hào nói sự tình ngươi nhìn lời này của ngươi nói đến thật sự là muốn bao nhiêu tao khí có bao nhiêu tao khí cái gì gọi là lấy chúng ta mặc một đầu quần c ộ n chúng ta là một phe cánh chúng ta là minh hữu cái này nghe hắn không thể diện một chút sao nam võ lại là không ngừng lắc đầu nói ra thiên h i ế u những này có trọng yếu không ý tứ biểu đạt đúng chỗ là có thể ngươi là không biết ta trước khi tới nơi này đã đi qua cái kia nhất trọng thiên bực ngươi đoán làm gì túi kia cốc heo đã đóng cửa từ chối tiếp khách quản sự cho ta nói nhà hắn vực chủ đang bế quan đang tu luyện không tiện gặp khách có đạp mã cái quỷ đang gọi nha nói nơi này nam võ đúng là một mặt tức giận hỏi tiên hữu ngươi nói xem lúc nào ta đi cái kia nhất trọng tiên thế mà bị như thế xa lạ coi thành khách nhân liền x ô n g điểm này còn chưa đủ rõ ràng à hắn bắt đ ầ đã là bị người d ọ a cho đi tiểu ngại mất mặt coi đầu rút cổ đi lên rừng một chút nam võ một mặt thần bí thấp giọng nói ra tiên hữu theo tin tức đáng tin nói đầu tiên nói trước à, tin tức này tính chất thực còn chờ khảo chứng thấy đối phương một mặt vội vàng sao động ra hiệu chính mình nam võ lúc này mới thần, thần bí bí mở miệm nói ra nghe nói cái kia bất đồ là bị tại một cái nữ tử mặc hồng bảo kiếm tu trong tay nghe thấy lời ấy ánh mắt hốt hoảng tích tình đúng là lần nữa đứng lên hai mắt nhắm lại thời khắc một đạo đỏ dựng như l ử a thân ảnh chính là hiện lên ở trong óc áo b à o đỏ nữ tử t u y ệ t sắc hay là cái kiếm tu chỉ có thể là nàng một mặt m n g quyển nam võ không ngừng đoán đối phương trong m i ệ n g người đến t ộ n cùng là thần thánh phương nào một lát sau tích tình mới nói tiếp không sai được một thân áo b à o đỏ nữ tử kiếm tu n ị c h thiên chiến l ư c là nàng chuẩn không sai được bách đồ a bất đồ ngươi cái này thực sự bắt theo ngươi cũng là đáng đời a ta có phải hay không nên nói ngươi vận khí tốt ngươi gặp được ai không được hết lần này tới lần khác liền gặp tôn này s ắ t thần thấy đối phương lần nữa ngồi xuống nam võ tài một mặt cẩn thận mở miệng hỏi tiên hữu trong miệng ngươi lời nói đến tột cùng là người phương nào nhìn ngươi mất hồn mất b í a bộ dáng ngươi cũng bị dọa cho phát sợ a được nghe đối phương lời nói thích k ì n h đúng là không có chút nào thẹn t h ù n g cùng tức giận ngược lại là chưa bao giờ có một mặt nghiêm túc cứ như vậy đến xem cái kia bắt đầu vẫn thật là không phải trốn về đến nhìn một chút một mặt khiếp sợ nam võ thích k ì n h tiếp tục mở miệng nói nói lấy thực lực của nàng một kiếm giết hắn bách đồ ba lần cũng một chút không đủ thả hắn trở về là cố ý chấn n h ế p chúng ta lúc này nằm bó hoàn toàn ở vào mậu n y ẹ n trình độ nhìn xem tích kình hơn nửa ngày sau mới mở miệng hỏi tiên hữu cô nương kia đến tột cùng là ai à một kiếm giết bách đồ ba lần đây cũng quá khoa trương một chút đi đừng thừa nước đục thả câu mau nói đi ra hắn đến tột cùng là ai tích kình lại là không ngừng lắc đầu nói ra đến tột cùng là ai ta còn thực sự không biết ta chỉ biết là ba nghìn năm trước ở giữa tam trọng thiên những cái kia mặt hàng gặp cái này nữ tử váy đỏ cũng phải đường vòng mà đi thượng tam trọng thiên vũ trụ ở trước mặt nàng Lừa hồ câu ũ n không tiện nghi gì về phần tục danh của nàng, ta lại thế nào g gì chiếm thế được tục của lại biết đ ta về l i ề nam cái Câu, giản bại. này đơn n võ nội tâm cũng đã không thể bình tĩnh một bộ ma t r ư ờ n g giống như thần sắc tự l ầ m b ầ m cái này đều cái quỷ gì a trung tam trọng thiên vật chủ đây chính là t h i ê n tiên cảnh gặp nương môn này đều được đường vòng m à đi trò đùa cũng không mang theo lái như vậy đó a thượng tam trọng tiên h đây chính là đại la kim tiên cảnh a cùng nàng cũng là đánh cho chia năm năm cứ như vậy nói đến vậy còn chơi cái chuyện à. Chỉ để không chơi được nhìn xem nam võ cái kia mất hồn mất vĩa bộ dáng tích kình lại là một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra tiên hữu ngươi nói sai không phải chia năm năm là một đôi hai tình huống dưới có đến có về nhìn đối phương cái kia vẻ mặt như gặp ma tích kình cực kỳ khẳng định mở miệng nói ra không sai nàng một đôi hai đúng là thất trọng thiên cùng bắt trọng thiên một chủ làm theo là đánh cho có đến có về suy nghĩ một lát sau tích kình tiếp tục mở miệng nói ra cũng không biết cái kia nữ kiếm tu đối đầu tiên quân cảnh sẽ là cái dạng gì chẳng cảnh có lẽ có lẽ chỉ có tiên đế cảnh mới có thể dây được nàng đi bất quá cũng không nhất định dù sao cái này ba ngàn năm nàng cũng đang trưởng thành cùng tiến bộ yêu nghiệt mười phần yêu nghiệt không thể nghi ngờ trong lúc nhất thời hai người đúng là lâm vào một trận trầm mặc bên trong không biết qua bao lâu nam võ tài một mặt kiên định mở miệng nói ra thiên ám đường trượt xã hội phức tạp không để ý ké ngã nào bỏ ai một tiếng vô tận thở dài sau nam võ nói lần nữa cái kia nhân gian cựu châu quả thật hung hiểm c h i điệu tiên quân bất động ta nam võ chết cũng bất động lần này tích kình đúng là một mặt vui mừng gật đầu nói đối với lạc tiên hữu ngươi cuối cùng là khai khiếu cứ như vậy nói cho ngươi đi tiên quân lần bế con này ta phỏng đoán nhất định là vì bắn gọn cái kia tiên đế cảnh nó m ụ đ í ta chính là vì cái kia nhân gian cựu châu ngươi không tin liền nhìn xem chúng ta lên mặt mấy cái kia bọn hắn từng cái tại sao lại như vậy bảo chỉ bình thản ba người chúng ta a muốn học đồ vật còn nhiều nữa một lát sau nam võ đứng dậy đến đối với tích kình liền ôm q u y ề nói n tiên h i ế u sẽ không p h ả i dày ta phải trở về chăm chú bế quan tu luyện chiếu ngươi dạng này phân tích đến xem chỉ chờ tiên quân vừa xuất quan chính là chúng ta cùng cái kia nhân gian cựu châu đại chiến thời điểm không làm cầu mong gì khác chỉ câu tại trong trận chiến kia ta có đầy đủ thực lực tự vệ không đợi tích kình mở miệng đầy mắt kiên định nam võ đã quay người hướng phía bên ngoài đi đến t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tiên hữu chỗ ở của n g ư ơ i thiếu không thiếu người tay t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tiên hữu chỗ ở của n g ư ơ i thiếu không thiếu người tay nhìn xem nam vo bóng l ư n g rời đi tích tình một mặt lo lắng nói ra một cái trước mắt đây cũng là ba nghìn tiên người ở giữa đánh trận đến tột cùng là đ ố i v ớ i hay là sai ba nghìn năm trước chúng ta không thể chiến thắng đối phương ba n g h n năm sau hôm nay chúng ta có thể chiến thắng đối phương à hy vọng có thể đi lục trọng tiên trong đại điện cự bột ba hùng cổ minh ba người hai mặt nhìn nhau ai cổ minh một tiếng bất đắc dĩ thắc n h ẹ cuối cùng rồi sẽ cái này làm cho người hít thở không thông xấu hổ cho đánh vỡ rơi Dừng một chút cổ minh mới quay về hai người mở miệng nói ra hai vị tiên hữu cái này thực tình là đáng tiếc g đây là cỡ nào tốt cơ hội trời cho a ai có thể nghĩ đến dưới tình huống như vậy cái kêu bách đồ thế mà còn có thể nhặt về nửa cái mạng chó ta là nên nói hắn vật khí tốt đâu hay là nên nói đạp mã vật khí là thật đạp mã tốt hai một mặt tức giận bất bình cổ minh lần nữa thở dài mẹ nó đúng vậy vẫn thật là là gặp vận may hà một mặt bất đắc di ba hùng đồng dạng là ý khó bình mở miệng nói ra ấy các ngươi nói cái tia nhân gian chi điểm chẳng phải như vậy hai cái có thể đánh sao nữ váy đỏ kiếm tu như có điều suy nghĩ ba hùng tiếp tục nói bách đồ tiểu từ này đến tột cùng là làm bao nhiêu ngày giận người đoán người tốt chuyện tốt hắn mỗi ngày đều rút quả phụ nhảy cầu sao vận khí tốt đến bạo vừa vặn lộ diện một cái l i ề n có thể gặp gỡ tôn kia sát thần m ụ nội nó có thể mấu chốt hắn làm sao lại có thể trốn về đến đây này cái này thật làm cho ta t r ă m mối vẫn không có cách giải a đây không phải là cổ minh một mặt bất đắc dĩ tiếp lời g á c dạng ta cũng không hiểu rõ a cô đương kia thực lực cũng không phải một điểm cường hoành á chỉ bằng hắn bách đồ cái kia công phu mèo ba chân chỉ sợ là chín đầu bệnh đều không đủ chết hắn còn có thể trốn về cái này không tinh khiết chính là hạ xả đ ạ n à nhìn xem hai người cái kia một mặt p h ấ n hận cự bột nhẹ nhàng nói ra nữ tử kia nếu thật là muốn giết người liền ngươi ta ba người đều đào thoát không xong t h ú n g chi hắn bách đồ tiểu tể mà hai người các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật à nữ tử váy đỏ muốn đánh ba chúng ta còn không thật liền cùng đánh mà một dạng đơn giản à nghe thấy lời ấy một mặt lúng túng ba hùng nội vàng mở miệm nói ra tiên hữu nói bắt đồ hay là nói tiếp bách đồ đi làm gì không phải kéo tới trên người chúng ta đến đâu đúng đúng đúng hay là nói bách đồ tiểu tử kia đi một mặt lúng túng của mình đồng dạng là không ngừng gật đầu phụ hòa đến ba người liếc nhau sau cự bột mới tiếp tục mở miệng nói ra đó là người khác cố ý thả hắn trở về các ngươi chẳng lẽ lại thật đúng là tin tưởng bách đồ có cái kia chạy chối chết bản sự không có khả năng cổ minh một mặt không tin mở miệng nói ra cô nương kia thế nhưng là cái giết người không chớp mắt nhân vật h u n g ác làm sao có thể cố ý thả đi bách đồ chẳng lẽ lại bọn hắn từng có qua một chân cái này cũng không có khả năng a ta của mình nhưng so sánh cái k i a bách đồ đẹp mắt nhiều cũng không gặp cô nương kia nhìn nhiều qua ta một chút a nhìn vẻ mặt tự tin của mình đầy mắt ghét bỏ cự bột không ngừng lắc đầu một bên ba hùng đồng dạng là bộ mặt cơ bắp không ngừng run r ậ y hơn nửa ngày sau mới miễn cưỡng mở miệng nói ra tiên hữu ngươi mạch não này có phải hay không cũng quá hiếm thấy một chút nữ nhân kia là cỡ nào tuyệt thế chi tư không phải ta xem thường chính chúng ta mấy cái này chỉ chúng ta dạng này còn chân bộ dáng người khác nhìn nhiều đều cảm thấy tay con mắt còn có một chân có cái vịt mà một chân chúng ta đều là người có thân phận có địa vị không mang theo như thế ý d â m có được hay không được rồi được rồi mặt mũi tràn đầy lúng túng của mình không ngừng đối với ba hùng khoát tay nói ba hùng tiên h i ế u ngươi đừng lại tiếp tục nói nói như ngươi vậy ta đều có chút không đất dung thân của mình lập tức nhìn về phía cự bột hỏi lần nữa tiên h i ế u vậy ngươi ngược lại là nói một chút nàng mục đích làm như vậy cùng ý nghĩa là cái gì đối với nàng mà nói giết chúng ta không phải càng nhiều càng tốt à nàng đổi tính tình lòng dạ từ bi nghe thấy lời ấy ba hùng cũng là lẳng nhìn chằm chằm cự b ộ nhìn xem hai người cái t i ê một mặt khờ dạng cự bột lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói ra chúng ta lúc này tất cả biểu hiện chính là nàng thả đi bách đồ mục đích nàng là đang cảnh cáo chúng ta không có việc gì đừng mù cằn thôi đến bên kia đi đi dạo bởi vì nàng ở bên kia trông coi đâu nói trắng ra là nàng chính là tại cho cái kia nhân gian t r i địa tranh thủ nhiều một ít quá bình thường ở giữa hai vị không biết ta nói như vậy có thể hay không thay các ngươi giải hoặc nhìn xem hai người cái kia muốn nói lại thôi thân sắc cự bột mở miệng lần nữa nói ra các ngươi à cũng đều đừng mù suy nghĩ cứ như vậy xem ra chúng ta chỉ có chức chờ một đoạn thời gian không có cách nào tất cả mọi người các loại đi đợi đến tiên quân xuất quan đi chỉ có hắn mới có thể đối phó cái k i a hai cái biết đánh nhau nhất những người còn lại cùng sự tình mới là chúng ta đủ khả năng dừng một chút cự bột tiếp tục mở miệng nói nói hai vị tiên h i ế u đều đừng nhàn r ồ i ai về nhà nấy chính mình tìm một chút sự tình giả đi ý tứ cũng chức vội vàng đi thực sự không được cùng các ngươi trong hậu viện những cái này tiên nữ cậu thả chút thời gian cũng là lựa chọn tốt không có sự tình sinh điểm vai nhi đuổi nghịch nha mời đi đều trở về táo động bận rộn đi ai này khẽ than thở một tiếng sau ba hùng hai người lập tức đứng dậy một mặt ân cần cổ minh vội vàng mở miệng nói ra ba hùng tiên hữu chỗ ở của ngươi thiếu không thiếu người tay nếu không ta cho ngươi đưa hai cái đi qua lăn một mặt ghét bỏ ba hùng lập tức mở miệng nói ra trong p h ủ ta có là nữ t ử tuyệt sắc ai mà thèm ngươi đã dùng qua đồ chơi ngươi có muốn hay không thôi ta đưa bốn cái cho ngươi nhìn xem hai người một đường c ã i lộn lấy rời đi cự bột cũng là l ầ m b ầ m lẩu bầu mở miệng nói ra thực sự không có sự tình có thể làm vậy ta cũng là chỉ có thể gửi gắm tình cảm tại nữ sắc mấy cái kia mỹ mạo t i ê n nữ cũng là thời điểm nên để các nàng buổi tiếp lao phu cùng một chỗ công việc lưu bụ lên đổi mới nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi một mặt hồng quang cự bột lập tức đứng dậy hướng phía hậu viện mà đi trong hư không màu xích kim ánh nắng thẳng c ắ p vẩy vào diệp hạo ba người trên thân vạn hạnh chính là thân kiếm khổng lồ bên trên bao trùm lấy một t ầ n g thật mỏng lồng ánh sáng không phải vậy hết thảy đều đem hiện lộ không thể nghi ngờ trong lồng ánh sáng hơi híp cặp mắt diệp hạo một mặt say mê nằm tại trên ghế mây hiển thị rõ lười biếng thái độ t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt lần này liền đủ náo nhiệt t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt lần này liền đủ náo nhiệt ngay sau đó phương thành trì dần dần trở nên rõ ràng thời khắc một mặt không thôi điển dai dai cùng chư các vũ mặc mới nhảy xuống ghế mây tốt một phen tỉ mỉ t r a n điểm một lát sau áo mới xuất hiện tại trong viện phu quân công tử các ngươi trở về lạc hường hà hạ thanh trường tiểu viện mà ba người một mặt hưng phấn mùa lên trực tiếp đem diệp hạo bao quanh vây k h ô n trong đó giờ này khắc này tình cảnh này nhìn quen không sợ h ã i chứ c ắ t vũ mặc hòa điện dai dai thân hình lóe lên liền tới đến bên cạnh ngồi xuống một bên thưởng thức cảnh đẹp trước mắt một bên nhàn nhã u ố n g vào nhỏ trà nhanh m ồ m nhanh m i ệ n g điện dai dai càng là thêu lông mảy vẩy một cái lập tức đối với diệp h ạ chính là đề nghị phu quân nếu không thừa dịp thời gian này ngươi lại được nghe cái này lại chữ một bên chứ các vũ mặc cũng là chỉ có thể đầy mắt bất đắc dĩ lắc đầu a không đúng không đúng không có lại cái chữ này kịp phản ứng chính mình miệng bầu điền dai dai đ ộ i vàng đổi giọng nói ra ngươi liền vất vả một chút nhìn kỹ một chút cái này ba cái tìm vội gần nhất có hay không h ả o h ả o tu luyện bây giờ thực lực này tiến triển đến mức nào nếu là không hài lòng ngươi liền hung hăng giúp đỡ các nàng tăng lên một cái đi dù sao bây giờ thế đ ạ o này thế nhưng là đủ h u n g hiểm không có thực lực tuyệt đối ngươi đi chỗ nào cũng không yên lòng đúng không hung hăng hai chữ điền dai dai còn cố ý nhấn mạnh đây không phải là chữ cắt vũ mặc cũng là tiếp tục mở miệm nói ra phu quân cái này có câu nói rất hay một ngày không thấy như cách ba thu ba ngày không thấy đó chính là muốn lau mắt mà nhìn về phần cái này ba cái tốt thì muộn có thể hay không để cho ngươi lau mắt mà nhìn ngươi nhưng phải chăm chú cẩn thận hào hào khảo nghiệm một phen ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha nếu là nàng ba người gần nhất lười biếng không có tiến triển vậy ngươi nhưng phải hào hào đánh một chút cái mông của các nàng được nghe hai người này trêu t r ọ n g lạc hồng hà ba nữ mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn thùng nhìn xem ba người cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lại có ánh mắt nóng bọc kia diệm hạo cũng là khẽ gật đầu nói ra hai người các ngươi thật đúng là các nàng h ả o tỷ bội đã như vậy cái kia phu quân liền sắt bên hảo hảo khảo nghiệm một chút dù sao cái này tăng thực lực lên là quan trọng nhất hạng nhất đại sự điển dai dai một mặt cười quái dị nói tiếp đúng vậy chính là hạng nhất đại sự h ạ n một bên chư cắt v ũ mặc kìm lòng không được liền cho điển dai dai ném một điểm tán ánh mắt một mặt nghiêm túc d i ệ p hạo nói tiếp một tấc thời gian một tấc bảng cái này tốt đẹp thời gian cũng không thể cứ như vậy không công sao lãng đi bốn người đang chuẩn bị rời đi thời khắc d i ệ p hạo đột nhiên quay người đối với điển dai dai mở miệng nói ra dai dai thông chi một chút đi để mấy cái kia thủ hộ giả quân dự bị coi là tốt thời gian đổi tại bữa tối thời khắc tới gặp ta à? đúng rồi vũ mặc ngươi thông chi mưa hiên cùng với lâm cũng tại bữa tối thời khắc gấp trở về ta ngược lại thật ra muốn nhìn hai bọn họ hiện tại là tình huống gì thích hợp bọn hắn cũng nên làm chút chuyện để nhã nam mang theo hai bọn họ trở về nếu là không có tiến triển ngươi cùng nhã nam vừa vặn có thể cùng một chỗ động thủ đem hai cái này bất học vô thuật ra hỏa đánh cho đến chết d ừ n g một chút diệp hạ mở miệng lần nữa nói ra chỉ chút này thừa dịp còn chưa tới buổi trưa tranh thủ thời gian an bài buổi tối thức ăn đi nhìn xem diệp hạ bốn người bóng lưng điện dai dai lập tức lấy ra truyền âm thạch phút cuối cùng còn cố ý kể một chút nhất định phải tại bữa tối thời khắc đổi tới chỉ có thể trễ không có khả năng sớm trầm rãi thu hồi truyền âm thạch gặp c h ư cắt vũ mặc cũng đem sự tình an bài sung dưới điền dai dai lúc này mới lên tiếng nói ra hhh tiểu tử nói đến như thế đường hoàng cái gì không có tiến triển ngươi cùng tiểu nhã nam cùng một chỗ độc thủ phân biệt đem đệ đệ của mình hướng chết gọn ta nhìn a ngươi đây rõ ràng chính là nghĩ tới chúng ta vậy nhưng người tiểu nhã nam ngươi đây là trần trụi thèm n à n g thân thể c h ư cắt vũ mặc lại là xem thường mở miệng nói ra trong chuyện này hắn thật đúng là làm được không có gì có thể thiêu lý cái kia hai cái hoàn cố muốn thật sự là không có chút nào tiến triển buổi tối hôm nay thật đúng là đến chó giữ lăn hầm cầu không phải ăn no nê không thể chứ cắt vũ hiên cũng không cần nói c h í n h ta biết động thủ không đánh cho hắn c h u i gâm bàn tính toán hắn năng lực kháng đòn mạnh cái kia mục quế lâm đâu nếu không phải nhã nam động thủ chẳng lẽ lại để cho ngươi nam nhân tự mình động thủ a tỷ phu đánh em vợ cái này cũng không thích hợp a nhìn một chút bên cạnh điền dai dai chứ cắt vũ mặt một mặt trêu chọc mở miệng hỏi đến nếu không để cho ngươi cái này tiếng xấu ở bên ngoài dai dai tỷ động thủ h ả o h ả o thay tiểu nhã nam giáo dục một chút cái k i a mục quế lâm nghe thấy lời ấy điền dai dai vội vàng khoát tay nói ra vũ m ắ c tả ngươi nói đúng ngươi nói đúng trong chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn ta sai rồi cái này còn không được cả giáo ta g ụ c mục quế lâm chuyện này là sao danh không chính còn nôn bất thuận cuối cùng ta điền dai dai còn nạnh xinh xinh kéo cái c ử u hận đi ra v ẹ n bóng không đến nha rừng một chút điền dai dai một mặt nụ cười quỷ, quỷ quệt nhìn đối phương nói ra vũ m ắ c tả ngươi nói nếu là buổi tối hôm nay phu quân muốn đi dạ du hoàn thành ngươi có đánh hay không tính cùng một chỗ cùng đi một chút đâu nghe thấy lời ấy chứ c ắ t vũ mặc nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút một lát sau lại là vân đạm phong khinh mở miệng nói ra nếu là hắn mời ta ta còn thực sự liền đi bao lớn một ít chuyện nha bất quá nói đến đây chứ c ắ t vũ mặc không khỏi k h ẽ lắc đầu nói bất quá a ta xem chừng hắn lần này sẽ mang lên tiểu nhã nam ngươi cùng ta à, lần này chỉ sợ đều được tại cái này hạ thành nghỉ ngơi mấy ngày gặp điển dai dai một mặt vẻ không tin chứ c ắ t vũ mặc tiếp tục mở miệng nói nói hắn đối với cái này tiểu nhã nam a còn ẩn ẩn có mấy phần quá độ tiên vị đã lâu như vậy đem nàng mang ở bên cạnh chắc ũ n g là c u đầu, y ệ n tình điền dai dai cũng là kìm lòng không hợp hợp chứ được gặp gật kìm lý là dai dai c t vũ m ặ tiếp tục mở miệng nói nói mở hẳn o xong, bảo hảo hảo à thành này thành là n tình. nam nhân kinh chuyến chân nha cũng nên tuyệt một một thật tham một chút thôi. hỏi hai Chắc h sự sẽ vì Xử lý lạ, kia, mấy đầu đối đi bởi lần này nhất định là muốn đem úc b i ể n cùng liêu thanh vân cho tiếp trở về những này oanh oanh nhảy biến trên miệng hắn không nói trong lòng thế nhưng là thực sự nhớ đúng a điền dai dai một mặt kích động vô bàn nói ra ta cái này đã bí làm sao đem những n à y chuyện trọng yếu quên mất đâu nếu thật là có hợp cách n h â n tuyển phu quân vẫn thật là thuận đường đem úc biển cô nương còn có cái kia bại lộ cùng thanh vân kiếm đế cho tiếp trở về ha ha ha ông trời của ta rồi lần này liền đủ náo nhiệt t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai ngươi bảy người quả nhiên không có để mọi người thất vọng t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai ngươi bảy người quả nhiên không có để mọi người thất vọng đôi mắt đẹp nhất tuyển r điền dai dai vội vàng mở miệng nói ra cái kia cứ như vậy xem ra phu quân chẳng phải là tiếp lấy còn phải đi một chuyến bạch trường sơn đem hôm đó đem nhớ đọc tham gia tham gia thiết tử cũng phải tiếp trở về a đúng rồi còn có đầu kia đánh cược muốn hành hung phu quân một trận tiểu lang cầu ông trời của ta rồi lần này chúng ta còn phải nuôi cái sùng vật cầu đâu h ừ nghe chút b ạ c h trường sơn chứ cắt vũ m ặ c lại là một mặt không vui h ừ nhẹ nói mang về tham gia tham gia tiên tử là một chuyện chỉ sợ còn phải cùng cái kia ma cơ không minh b ạ c h dây dưa một phen đi trong chuyện này ngươi điền dai dai hẳn là ra không ít c h â u ngựa chi lực đi dừng một chút chứ cắt vũ m ặ c một mặt hiếu kỳ nói tiếp ngươi nói hai người bọn họ nếu là sinh cái oa nhi đi ra nên cái bộ dáng gì đâu màu nâu tóc người cao lớn mắt xanh đây đều là cái gì chủng loại nha hai người liếp nhau sau đều là nợ nụ cười xinh đẹp cứ như vậy điện dai dai cùng chư cắt v ũ mặc hoàn toàn không để ý cái kia liên miên không dứt tiền ồn ào tâm như không chuyên tâm trò chuyện tán gâu lấy không ngừng duy chỉ có liên khổ trong viện mấy cái kia bận tiểu tít tiểu nha đầu không chỉ có phải nghiêm túc cẩn thận làm việc còn muốn chống cự lại đến từ hậu viện tiếng gầm cái nhiễu từng cái đều là mặt mũi tràn đầy màu hồng hai mắt phút lửa có lẽ là cái kia sâu nướng toàn dương đống lửa đem mấy tiểu nha đầu này cho nóng a ai nào biết đâu sửng sốt trọn vẹn gượng chống đến mặt trời chiều ngã về tây toàn bộ trong viện mới cuối cùng là yên tĩnh trở lại trừ l ố t bốt t ổ i lửa âm thanh còn lại chính là điền dai dai cùng chư cắt vũ mặc nói chuyện thêm i tiếng thời khắc này lâm v i ệ n nhi l à hồng hà ba nữ từng cái đều là mặt mũi tràn đầy đỏ ứng mắt mang xuân sắc mới vừa xuất hiện ở trong huyện mấy cái tiểu nha đầu liền thỉnh thoảng liếc t r ộ n hơn mấy mắt tỷ phu hai đạo thanh em nột một vừa vang lên còn không có ngồi vững vàng diệp hạo lập tức hướng phía phương hướng của thanh em nhìn sang một bộ váy màu mực đem nguyên bản thân hình liền tốt đến nổ mục nhã nam càng là tôn lên thất thà dẫn lửa diệp hạo mỉ cười cũng không làm sao để ý tới chư cắt vũ hiên cùng mục quế lâm trực tiếp liền hướng phía mục phu q u â n theo một tiếng thở nhẹ cái kia tập váy màu mực trực tiếp liền nhào vào diệp hạo trong ngực c h ư c á t vũ hiên một mặt lúng túng nhìn xem bên cạnh mục quế lâm hai người nhìn nhau cười một tiếng đối với chúng nữ từng cái v ẫ n ă n sau cố ý trong góc tìm cái vị trí ngồi xuống trong hư không tay mắt lanh lệ rùa linh cao một thanh liền kéo lại bên cạnh xa b ế t lấp đầy mắt tức giận mở miệng nói ra huynh đệ nhất định phải ổn định ngươi tại mù xúc động cái gì a ngươi cái kia một đôi bao tử là dài đến xuất khí sao ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy chủ thượng trong ngực giờ phút này chính ông chủ mâu ả liền ngươi dạng này cử chỉ lỗ mãng thỏa, thỏa chính là thiếu thông minh, ngươi đi thôi. dạng này xông lên ra ngoài đơn giản chính là tinh k i ế t phá hư phong cảnh hỏng chủ thượng ấm áp chuyện tốt ngươi nhìn ngươi làm sao xuống đài một bên ô thất h u y ề n đồng dạng là đầy mắt c h ỉ tiết rèn sắc không thành thép cuối cùng vẫn bất đắc di lắc đầu nói ra đây không phải là trưởng thành n h i ê n kỷ làm người làm việc hay là như vậy nôn nôn nóng nóng một chút nhãn lực độc đáo đều không có đối mặt hai người răn g dạy xa bách lấp một mặt giới cười v à o đầu nói ra không có ý tứ không có ý tứ quá lâu không có nhìn thấy chủ thượng một kích động đem q ê n đi vấn đề này vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút chờ một lát sẽ đi qua đi ba người đột nhiên bé mắt vội vặn nhìn thấy tầng mây một bên thanh linh tử sư đồ bốn người ba người vội vàng mở miệng nói ra đạo hữu tới a không có ý tứ làm các ngươi cười cho rồi chê c ư ờ i thanh linh tử vội vàng khoát tay nói ra đạo hữu nói quá lời chúng ta đều là giống nhau một dạng mọi người chúng ta đều chờ thêm chút nữa đi không có gì đáng ngại nhìn xem trong ngực cái này một mặt kiểu mỹ, mỹ nhân diệp hạo nhẹ giọng mở miệng hỏi đến phu nhân đã lâu như vậy muốn phu quân không có ân nghĩ một mặt đỏ bừng m ụ n h á nam khẽ gật đầu nói nhìn xem một mặt này đ i ề n dai dai một mặt cười quái dị đối với chư cắt vũ mặc nói ra vũ mặc tạ ngươi tốt nhất học m ộ t ít, ngươi xem một chút người khác tiểu nhã nam cỗ này ôn nhu kỉnh con chim nhỏ này theo người bộ dáng c h ậ t c h ậ t c h ậ t điền dai dai đúng là một mặt say mê không ngừng n gật đầu ta một nữ nhân nhịn đều thẳng rơi vào mơ hồ xuống chi một người nam nhân thử hỏi dạng này tuyệt sắc bưu bật ai có thể chống cự được chư cắt vũ mặc lại là ngôn ngữ băng lanh hồi đáp nói không chừng nam nhân của ngươi hắn liền thích ngươi cái này một cố minh tao kình đâu lời này vừa ra bên cạc hồng hà chủ nữ rốt cuộc không kịp được từng cái đều là cười đến người ngã ngửa đổ. ha ha ha một mặt đắc ý diệp hạo đúng là thoải mái cười to nói phu quân cũng rất muốn ta tiểu nhã nam đâu diệp hạo lập tức nâng lên đối phương cái c ầ m nói ra cái kia lần này liền nhiều buổi phu quân đợi mấy ngày đi sau đó phu quân liền dẫn ngươi khắp nơi hảo hảo chơi bùa nghe thấy lời ấy một mặt đắc ý chứ cắt v ũ mặc đối với bên cạnh điển dai dai chính là nháy mắt ra hiệu mở miệng nói ra như thế nào ngươi nhìn ta có phải hay không nói đúng nam nhân của ngươi à lần này thật đúng là phải đem cái này tiểu nhã nam cho mang theo trên người đâu điển dai dai thì là một mặt ngọn nào hồi đáp lúc này mới đôi vung tiểu nhã nam cũng nên hưởng thụ mấy ngày ngọn nào thời gian điền giai giai tiếp tục mở miệng nói nói cũng không biết lúc nào tất cả hảo tìm muội mới có thể mỗi ngày đều cùng một chỗ cuộc sống như vậy đó mới thật gọi một cái hạnh phúc tự tay đem mục nhã nam a n sắp xếp ngồi xuống sau diệm hạo mới quay về trong hư không mở miệng nói ra ngươi mấy cái đều hạ đi là thời điểm nên ăn cơm bạn hạnh a trong nội viện này sớm trước đó liền chuẩn bị lên một tấm có thể dung nạp ba mươi người đồng thời dùng cơm bạn t r ò n lớn không có cách nào cái này diệm hạo thật sự chính là gia đại nghiệp đại t h ê nữ lúc nào không có điểm những này siêu quy mô công trình thiết bị vẫn thật là không dễ làm giờ phút này tăng thêm cái kia bốn cái bận tiễu tít nha đầu sửa lại hai mươi người dễ dàng ngồi vây quanh một bàn ba chén dưới bàn bụng diệp hạo lúc này mới đối lấy đám người mở miệng nói ra chắc hẳn các ngươi cũng biết hôm nay để cho các ngươi tới nguyên nhân đi thanh n i n h tử sư đồ bốn người dựa linh lớp mười hai người đều là một chút mong đợi gật đầu duy chỉ có chư cắt vũ hiên cùng mục quế lâm hai người nghiễm nhiên chính là một mặt ngộng quyền thân s ắ c nhẹ gật đầu diệp hạo tiếp tục mở miệng nói nói không tệ không tệ người bảy người bây giờ đều là siêu việt đế cảnh tồn tại quả nhiên không có để mọi người thất vọng